Nguyên giang mày nhăn đến càng sâu, tiếp tục giải thích nói, hắn tuy nói là hình hành chi tử, lại cũng không đối tây thiên đỉnh lưu thủ, còn tự xưng là thiên đế Niết thương chuyển thế, muốn nhất thống tiên giới, tự nhiên cũng cùng hình hành tuyệt nứt ra. Chỉ là đến là có không ít tiên nhân duy trì đối phương. Hử! Cái này hình thương thừa dịp chúng đế quân hạ giới thời cơ, gồm thâu ba ngày đỉnh không ít địa giới. Văn Thanh cũng vẻ mặt tức giận bất bình mở miệng, này năm năm tới, còn thường xuyên khiêu khích các thiên đỉnh, dẫn phát rồi không ít đoan. Nếu không phải thiên phương thiên đình ước định liên hợp đối địch, nếu không hắn đã sớm đánh vào khắp nơi thiên đình. Nguyên Giang than một tiếng, nam thiên đình hiện giờ thế cường, ba ngày đỉnh mới không thể không liên thủ đối địch, chẳng qua. Hiện giờ phương thức này sợ là cũng không thể duy trì. Vì sao? Vân tiểu sửng sốt một chút hỏi. Ai? tiểu sư điệt ngươi không biết, Tây Bắc hai ngày đỉnh quá vô sỉ. Văn Thanh mang chút tức giận nói, Tây Thiên Đế quân liền ở phía trước không lâu, gả cho bác thiên đình một vị thượng tiên. Hai bên Thiên đỉnh cố ý hợp thành một đỉnh ý tứ. Cho nên Vân Kiểu xem xét hai người, các ngươi bị cô lập. Nguyên Giang cùng Văn Thanh, tức khắc sắc mặt tối sầm, mang chút trầm trọng gật gật đầu, có thể nói như vậy. Hiện giờ Nam Thiên đỉnh như hổ rình ngồi, Tây Bắc Thiên đỉnh liên hợp một hơi, đến có vẻ ta Đông Thiên đỉnh càng thêm cô lập vô thụ. Hiện giờ Đế Quân lại Nguyên Giang không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là bên cạnh người tay nắm thật chặt. Thật đúng là thời buổi rối loạn a. Vân Kiểu cũng không biết nói gì, không nghĩ tới ngắn ngủn 5 năm thời gian Tiên giới đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nguyên bản có thể cùng tam phương phân đình kháng cấp đông thiên đình, hiện giờ lại biến thành yếu nhất một cái. Dẫn đầu người còn hôn mê không ngủ, liền hồn đều ném. Tiểu sư điện, có biện pháp nào có thể mau chóng tìm được đế quân hồn phách sao? Văn Thanh nhìn nhìn trên mặt đất người, mang chút sốt ruột hỏi. Vân Tiểu lắc lắc đầu, hắn sinh cơ chưa tán, hiện tại hẳn là vẫn là sinh hồn, các ngươi có thể chú ý hạ, xem minh giới kia có hay không tiên hồn nhập giới. Kỳ thật theo lý thuyết sinh hồn sẽ không rời đi thân thể qua xa, không cần hồi hồn chú đều có thể chính mình trở về, hiện giờ như vậy, trừ phi. Chính hắn không nghĩ trở về. Nguyên Giang, Văn Thanh, Dược Vương, Đông Thiên Đế quân trong cơ thể dị vật đã đuổi ra tới, trên người kinh mạch hảo hảo dưỡng mấy ngày cũng có thể khỏi hẳn, đến nỗi ly hồn việc, này liền không phải Vân Tiểu có thể nhúng tay được sự. Vân Tiểu giao đãi một ít những việc cần chú ý, cũng không có ở lâu, liền trực tiếp trở về Thanh Dương cũng không biết nguyên sư thúc bọn họ, yêu cầu bao lâu mới có thể tìm hình hấp sinh hồn. Đông Thiên đỉnh tình huống không dung lạc quan, chẳng qua tiên giới này đó phân tranh, bọn họ nhân giới liền tính là có tâm, phòng trừng cũng cắm không thượng cái gì tay. Vân Tiểu cảm thấy vẫn là đem thời gian hoa ở xây dựng huyền môn phía trên, càng thêm mấu chốt. Ai biết tiên giới một sống mái với nhau lên, có thể hay không liên lụy đến nhân giới tới. Bọn họ vẫn là trước chuẩn bị sẵn sàng quan trọng. Nàng thói quen tính đi thần bài trung phòng nhỏ nhìn nhìn tổ sư gia. Hắn như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Nàng than một tiếng, đem trong tay vừa mới làm tốt đồ ăn vặt chỉnh tề đặt ở bên cạnh, nhìn trên giường mặc dù là ngủ, cũng mị đến lịch thiên dung nhan. Mặc danh cảm thấy đáy lòng trống trơn. Nhìn lướt qua phòng trong chất đầy chai lọ vại bình, cũng không biết tổ sư ra sao tưởng, ngủ đều phải đem này đó bán lẻ mang theo, rõ ràng lại không thể ăn. Vân tiểu không có ngồi bao lâu, giúp trên giường người lôi kéo chăn, xoay người ra nảy phương không gian. Huyền môn học viện đang ở nghỉ hè Nàng khó được thanh nhàn lên. Dĩ vãng tổ sư ra sẽ lấy ra đếm không hết công pháp bí tịch cho nàng nghiên cứu. Hiện tại đối phương ngủ say, nàng trong lúc nhất thời cư nhiên cũng có loại không có việc gì để làm cảm giác. Nhớ tới mấy ngày hôm trước lao nhân đột nhiên nhắc mãi suy nghĩ ăn hạt rẻ giang đường, còn hương phấn nói cho chính mình tân giải quá hai viên nhà, bảo đảm căn đến động sự. Vì thế ra cửa, vừa vặn sau núi có mấy cây hạt rẻ thụ. Kết quả nàng xem xét 7-8 mét cao đại thụ, than một tiếng, buông xuống sọt tre lại xoay người hướng tới sau núi mà đi trong lòng nghĩ như thế nào thoát khỏi rất ứng làm nhảm đem phong tiểu hoàng lừa lại đây rốt cuộc những cái đó thụ còn rất cao tiểu hoàng là long hồn bay lên tới phương tiện kết quả vừa mới quay người lại một đạo xa lạ giọng nam đột nhiên từ phía sau chuyển tới thanh âm trầm thấp làm như để nặng giọng nói hô lên tới cô nương vân tiểu sướng sốt vội vàng quay đầu lại mọi nơi xem xét ai cô nương nơi này nơi này thanh âm kia ép tới càng thấp mang theo chút kinh hoàng Vân Kiểu theo thanh âm ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy nhất phía bên phải một viên bản phiếu thụ trên thân cây, nằm bò một người, giống chỉ cô ala la giống nhau gắt gao ôm thân cây, một bộ sợ rơi xuống bộ dáng. Hai chân còn ở đánh run, chính hướng tới nàng liều mạng với tay, cô nương, mau. Mau lên đây, đừng qua đi. Người là, Vân Kiểu có nghĩ hoặc, thanh dương bốn phía đều có trận pháp, người này là như thế nào làm được không xúc động trận pháp dưới tình huống, bỏ đến này sau núi dưới chân trên cây đi. Hư Nam Tử vội vàng làm cái làm nàng nhỏ giọng động tác, trên mặt biểu tình càng thêm hoảng sợ, thấp giọng nói: "Đừng lên tiếng. Kia trên núi, có, có một con, thật lớn quái vật. Bị nó phát hiện liền xong rồi. Mau, bò lên tới. Trời chơi, chơi tối, chúng ta lại tìm cơ hội trộm chạy đi. Quái vật." Vân Tiểu sướng suốt, nàng như thế nào không biết sau núi có cái gì quái vật, lại nói ứng luôn không ở mặt trên sao? Thấy nàng còn đứng ở lộ trung gian, vẫn không núp ních. Tiêu nam tử càng thêm suốt ruột thúc dụng, ta vừa mới tiến này đạo quan, lớn như vậy địa phương, bên trong một người đều không có, khẳng định là bị kia quái vật tan sạch. Rõ ràng mới ra tới vân tiểu, Tuy nói lao nhân sáng sớm liền đi thiên sư đường, Mỹ Kỳ danh rằng tìm từ đường chủ bọn họ thảo luận hạ năm học bài khóa, thực tế không biết đối bài thi đáp án vẫn là chép bài tập đi. Nhưng nàng rõ ràng vẫn luôn liền ở trong quân A, như thế nào liền không ai. Khó trách hắn là sân chính mình đi xem tổ sư ra thời điểm tiến vào. Cô nương mau, bò lên tới. Nam tử mấy mét cao trên cây, cách thật xa vươn một bàn tay, đừng làm cho kia quái vật phát hiện. Vân tiểu một đầu hất tuyến, hắn là đối chính mình tay trưởng quá mức tự tin, vẫn là đối nàng thần cao có cái gì hiểu lầm. Tinh tế tưởng tượng đối phương theo như lời quái vật, lại xem xét hắn hiện tại nằm bò địa phương, đối với phương hướng, tức khắc minh bạch cái gì. Ngươi nói quái vật, có phải hay không trường điều giống xả giống nhau, còn đem chính mình bàn đến cùng nhang mũi giống nhau cái loại này? Nàng hỏi. Ai? Ngươi như thế nào biết? Nam tử sử sốt, bất quá nhang mũi là cái gì? Hay là cô nương cũng gặp được quá cái kia quái vật? Nó không phải quái vật. Vân tiểu giải thích nói. Kia! Như vậy đại một con, còn không phải quái vật sao? Hắn cho nàng một cái xem thiểu năng trí tuệ biểu tình. Vân tiểu than một tiếng, tức khắc cũng lười đến lên núi, học lao nhân phương pháp, kéo ra giọng nói hô một tiếng, phong tiểu hoàng. Người tới một chút. Tiếng nói vừa dứt ban ở đất trồng rau trên không nhang muỗi vừa động bá lạp một chút liền từ trên núi bay xuống dưới một cái thật lớn long ảnh nháy mắt xuất hiện ở vân tiểu bên cạnh người tìm ta a thượng tiên là muốn dọn đồ ăn sao củ cải vẫn là cải trắng phong tiểu hoàng thói quen tính muốn dùng long đuôi đi cuốn dưới tảng cây sọn trên cây nam tử lại khiếp sợ yêu quái a hắn hét lên một tiếng một cái không bắt lấy trực tiếp từ trên cây rớt xuống dưới thẳng tắp nên ở tiểu hoàng long đuôi tiêm thượng giang giác ẩn lặng nghe được cái gì bẻ gây thanh âm, ngay sau đó hét thảm một tiếng vang vọng vân tiêu. Ngao chương 281 đi lên tới, này đột nhiên biến cố, hợp với vân tiểu đều không có dự đoán được, chờ phản ứng lại đây khi, phong tiểu hoàng đã ôm gãy xương cái đuôi nhọn nhọn, đau đến đầy đất lăn lộn, phát ra từng đợt rít heo kêu thảm thiết. Ngươi không có việc gì đi, nàng nhịn không được tiến lên hai bước hỏi, phong tiểu hoàng đã dừng quay cuồng, bốn con chảo chảo ôm chính mình long đuôi, một bên hô hô thổi khí. Một bên nước mắt lưng chồng nhìn nàng nói, thượng tiên, tiểu hoàng làm sai cái gì, ngài muốn như vậy phạt ta. Vân tiểu một đầu hấp tuyến, biểu tình lại vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, không phải, này thật là cái ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới kia nam tử sẽ đột nhiên rơi xuống, còn vừa lúc nện ở nó long đối thượng. Theo lý thuyết phong tiểu hoàng là hồn, không có thật thể mới đúng. Nhưng là cố tình ứng luân vì bất việc, người đến dựng lều, cho nên thường thường cho nó truyền chút sinh cơ, dần già, tiểu hoàng ẩn ẩn có sinh thành thật thể xu thế đương nhiên nó là long liền tính là có thật thể bị người như vậy tạp vài cái vốn là không có gì vấn đề nhưng cố tình người này địa phương khác không tạp, lại nện ở nó long đuôi mệnh hồn huyệt mặt trên phải nói không bị tạp tán sinh cơ đều xem như may mắn cô cô nương rơi xuống cái kia nam tử dường như cũng nhìn ra hai người nhận thức trong mắt khủng bố thiếu một ít theo bản năng hướng tới vân tiểu phía sau né tránh mang chút dư kinh nhìn về phía phong tiểu hoàng vân tiểu lúc này mới xoay người giải thích nói yên tâm Tiểu hoàng là cái tốt. Đã hối cải để làm người mới, không phải cái gì không đứng đắn long. Long. Long. Nam tử mang chút kinh ngạc lại lần nữa nhìn còn ở thổi cái đuôi tiểu hoàng liếc mắt một cái, trong mắt hoàng sợ chi sắc cuối cùng là phai nhạt một ít. Đến là phong tiểu hoàng cuối cùng hoán lại đây, ôm cái đuôi phiêu gần một ít, trừng mắt nhìn Nam tử liếc mắt một cái, lại cũng không dám phát hỏa, ủy khuất hỏi, đây là cái nào bàn không hiểu chuyện đệ tử. Vì sao lại ở chỗ này? Là thành tích quá kém bị lưu đường sao? Đừng đoán mổ. Nàng chưa bao giờ lưu đường, chỉ chừa tác nghiệp. Nói chỉ chỉ bên cạnh hạt rẻ thụ nói, hảo điểm không có. Hảo điểm liền giúp ta cái bội. nay thụ quá cao, ta lại không mang khinh thân phủ, phiền thoái ngươi đi lên giúp ta trích một ít hạt rẻ. Nga, hảo liệt. Phong tiểu hoàng rõ ràng bị sai sử thói quen, dùng tả chân trước nắm lấy trên mặt đất sọt liền phiêu đi lên, bắt đầu xôn xao hóa âm phong trích nổi lên mau hạt rẻ, còn chi kỷ đem hạt rẻ cầu lột, chỉ còn bên trong no đủ hạt giống. Vân tiểu lúc này mới có rảnh đánh giá khởi, cái này đột nhiên xuất hiện ở thanh dương nam tử, quét hắn liếc mắt một cái, lại ý bảo hắn tùy chính mình chạm xa một ít, đỡ phải bị mặt trên mang thứ hạt rẻ tập đến. Ngươi là đến tột cùng là người nào? Tới nơi này làm gì? Nam tử lúc này mới đem ánh mắt từ phong tiểu hoàng trên người dịch trở về, làm như lúc này mới phản ứng lại đây, vẻ mặt nghiêm túc trả lời, Tại hạ tập phạm, cô nương, thật không dám giấu dếm, ta chính là cố ý tới tìm huyền môn đứng đầu thanh dương phái nơi này chính là thanh dương, vân tiểu nói, thật sự, tập phàm tức khắc trên mặt vẻ mặt mừng như điên, nghĩ đến đang ở trích hạt rẻ lòng, lập tức liền tin, thật tốt quá, ta cuối cùng tìm được rồi ha ha ha ha, kia cô nương, có thể thấy được quá huyền môn thủ tọa thượng sư, vân thượng sư, thủ tọa thượng sư là cái quỷ gì? vân tiểu ngây người một chút, không có trả lời, chỉ là hỏi, ngươi tìm nàng làm gì? bái sư a, hắn buột miệng thốt ra nói, ta hỏi thăm qua. Toàn bộ huyền môn lợi hại nhất chính là vị kia Vân thượng sư. Truyền thuyết vô luận là các phái tinh anh đệ tử, trưởng sự trưởng lão, thậm chí là trưởng môn gia chủ, mỗi một cái đều chịu quá nàng chỉ điểm. Hơn nữa mỗi người được lợi không ít, tu vi càng là tiến bộ vượt bậc. Ta rất sớm liền tưởng gia nhập huyền môn, nghĩ dù sao muốn bái sư học đạo, tự nhiên là muốn bái cái lợi hại nhất. "Hảo đi, cái này ý tưởng không tặt xấu, nàng là không thu đồ." Nàng trực tiếp cự tuyệt nói. "A." Tập phàm sử sốt một chút, vì sao? Không vì gì, chính là không thu đồ đệ mà thôi. Bởi vì nuôi không nổi a. Trong quan ăn cơm thẻ có lão nhân một cái liền đủ đủ. Ngươi nếu là thiệt tình muốn tu đạo, có thể tiến đến Thiên sư đường tham gia Huyền môn học viện tuyển chọn khảo thí, chỉ cần trở thành học viện học sinh, các phái trưởng môn đều sẽ tiến đến giảng bài, bao gồm ngươi nói vị kia vân. Thượng sư, như vậy sao? Tập phàm làm như có chút ủ rũ, cả người đều héo héo, lại vẫn là lễ phép ôn quyền nói, đa tạ cô nương chỉ điểm. Không cần khách khí. Vân Tiểu trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt hiếp lại mị, lúc này mới hỏi, đúng rồi, có thể hỏi một chút, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới sao? Theo lý thuyết, Thanh Dương cụ thể vị trí, nàng cùng Lao Nhân chưa từng có lộ ra quá. Chỉ là ngày thường vì phương tiện đi thiên sư đường, cho nên trong quan bày truyền tống trận. Nhưng này trận pháp cũng cùng bình thường truyền tống trận bất đồng, là có hạn chế, chỉ đối riêng vài người mở ra. Cho nên tuy rằng rất nhiều người đã tới Thanh Dương, nhưng lại căn bản không biết Thanh Dương cụ thể vị trí. Đặc biệt là tổ sư ra phong các sư thúc đối thanh dương cảm ứng sau, muốn tìm được cụ thể vị trí liền càng khó. Cho nên chân chính biết thanh dương ở đâu, trừ bỏ trong quan vài người, cũng chỉ có minh giới như vậy vài người. Ngay cả lão nhân thủ hạ những cái đó quỷ phán nhóm, mỗi lần lại đây hội báo công tác, đều chỉ có thể tìm riêng la lệnh hơi thở mở ra quỷ môn. Giống tập phàm loại này, không trải qua truyền tống trận đột nhiên xuất hiện, lại còn có vòng qua trận pháp, xuất hiện ở sau núi, vẫn là cái thứ nhất mấu chốt là vân tiểu cư nhiên hoàn toàn không phát hiện. Nghĩ vậy, nàng không khỏi đối hắn dâng lên vài phần cảnh giác chi tâm, lại không nghĩ rằng. Đi tới đi tới liền đến A. Tập phàm buột miệng tốt ra, vẻ mặt bằng phẳng. Gì? Ta tìm hai ba thiên đâu? Hắn thở phào một hơi, vẻ mặt gian khổ hán giận nói, nguyên bản ta còn muốn nghe được hỏi thăm vị trí, kết quả không ai biết. Cho nên chỉ có thể các nơi đỉnh núi lung tung tìm xem, không nghĩ tới thật làm ta tìm được rồi. Ta tin ngươi cái quỷ Nga. Kia này trên núi trận pháp đâu? Ngươi là như thế nào thông qua? Liên tính hắn vận khí lại hảo, tìm đúng rồi vị trí, trên núi bố mê mộng trận đâu, giống nhau người đều thượng không tới. Gì? Có sao? Tập phàm sử sốt, trên mặt tất cả đều là chân thật mờ mịt, ta coi trọng sơn lộ còn rất quan a, trận pháp là bộ dáng gì? Vân tiểu, nàng tổng cảm thấy tâm tắc một chút, có chút không tin xoay người đi đến cách đó không xa sau tưởng, đây là xem ngoại trận pháp một chỗ mắt trận, nàng trực tiếp xúc động một chút. Chỉ thấy trên tường sáng lên một đạo loàng loáng, có cái gì từ nơi đó hướng ngoài quan quét qua đi, làm như nháy mắt mở ra cái gì. Đây là trận pháp vừa mới khởi động tín hiệu, nói cách khác. Phía trước trên núi trận pháp căn bản không khai. Ngoà tạo, trận pháp rốt cuộc khi nào tắt đi. Tế một hồi tưởng, giống như ngày hôm qua lão nhân nói, quá hai ngày trên núi trận gió mau thức dậy, hắn đi kiểm sát một chút trận pháp. Không phải là thời gian kia tắt đi, sau đó đã quên khai đi. Nàng thân sắc có chút phức tạp quay đầu lại nhìn tập phàm, nói như vậy. Hắn thật đúng là đường đường chính chính đi lên tới. Này vận khí cũng là không ai đi. chương 282 ta vận khí tốt. Cô nương hay là cũng là thanh dương đệ tử. Tập phàm trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nghĩ đến này khả năng, tức khắc ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến lên hai bước nói, kia có thể phiền toái cô nương đem ta dẫn tiến cấp vân thượng sư sao. Ta không phải nói, nàng không thu đồ sao. Vân Tiểu hơi nhịu nhữ mày Không quan hệ, chỉ cần nhìn thấy người, ta dám cam đoan nàng nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Hắn vẻ mặt khẳng định nói, người rốt cuộc từ đâu ra tự tin. Cô nương có điều không biết hắn mọi nơi nhìn nhìn, đột nhiên hạ dọng, thần bí hề hề nói, không nói gạt người, ta người này không có gì ưu điểm, nhưng là từ trước đến nay vận khí cực hảo. Chỉ cần thượng sư nhìn thấy ta, chắc chắn đem ta thu vào môn hạ. Này cùng vận khí có quan hệ gì sao? Vân Tiểu vừa định giải thích, phía trước lại chuyển đến lão nhân thanh âm, nha đầu đã trở về. Lão nhân cầm trương làm xong bài thi, nhẹ nhõm từ hậu viện đi ra, há mồm liền nói: "Ngươi như thế nào ở sau núi a, là muốn đi hái rau sao?" Tiêu Tiểu Hoàng đưa: "Gì?" Hắn lời nói đến một nửa, đột nhiên thấy được Vân Kiểu bên cạnh tập phàm, sửng sốt một chút, "Này ai?" Vân Kiểu vừa định muốn giải thích, lão nhân lại làm như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt kinh ngạc trên dưới quét đối phương liếc mắt một cái, kéo qua nàng hạ giọng nói: "Không phải đâu nha đầu, tuy rằng năm năm thời gian là có điểm trường, Ta cũng cảm thấy tổ sư ra có điểm cầm thú, nhưng là không cần phải đem tiêu chuẩn hàng đến như vậy thấp đi. Gì? Không nói tu vi, hắn trừ bỏ tuổi trẻ bên ngoài, liền mặt cũng so ra kém tổ sư ra A. Nói xong trả lại cho nàng một cái, ngươi có phải hay không di tình biệt luyến ánh mắt? Cái quỷ gì? Vân tiểu khỏe miệng vừa kéo, hắn là từ dưới chân núi đi lên học nói. Loạn tưởng cái gì đâu? Học đạo. lão nhân sửng sốt một chút, theo bản năng nói, học nói vì cái gì không đi thiên sư đường. Từ từ, ngươi nói dưới chân núi đi lên. Hắn lúc này mới nghe ra nàng trong lời nói ý tứ. Rốt cuộc phản ứng lại đây sao? Vân tiểu tưởng cho hắn cái xem thường, không có kết quả, chấm giọng hỏi. Ngươi hôm qua kiểm tra trận pháp thời điểm, có phải hay không đã quên một lần nữa mở ra? Trận pháp lao nhân túi đầu nghĩ nghĩ, khẩn tiếp sắc mặt thanh thanh, giống như còn thật sự. Đã quên. Trở về đem trận hình đổ sao mới biến. Không cần A, nha đầu lão nhân tức khắc tay run lên, hắn mới vừa sao xong. Không, thảo luận xong hôm nay tác nghiệp a. Lão nhân đang muốn cầu tình, phong tiểu hoàng lại bắt lấy tràn đầy một sọt hạt rẻ bay xuống dưới. Thượng tiên, hạt rẻ trích hảo. Vất vả. Vân tiểu tiếp nhận nó trào sọt. Lúc này mới nhìn về phía lão nhân nói, trận pháp ta đã một lần nữa mở ra, trận hình đồ ngày mai buổi sáng giao cho ta, người liền giao cho ngươi. Nói xong cõng lên sọt xoay người liền trở về xào hạt rẻ. Nha đầu lão nhân khóc không ra nước mắt, cả người đều héo, mang chút toán niệm nhìn bên cạnh tập phàm liếc mắt một cái. Lúc này mới héo héo nói, ngươi, kia ai, học nói đúng không, ta đưa được. ngươi đi thiền sư đường. Không không không. Tập pham vội vàng dùng sức lắc đầu nói, vị này đạo trưởng hiểu lầm. Ta là tới bái nhập thanh dương phái, nghĩ đến đạo trưởng cũng là thanh dương đệ tử đi, có không vì ta dẫn tiến vân thượng sư, ta chỉ cần thấy nàng một mặt là được. Vân thượng sư, lão nhân ngẩn ngơ, buột miệng thốt ra nói, ngươi mới vừa không phải gặp được sao. A. Nhà đầu chính là A. Hắn chỉ chỉ đã mau tiến vào quan nội vân tiểu. Cái gì? Tập phàm đột nhiên mở to hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Vừa mới vị kia cô nương chính là Huyền môn vân thượng sư. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức xoay người cất bước liền đuổi theo. Vân thượng sư, xin dừng bước. Hắn mau hành hai bước, đuổi ở vân tiểu tiến xem phía trước ngăn ở nàng trước mặt, trực tiếp bùn một chút liền quỳ xuống. Tập phàm mắt vụ về, cư nhiên không có nhận ra thượng sư. Thỉnh thượng sư thứ tội, thỉnh thượng sư thu ta vì đồ đệ. Vân Tiểu nhữ mày nhăn, người này thật đúng là chấp nhất ta, ta đã nói rồi, ta không thu đồ. Thượng sư, chỉ cần có thể gia nhập thanh dương, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành, tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ ngài thanh danh. Hắn như cũ khuyên đủ. Vân Tiểu than một tiếng, người lại nỗ lực cũng chưa dùng, ta thật không thu đồ đệ. Cảm giác không cần đầu uy tổ sư gia nhập tử, liền kiếm tiền cũng chưa động lực đâu. Thượng sư, ta nói tiểu tử lão nhân đều có chút nhìn không được, tiến lên khuyên đủ, nha đầu rất bận trừ bỏ ra bài thì đi học cũng chưa cái gì thời gian, sao có thể thu đồ đệ? nói nữa, huyền môn đệ tử nhiều như vậy, chỉ cần nha đầu nguyện ý, đừng nói là ngươi, phỏng chừng các phái trưởng lão trưởng môn đều sẽ cướp bái nàng vi sư, cái dạng gì tư chất đệ tử tìm không ra. liên tính phía trước thượng quá huấn luyện ban những cái đó đệ tử, cũng ai cũng có sở trường riêng, có pháp phù học được đặc hảo, có pháp trận đặc biệt hảo, có đúc khí bạc tính đặc biệt hảo, còn có y y thuật đặc biệt tốt, ngươi có thể có cái gì đặc biệt ta? ta, ta tập phàm có chút số ruột, một lát mới ngẹn ra tới một câu nói, ta vận khí đặc biệt hảo. vân tiểu, lão nhân, đây là cái quỷ gì đặc biệt? ta còn chân cẳng đặc biệt hảo đâu. thật sự thượng sư, ta thực thích hợp tu đạo. tập phàm lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô ngực nói, ta từ nhỏ vận khí liền đặc biệt hảo, mỗi người đều nói ta chịu thiên đạo che chở, trời sinh chính là tu đạo nguyên liệu, nếu không ngải lại suy xét một chút. thu ta. gì? thượng sư. Ngài thượng nào đi? Vân tiểu không có tiếp tục nghe đi xuống ý tứ, trực tiếp tránh đi hắn liền hướng trong quan đi đến, cơm trưa đều còn không có làm đâu. Thượng sư, ngài chờ một chút, ta thật sự tập phàm vội vàng đứng dậy muốn truy đi vào, cũng không biết có phải hay không quá suốt ruột duyên cớ, một cái không đứng vững, chân trái giống chân phải, mới vừa đứng lên liền hướng tới phía trước nào tới. Cẩn thận! lão nhân cả kinh, liền hắn vị trí hiện tại ngã xuống đi, thế nào cũng phải một đầu đánh vào cửa trận pháp thượng không thể chính là đã không còn kịp rồi, mắt thấy hắn liền phải đụng phải đi, Tập Phàm đôi tay theo bản năng kinh hoàng ở không trung cắt một vòng tròn, lại vừa vặn xo so trước tiên một bước, một phen ẩn ở cửa bên trái mặt tường, mà nơi đó vừa vặn tốt là phía trước Vân tiểu khởi động mắt trợn. Tập Phàm không có bị trận pháp đánh bay, ngược lại chỉ nghe được chi lạp một trận vang, có cái gì trận pháp loáng loáng, nháy mắt từ thanh dương trên không lóe qua đi. Toàn bộ trận pháp đột nhiên đã xảy ra thay đổi, cửa nguyên bản ngăn cản người ngoài đi vào cái chắn, nháy mắt biến mất. Tập phàm trực tiếp một kẽ ngã lăn tiến vào bên trong cánh cửa. Cái này cũng chưa tính xong, cũng không biết tập phàm mới vừa ở mắt trận thượng xúc động cái gì, bốn phía chi lạp lạp thanh âm còn không có biến mất, ngược lại càng vang lên. Ngay sau đó, như là phản ứng dây truyền giống nhau, một đạo màu trắng điện lưu, chi lạp chạy trốn ra tới, lướt qua màu trắng tường vây lóe hướng bên trái vũ khí kho vị trí ở giữa kho trên cửa trận âm Chỉ nghe được phanh một thanh âm vang lên, bên trong tồn hơn một ngàn kiện tiên khí tức khắc xôn xao rơi xuống đầy đất trong đó một phen tiên khí càng là bắn lên, lại hảo xảo bất xảo đánh chúng đối diện kim khố trên cửa phong tuyệt tấn, môn nháy mắt bị văng ra, thu cục đảo ra một đống bạc, ngân phiếu, trong đó một chán bạc, còn một đường hướng tới một cái khác sân đàn phủ phòng lăn đi. sau đó đinh một chút, đánh chúng trên tường đàn phủ phòng che giấu đóng cửa mắt trận, trên cửa trận pháp nháy mắt tắt đi xuống, phong bế môn kéo kẹt một tiếng trực tiếp mở ra, lộ ra bên trong từng hàng cực phẩm đang ấn dược, cùng kim quang lấp lánh pháp phủ. lại sau đó. Một lọ đan dược rất xuống dưới, lộc cộc tiếp tục về phía trước lăn ra mấy người tầm nhìn. Tuy rằng nhìn không thấy, mọi người lại vẫn là nghe tới rồi một trận tiếp một trận chi lập lặp, trận pháp bài trừ thanh âm, như là ngã xuống đổ mì nổ quân bài giống nhau, kéo dài không dứt. Tập phàm này một quang ngã, ngắn ngủn bất quá tam tức thời gian, liền đem toàn bộ thanh dương quan, sở hữu pháp khí, đan dược, pháp phủ. Thậm chí trong phòng bếp tối hôm qua không ăn xong thừa đồ ăn, tất cả đều nhất nhất phiên ra tới. tiểu. Lão nhân. Tiểu hoàng. chương 283 khí vận chi tử. Thượng sư, ta thật sự tập phàm thuận tay bắt cái gì? lão đảo lắc lư từ trên mặt đất bò lên, vừa muốn tiếp tục giải thích, sửng sốt một chút, túi đầu xem xét trong tay đồ vật, chỉ thấy trên tay tức khắc nhiều một cái nặng chiêu túi, gì? Đây là gì? Bên kia lão nhân lại sắc mặt biến đổi, ngáy mắt hoàn hồn, phong giống nhau quát qua đi, tiểu tử, vùng ta tiền liền riêng. Hắn như thế nào biết, hắn giấu ở nơi đó. Thật vất vả tích cốc đã nhiều năm, liền tổ sư ra cũng chưa phát hiện đâu. Nga tập phàm vội vàng đưa qua, phe phẩy thủ hạ ý thức lui ra phía sau một bước nói, Xin lỗi, ta không phải cố ý. Thiên riêng. Vân Tiểu ánh mắt nhẹ mị, quay đầu nhìn lão nhân. Lão nhân tiếp tiền tay tức khắc cứng đờ, mồ hôi lạnh rầm một chút liền sung ra, Không phải, nha đầu, ngươi nghe ta giải thích. Ta không có ăn mua đồ ăn tiền đoà. Thật sự. Giang giác, Hắn lời nói còn chưa nói xong. Tập phang đột nhiên một chân giẫm không, trực tiếp ham đi xuống, ẩn ẩn truyền đến cái gì rách nát thanh âm. Mấy người theo bản năng vừa thấy, chỉ thấy hắn giẫm ngầm, như là trôn vài cái bình, một cái đã phá, bên trong có thể nhìn đến thủy quang, một cổ mùi rượu thơm nồng nháy mắt mê mạn toàn bộ hậu viện. Di, lão nhân sửng sốt, dùng sức nghe nghe, vẻ mặt kinh ngạc ra tiếng nói, này không phải 5 năm trước nha đầu nhưỡng quế hoa nhưỡng sao? Nguyên lai tổ sư ra đem chúng nó trôn ở chỗ này, trách không được ta vẫn luôn tìm không ra cư nhiên liền như vậy bị tiểu tử này cấp dám ra tới cái kia thượng sư ta không phải cố ý dám phái tập phàm vẻ mặt vô tội nâng lên chân vội vàng lại lui về phía sau hai bước nếu không ta bổi cho người gì hắn mới vừa lui hai bước đột nhiên lại đụng vào cái gì chỉ thấy một viên tròn vo hạt châu từ hắn dưới chân lăn ra tới a là ta long châu tiểu hoàng đôi mắt mở to nháy mắt nhào tới ôm lấy kia viên hạt châu không nghĩ tới ở chỗ này Lúc trước hắn Long Thân trôn ở sau núi, nhưng Long Châu lại biến mất, mấy năm nay hắn phiền biến sau núi cũng chưa tìm, không nghĩ tới lúc này xuất hiện. Vân tiểu, lão Nhân, người này là chỉ tầm bảo chuột đi, như thế nào gì đều tìm đến. Tập phàm lại như cũ ra sức đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Vân Thượng Sư, các ngươi tin tưởng ta, ta vận khí thật sự thực hảo, không tin nói, ta. Dừng tay, huynh đệ. Lão Nhân vội vàng một phen kéo lại người, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi đừng núp nhích. Thật sự. Chúng ta tin, chúng ta thật sự tin. Lại làm ngươi tiếp tục phiên đi xuống, quân lót đều phải bị nhảy ra tới. Hắn còn muốn nói cái gì, một cái màu đỏ sầm thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, ứng luân từ sau núi phiêu xuống dưới, tiểu đồ đệ, ngươi nơi này làm sao vậy? Ta thấy thế nào đến các ngươi đem trong quan trận pháp đều cấp phá? Là muốn kiểm kê kho hàng sao? Nếu không cho ta đằng cái phóng hạt giống địa phương đi, phản dạ huyên không biết. Trên núi kia phê tỏi lập tức liền phải. Ngoa Hắn lời nói còn không có bá bá xong, liếc mắt một cái thấy được lão nhân bên cạnh tập phảng, theo bản năng híp mắt lui về phía sau một chút, làm như bị cái gì đâm đến đôi mắt giống nhau, buột miệng thốt ra nói, đây là từ đâu ra khí vận thành tinh, sắp lé chết ta. Nói xong liên tiếp lui vài bước. Khí vận. Vân tiểu cả kinh, tức khắc nghĩ thông suốt cái gì, tiến lên một bước hỏi, cái gì là khí vận? Ứng luôn mèo cái quyết, làm như ở đôi mắt trước mặt đắp lên cái gì, lúc này mới ra tiếng nói, chính là một người vận số. Vận mệnh linh tinh, tập đại khí vận giả vạn sự toàn hành chi, so người bình thường càng dễ dàng thành công. Khí vận kẻ yếu, rất nhiều cực khổ. Đây là sinh ra là lúc, thiên đạo giao cho này thân, giống nhau vô pháp sửa đổi, nhưng lại sẽ chậm rãi tiêu hao. Chẳng qua thế gian nhân quả không chừng, khí vận linh tinh đều có này nhân. Nhưng là hắn quay đầu lại nhìn bên kia tập phàm liếc mắt một cái, lập tức lại bưng kín đôi mắt, một bộ sắp bị lóe mù bộ dạng nói, giống người này như vậy. Khí vận nhiều đến cay đôi mắt người, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu đô đệ A. Các ngươi thượng nào tìm tới như vậy một chiếc đèn? Muốn nói người bình thường nhưng không có lớn như vậy khí vận, trừ bỏ lúc trước cái kia bệnh tâm thần bên ngoài, cũng chưa? Hay là hắn làm như nghĩ tới cái gì? Ánh mắt cong cong, biểu tình nhẩn ẩn nhiễm chút chờ mong chi sắc. Kia hắn vận khí tốt như vậy, cũng là vì khí vận nguyên nhân sao? Lao nhân nhịn không được hỏi. Vận khí, ứng luân sửng sốt một chút. Lão nhân lúc này mới đem vừa mới phát sinh sự, nói một lần. ân khí vận cường người, đích sắc càng chịu thiên đạo chiếu cố. Hắn khẳng định gật gật đầu, lại lần nữa nhìn một lòng bái sư tập phàm liếc mắt một cái, đẩy đẩy vấn tiểu, cười đến vẻ mặt tiện hề hề nói, ta nói tiểu đồ đệ a khí vận cường người chính là hiếm thấy, giả lấy thời gian định là một phương nhân vật, nếu không ngươi liền nhận lấy hắn đi. Các ngươi thanh dương không phải luôn luôn thích thu đồ đệ sao. Thêm một cái người cũng không tồi a lại nói bạch duật đã là ta hạ giới người, ngươi lại cấp thanh dương tìm cái truyền thừa người, cũng khá tốt sao? Ngữ lạc tập phàm ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía vân tiểu. hợp với một bên lão nhân cũng bắt đầu trầm tư lên, hình như là như vậy cái đạo lý. đến là vân tiểu, như cũng vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng quay đầu quét tướng luân liếc mắt một cái, trực tiếp chọc thủng nói, ngươi kỳ thật chính là tưởng chọc tổ sư ra sinh khí đi. cái gì vì thanh dương? ha ha a ai nha nha, tiểu đồ đệ đừng nói như vậy sao? Ứng luân lập tức xả ra liên tiếp giả cười, sao có thể? Ta như thế nào sẽ muốn nhìn dạ huyên phát điên, lại không thể nề hạ bộ dáng đâu? Ta là cái dạng này người sao? Cần thiết không phải a? Ta thật sự chỉ là vì ngươi hảo, thu cái đồ đệ thật tốt ta. Tiểu đồ đệ ta cùng ngươi nói, này cùng dạ huyên tuyệt đối không? Vân tiểu không có để ý đến hắn, chỉ là chậm rãi móc ra một chương lưu ảnh phụ đạo, không quan hệ, ngươi tiếp tục nói, ta lục xuống dưới về sau cấp tổ sư ra. Ứng luân tức khắc cứng đờ một lát tươi cười vừa thu lại, lời nói phong bay nhanh, nghiêm trang nói: ta cảm thấy tiểu đồ đệ ngươi một cái khá tốt, một người liền có thể đem thanh dương phát dương quang đại, đồ đệ gì đó, đều là trói buộc. thật sự, lão nhân, vân tiểu, tiết tháo đâu? vân tiểu lúc này mới thu hồi lá bửa, nghĩ nghĩ lại nhịn không được hỏi, ứng luân, có phải hay không mỗi người đều có khí vận? đương nhiên, chỉ là nhiều ít vấn đề mà thôi. hắn có chút thất vọng gật đầu, nếu là tiểu đồ đệ lại thu cái đồ đệ thật tốt chờ dạ nguyên cái kia cầm thú tỉnh lại, phát hiện tiểu đồ đệ bên người có những người khác, tuyệt đối sẽ tức chết đi được. thật là ngấm lại liền thần nhẹ khí sang đâu. ai? đáng tiếc tiểu đồ đệ không thượng bộ. kia vân kiểu hơi nhũ như mày, theo bản năng hỏi, ngươi cùng tổ sư ra đâu? nếu khí vận cường người, chú định trở thành một phương đại năng nói. kia giống tổ sư ra cùng minh vương như vậy, đã cường đến vượt quá tưởng tượng tồn tại, kia khí vận sẽ có bao nhiêu cường? ứng luân sửng sốt một chút, làm như không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy. Một lát cười lên tiếng, làm như nàng hỏi cái gì buồn cười vấn đề giống nhau, cả người đều tràn đầy vui sướng hơi thở, một lát mới hoàn thành nói, chúng ta không có khí vận. a, không ngừng là Vân Tiểu, lão nhân cùng mặt khác hai cái đều sửng sốt một chút. Ứng Luân không có giải thích ý tứ, chỉ là ánh mắt cô ý vô tình đảo qua tháp cao vị trí, về sau ngươi sẽ biết. chương 284 nhàn giá trị yêu cầu. Vân Tiểu cuối cùng vẫn là kiên định cự tuyệt tập phàm bái sư xin. Rốt cuộc bọn họ Thanh Dương vốn dĩ liền bí mật một đồng lớn, phong tiểu hoàng liền tính, cũng coi như là ở huyền môn qua minh lộ. Nhưng là ứng luân ngồi sổn loại này đồ ăn sự, trừ bỏ đại sư thúc ngoại, hợp với bảy vực diêm la cũng không biết, đến lúc đó phòng trường xả không rõ ràng lắm. Quan trọng nhất chính là tổ sư ra ngủ say, vạn nhất nếu là trung gian xảy ra chuyện gì, nàng thật đúng là không tin tưởng có thể chống đỡ được. Thanh Dương hiện tại chỉ thích hợp điệu thấp, người càng ít càng tốt. Vì cái gì? Phòng chứng đây là tập phàm bị nghịch thiên khí vận bao phủ dưới, lần đầu tiên bị người như vậy vô tình cự tuyệt, cả người đều héo, thượng sư cảm thấy ta nơi nào không hảo sao. Hoặc là thiếu cái gì? Ta có thể sửa A. Không có biện pháp, người thay đổi không được, từ bỏ đi. Vân Tiểu như cũ lắc đầu. Vì sao? Vân Tiểu nghĩ nghĩ, biểu tình nghiêm, cho hắn một cái hợp tình hợp lý lý do, nghiêm trang nói, người lớn lên quá xấu, không phù hợp ta phái thu đồ đệ tiêu chuẩn. Cảm giác bị cắm một đau, không phải. Thượng sư, ngươi nhưng vũ nhục nhân cách của ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta mà ta. Vân thiểu như cũ vẻ mặt nghiêm túc nói, không có biện pháp, đây là chúng ta thanh dương tổ tiên tuyển đồ tiêu chuẩn. Rốt cuộc có như vậy một cái tổ sư ra. Ngươi lừa quỷ đâu? Có thể hay không tìm cái hảo điểm lý do? Tập phàm quay đầu xem xét bên cạnh hồng y dề nam tử, lại nhìn nhìn lao nhân, vẻ mặt chắt tâm nói, không phải thượng sư, ngươi có thể hay không đổi một cái lý do? Vị này đàn bà giống nhau hướng công tử liên tính. Vị này lao công tử nơi nào so với ta càng phù hợp tiêu chuẩn. Rõ ràng lớn lên so với hắn xấu nhiều. Đàn bà ứng luân, thưởng luân hồi sao. Miễn phí. Lao nhân công tử, hắn vừa mới có phải hay không bị người mắng. Không có biện pháp, hắn là ở ta phía trước nhập môn. Vân Tiểu càng thêm nghiêm túc trả lời, còn có lao nhân không họ lão hắn họ bạch. Cũng là thiên sư đường lão sư, tên thật bạch duật Tập phàm cả kinh, đột nhiên mở to hai mắt, bạch. Bạch. Bạch duật thượng sư. Chỉ ở sau vân thượng sư giới, huyền môn đệ nhị thượng sư. Tập phàm cả người đều sợ ngây người. Một lát, hắn đột nhiên thân hình vừa chuyển, hướng tới lao nhân cung kính hành lễ. Nghiêm trang nói, vạch thượng sư, xin hỏi ngài thu đồ đệ sao. Vân tiểu lao nhân, nay con xoay chuyển, quả thực 360 độ vô góc chết Thomas toàn toàn thức đại con. Không thu, lão nhân khỏe miệng vừa kéo, cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa, sách tiểu kê giống nhau, một tay đem người ninh lên, muốn tu đạo đúng không? Lên, ta đưa người đi thiền sư đường. Nói xong trực tiếp liền hướng tới hậu viện truyền tống trận đi đến. Tập phàm lại như cũ chưa từ bỏ ý định quyên đủ. Không phải, bạch thượng sư, ngài suy xét một chút, ta thật sự thực không tồi nga. Chơi đoán số chưa từng có thua quá cái loại này, ngài thật sự không nghĩ thu ta vì đồ đệ sao. Thượng sư, ta thật sự. Lão nhân mắt điếc thai ngơ, một chân đem người đá vào trận pháp. Hắn mới không cần thu loại này ngại hắn xấu đồ đệ đâu, hừ. Liên tổ sư ra đều chỉ ngại hắn buồn, tiểu tử này dựa vào cái gì ngại hắn xấu. Hảo, nha đầu, người đã tiến đi. lão nhân vô vỗ tay đi rồi trở về, nhìn về phía như suy tư gì vân kiều nói, kế tiếp làm gì. Vân tiểu nhìn hắn một cái, lại xem xét đầy đất hỗn độn, nơi nơi đều chất đầy tiền khí pháp bảo cùng bạc thanh dương nói, lạnh lạnh nói, ngươi cảm thấy đâu. Đương nhiên là thu thập A. Tổng cảm thấy tổ sư ra ngủ sau, nha đầu tính tình càng lúc càng lớn. Ngươi đem trong quan bị phá hư trận pháp chữa trị một chút, ta đi trước nấu cơm. Nói xong xoay người liền hướng tới phòng bếp đi đến. Lão nhân sửng sốt, vội vàng ra tiếng nói, không phải. Nha đầu những cái đó trận đều là người bố à, ta sẽ không tu hắn lời nói còn chưa nói xong. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo hắc ảnh bay lại đây, bá kỷ một chút vỗ vào hắn mặt già thượng, sau đó trượt xuống dưới, rơi xuống đất. Phòng bếp phương hướng rất xa truyền đến hai chữ, đọc sách. Một túi đầu mới phát hiện. Trên mặt đất nằm một quyển thật dày thư, mặt trên viết phòng ngự trận pháp tiến giai bách khoa toàn thư mấy chữ. Lão nhân, quyển sách này không phải tháng trước mới bắt đầu học sao? Cho nên, hắn đây là bị biến tướng thêm tác nghiệp. Đột nhiên tưởng nghiệm bị tổ sư gia tấu nhật tử, so với tinh thần tàn phá, hắn càng thích dưỡng thân thể tra tấn. Có thể là mấy năm nay bị tổ sư gia huấn luyện ra, vân tiểu động tác thực mau, không đến một lát, bốn đạo đồ ăn cũng đã ra tới. Nông đậm đồ ăn hương mê mạn toàn bộ phòng bếp. Nàng dõi quen tính lại cầm lấy căn củ cải tính toán tiếp tục hầm cái canh. Đột nhiên nhớ tới hiện tại trong quan liền nàng cùng lão nhân hai người ăn không hết nhiều như vậy, đành phải lại thả trở về. Đang định ra cửa, quay người lại lại nhìn đến chính ỉ ở trên bệ bếp, một thân đỏ sậm trường bào ứng luân đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mặt trên bốn đĩa đồ ăn. Vân tiểu sửng sốt một chút, theo bản năng nói một câu nói, người muốn lưu lại ăn cơm sao? Lưu. Ứng luân nháy mắt ánh mắt sáng lên, mấy đầu lập tức trở về một câu. Vậy ngươi hỗ trợ bãi một chút chén đũa? Vân Tiểu một bên thu thập một bên nói. Hào liệt. Ứng Luân trực tiếp xoay người liền hướng tới bên cạnh tủ chén đi đến, lấy ra tam bộ đũa chén đang muốn ra cửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, dưới chân một đốn, không đúng, ta là tới tìm ngươi có việc. Vân Tiểu lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía hắn, gì sự. Ứng Luân dương tay vung lên, trên tay chén đũa liền bay đi ra ngoài, dừng ở bên ngoài bàn vương phía trên, lúc này mới tiến lên hai bước, khó được không, có dài dòng nói. Tiểu đồ đệ A, ngươi cũng biết thế gian xuất hiện đại khí vận giả, ý nghĩa cái gì? Vân tiểu sừng sốt, mang chút nghi hoặc đôi mắt hơi mở lớn một chút, thẳng tóc nhìn về phía hắn, một lát mới nói, này cùng ta hoặc là huyền môn, có quan hệ sao? Ứng luân một tắc, tức khắc đầy ngập nói dường như nháy mắt bị ngăn chặn, cả người đều ngẩn ngơ, một lát cười lên tiếng, ha ha ha ha. Không hổ là dạ huyên tuyển tiểu đồ đệ, đến là ta đa tâm. Ai, thật muốn đem ngươi quải đến minh giới. Ta nói tiểu đồ đệ a. Ngươi thật không muốn cùng ta đi mình giới sao. Chúng ta cùng nhau loại tỏi đi a đến lúc đó ngươi muốn loại cái gì đồ ăn, loại ở đâu đều có thể. So nơi này khá hơn nhiều. Ngươi xem dạ viên người này, tính tình lại xú, còn động bất động liền mặt đen đánh người, phẩm vị còn kém. Ngươi cũng không biết hắn trước kia trải qua nhiều ít hôn chứng sự. So hiện tại quá mức nhiều. Ta liền không giống nhau, ta cùng ngươi nói. Hắn ba ba bá lại bắt đầu mỗi ngày lệ thường quả người, thừa dịp tổ sư ra không tỉnh, làm càn bôi đen. Vân Tiểu một đầu hát tuyến, lệ thường tam liền cự, không cần, cảm ơn, không quyết định này. Mắt thấy hắn còn muốn bá bá bá cái không để yên, lại bỏ thêm một câu nói, ta hiện tại chỉ nghĩ mở rộng toàn dân huyền môn giáo dục, không khác tính toán. Lại nói ta nếu là tuổi tới rồi tự nhiên cũng liền đi minh giới A. Gấp cái gì? Tuổi. Đến là ứng luân sử sốt, xem ánh mắt của nàng đột nhiên có chút kỳ quay lên, nghĩ tới cái gì, mang chút khiếp sợ trên giới quét nàng liếc mắt một cái, buột miệng thốt ra nói, tiểu đồ đệ. Ngươi sẽ không không biết chính mình tình huống đi. Gì? chương 285 bí cảnh xuất thế. Vân Tiểu sửng sốt một chút, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói lời này, theo bản năng hỏi ngược lại, tình huống như thế nào? Ngoa tào. Ứng Luân càng thêm chấn kinh rồi, ra huyên một chút cũng chưa cùng ngươi đã nói. Gì? Vân Tiểu càng nghe càng mơ hồ, tổ sư ra hẳn là cùng ta nói cái gì? Tự nhiên là về ngươi thân thể sự a. Ứng Luân biểu tình lại càng ngày càng kỳ quái, như như mày. Nhịn không được lại bắt đầu điên cuồng phung tạo, giả huyên tên hốn đả này thật đúng là gì cũng chưa cùng ngươi nói a mẹ hắn còn có mặt mũi ăn cỏ gần hang, liền đồ tôn đều thông đồng. Quả thực vô sỉ, bại hoại, cầm thú. Chờ một chút. Vân Tiểu vội và ngăn cản hắn thao thao bất tuyệt, tiếp tục hỏi, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc ý gì? Ta thân thể làm sao vậy? Nàng tốt xấu là cái bác sĩ, không phát hiện chính mình có cái gì vấn đề a? Như thế nào cảm giác hắn càng nói càng giống chính mình bị bệnh nan y gì đâu. Ngươi ứng luân châm trước một chút dùng từ, nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái nói, ta nói như vậy đi, tiểu đồ đệ ngươi còn nhớ rõ, trở thành thanh dương đệ tử có bao nhiêu lâu rồi sao. Vân tiểu sướng suốt, tuy rằng không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy, lại vẫn là trả lời, 8 năm 7 tháng. Từ nàng xuyên qua lại đây ngày đó tính khởi nói. Vậy ngươi cảm thấy, này 8 năm tới, thân thể của mình có cái gì biến hóa sao? Ứng luân tiếp tục hỏi. Biến hóa nàng ngần ngơ, một lát đột nhiên phản ứng lại đây, trong lòng cả kinh, bởi vì... Không có. Nàng không có bất luận cái gì biến hóa. Mang chút mở mịt nhìn nhìn tay mình. Người khác có lẽ cảm giác không ra, nhưng làm bác sĩ, nàng lại rất rõ ràng. Từ chính mình gia nhập thanh dương bắt đầu đến bây giờ, thân thể của nàng như cũ giống như dị vãng giống nhau như lúc, không hề có bất luận cái gì biến hóa. Vô luận là bộ dạng làn da thậm chí tóc dài ngắn, đều không có bất luận cái gì thay đổi. nhiều năm như vậy càng là liền tiểu bệnh cũng chưa sinh quá. Theo lý thuyết, nàng tới Thanh Dương thời điểm là 28 tuổi, hiện giờ 8 năm qua đi, nàng đều đã 36. Liên tính là ở hiện đại, có các loại công nghệ cao bảo dưỡng thủ đoạn, nhiều ít cũng có thể từ trên người nhìn ra được chút 5 tháng dấu vết. Nhưng nàng, giống như hoàn toàn không có. Hơn nữa ẩn ẩn dường như còn có càng ngày càng có sức sống xu thế, thậm chí thức đêm ra 3-4 bộ bài thi, ngày hôm sau như cũ có thể bình thường đi học. Trước kia nàng vẫn luôn cho rằng, Là bởi vì chính mình tu luyện huyền thuật nguyên nhân, cho nên thân thể tố chất cùng thường nhân bất đồng. Giống lao nhân, hắn đều hơn 60 tuổi, mới bắt đầu bị nàng buộc chính thức tu đạo, nhưng là rõ ràng thân thể lại càng ngày càng tốt, hợp với đầy đầu đầu bạc đều có biến thành đen su thế, đặc biệt là kháng khởi tấu tới, hoàn toàn không giống cái lao nhân. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cũng là như thế này, nhưng là nghe ứng luân ý tứ, giống như đều không phải là như thế. Tinh tế tưởng tượng, lão nhân thân thể biến hảo. Là bởi vì hấp thu linh khí sau, sẽ điều động linh khí không ngừng tẩy bá kinh mạch, lấy này tẩy gân phạt mạch tinh luyện thân thể, tự nhiên cũng liền càng ngày càng tốt. Nhưng nàng bởi vì huyền mạch nguyên nhân, căn bản không thể làm như vậy. Nói cách khác, nàng kỳ thật chưa từng có dùng linh khí điều dưỡng quá thân thể. Kia nàng mấy năm nay bất biến thân thể tố chất lại là như thế nào tới? Ứng luân, thân thể của ta, cùng người khác không giống nhau sao? Đương nhiên, hắn khẳng định gật đầu nói xem ra ngươi thật đúng là một chút cũng không biết giá ta nói tiểu đồ đệ a kỳ thật ngươi hắn than một tiếng vừa muốn giải thích đột nhiên mặt đất lại một trận đông đưa nay chấn động cực đại hợp với toàn bộ phòng bếp đều tựa muốn sập xuống giống nhau bếp thượng đồ ăn càng là dầm một chút mắt thấy liền phải rơi trên mặt đất ứng luôn cả kinh tay mắt lanh lẹu vội tay một vớt tiếp được rơi xuống đồ ăn còn không có thở phào nhẹ nhõm một cổ thật lớn lực đánh vào đột nhiên từ nơi xa quét lại đây xào chính là trong quan trận pháp Vừa vận tốt bị tập phàm cấp hủy đi, đã không có phòng ngự, lại thêm đã nhiều ngày lại là Quý Sơn trận gió kỳ. Nàng chỉ nghe được xôn xao một trận động tĩnh. Nóc nhà ngói nháy mắt bị nhấc lên, trong quan cung điện cũng bị ném đi, vách tường xôn sao đổ tầng lớn. Mắt thấy liền phải hướng tới phòng bếp vị trí đánh úp lại. Ứng Luân sắc mặt trầm xuống, cả người âm khí đại thịnh, ngay sau đó trực tiếp bao trùm ở toàn bộ Thanh Dương, bao gồm sau núi đất trồng rau, chặt kia mạc danh mà đến lực đánh vào. Cũng may kia cổ đánh sâu vào cũng nhanh đi cũng nhanh, không đến một lát bốn phía lại an tĩnh xuống dưới, vân tiểu vội vàng đi ra ngoài, vừa mới đó là tình huống như thế nào, nha đầu, lão nhân cũng vô cùng lo lắng chạy tiến vào, sau lưng còn đi theo một cái kinh hoàng thất tích long hồn, nha đầu, vừa mới kia trận địa động cùng cuồng phong là chuyện như thế nào, phát sinh chuyện gì sao, phong tiểu hoàng cũng bản thành một khoanh nhang nguội, nhìn về phía ứng luôn nói, đại, đại nhân, ta vừa mới cảm giác được một cổ thật là khủng khiếp năng lượng. Từ bên kia tới, vân kiểu hơi nhíu như mày, theo phong tiểu hoàng chỉ phương hướng nhìn lại, đúng là vừa mới kia cổ lực đánh vào đánh út lại phương hướng. Nàng chỉ là ẩn ẩn có thể cảm giác được, bên kia phương hướng giống như nhiều thứ gì, nhưng là lại không thể xác định cụ thể là cái gì. Hoàng cái gì? Thái dương lớn như vậy, chạy nhanh hồi đất trồng rau xem đồ ăn đi. Đến là ứng luôn nhìn tiểu hoàng liếc mắt một cái, hoàn toàn không có nửa điểm để ý, thuận miệng nói, chính là mặt trên rơi xuống chút dơ đồ vật mà thôi, ly này xa đâu không cần phải để ý. giơ đồ vật. Vân Tiểu sử sốt, vừa định tế hỏi, bên cạnh người ngàn dặm kính lại đột nhiên sáng lên. Nàng vội vàng đào ra tới, trong gương tức khắc xuất hiện từ đường chủ ảnh tượng, vẻ mặt sốt ruột bộ dáng. Vân Thượng Sư, không hảo. Vừa mới vô định tông trưởng môn tới báo, đông cảnh nghĩa thành lấy nam, không chung đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn vết nước, Bên trong tiết ra kỳ quái hơi thở, đem phạm vi mấy chục giảm hóa thành một mảnh phế tích. đông cảnh nghĩa thành. Kia không phải ở thanh dương phía nam chăm dặm ở ngoài bộ dáng, Chẳng lẽ vừa mới kia trận địa động cùng đánh sâu vào chính là nơi đó chuyển đến. Thượng sư. Tư đương chủ tiếp tục nói, vô định tông trưởng muốn nói, có đệ tử nhìn đến kia vết nước bên trong dường như. Dường như. Có một khắc phiên thiên địa. Một khắc phiên thiên địa. Vân tiểu cùng lao nhân đều là cả kinh, một lát nghĩ tới cái gì, buột miệng thốt ra nói, bí cảnh. Ta cũng cảm thấy như là thư thượng theo như lời bí cảnh nơi. Tư lương chủ gật gật đầu. Trên mặt lại không thấy vui sướng, ngược lại mày nhăn đến càng sâu, nhưng là kia vết nước bên trong tiết ra hơi thở thập phần đáng sợ, làm như còn có cực kỳ nồng đậm tiên khí. Người thường căn bản vô pháp tới gần, rất nhiều ở phụ cận huyền môn đệ tử đều bị thương. Lại là tiên khí. lão nhân vẻ mặt tức giận nói, tiên giới an phận mấy năm nay, lại tưởng làm cái gì âm mưu, Ta cũng có nảy lo lắng. Cho nên mới đi trước thông chi thượng sư. Từ đường chủ trên mặt cũng hiện lên tức giận chi sắc, tiếp tục nói, thượng sư. Ngài xem việc này như thế nào xử lý cho thỏa đáng. Vân Tiểu nghĩ nghĩ, lúc này mới ra tiếng nói, trước đường động kia bí cảnh, cứu trị bị thương người quan trọng. Còn có đem phạm vi chăm giảm bình dân, toàn bộ rời đi ra ngoài, để tránh đã chịu liên lụy. Lại thông chi phụ cận muôn phái, không cần tùy ý tới gần, trước nhìn xem tình huống. Hảo! Từ đương chủ lên tiếng, lúc này mới dán đoạn thông tin, thông chi cứu người đi. Vân Tiểu nắm thật chặt trên tay gương, tổng cảm thấy có loại dự cảm bất tường. Trước 286 toàn môn chi viện. Chuyện quá khẩn cấp, Vân Kiểu cũng không có trì hoãn, trực tiếp làm lao nhân thu thập một chút, chuẩn bị tốt cũng đủ pháp khí pháp phù, hợp với cơm chưa cũng chưa tới kịp ăn, liền đi thiên sư đường. Từ đường chủ đã triệu tập đại bộ phận đệ tử, tập hợp ở bên trong trên quảng trường. Nhìn thấy hai người lại đây, lập tức đón đi lên, vẻ mặt sốt ruột cùng ngưng trọng bộ dáng. Hai vị thượng sư tới, ta đã triệu tập phái trung đại bộ phận đệ tử, tính toán này liền chạy tới nơi chi viện. Như thế nào chỉ có như vậy điểm người. Lão nhân nhìn nhìn trên quảng trường tiến đến tập hợp đệ tử, nhìn liền mấy chục cái, mấu chốt là trong đó chỉ có chỉ có 5 6 cái trưởng lão. Lẽ ra Thiên sư đường, ngày thường ít nhất cũng có hơn 30 vị trưởng lão ở đường trung mới là. Tư đường chủ sắc mặt càng thêm ưng trọng, vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói, không vừa vặn, phái trung có giáo viên tư cách chứng trưởng lão, trước hai ngày đều đi Bắc Bộ huyền môn đệ nhị học viện chi giáo đi, hiện tại nhất thời cũng đuổi không trở lại, hiện tại lại là kỳ nghỉ. Phái chung cũng chỉ có nhiều thế này đệ tử. Bất quá ta đã thông chi các phái trưởng môn, làm cho bọn họ tận lực phái người đi qua. Hiện tại bên kia tình huống thế nào? Vân Tiểu trầm giọng hỏi. Tổn thất thảm trọng. Từ Lương chủ mày nháy mắt đánh thượng bế tắc, trầm giọng nói, Vô Định Tông tảo trưởng môn vừa mới hồi báo, kia vết rách xuất hiện địa phương, phía dưới vừa vặn có một tòa thành trấn, bên trong mấy vạn người đều bị liên lụy. Vô Định Tông các đệ tử tất cả đều đi ra ngoài cứu người, nhưng kia phụ cận hơi thở thật sự kỳ quái. Được cứu vớt người cũng không nhiều, hiện tại còn không biết thương vong tình huống. Phu cận mấy cái môn phái người đã toàn bộ chạy tới nơi, chỉ mong có điều trợ giúp. Vân tiểu cùng lao nhân vừa nghe, sắc mặt tức khắc cũng song song chầm xuống, không khỏi càng thêm lo lắng. Một người đệ tử đã đi tới, bẩm báo nói, đường chủ, phái trung đệ tử đã tập hợp xong, tổng cộng 79 người. Ân. Từ đường chủ lên tiếng, nhìn về phía Vân tiểu nói, Vân Thượng Sư, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Đi. Vân Tiểu gật gật đầu, xoay người liền hướng tới trung gian truyền thống trận đi đến. Thiên sư Đường Ly Đông cảnh có một khoảng cách, yêu cầu thông qua vài cái truyền thống trận pháp mới có thể tới. Nàng vừa muốn vào trận, đột nhiên quanh thân lại xuất hiện một đạo kim quang, trận hạ tức khắc xuất hiện ở một cái kim sắc pháp phù, đem nàng cả người đều vây quanh ở trong đó. Nha đầu, lao nhân hoảng sợ, theo bản năng liền tưởng rối tay kéo người. Từ Đường Chủ cũng là cả kinh, chính là hai người trung quy vẫn là chậm một bước, kia kim quang xuất hiện đến thập phần quỷ dị. Chỉ là chợt lóe công phu, nguyên bản còn ở hai người bên cạnh người, ngáy mắt biến mất ở trước mắt, không ngừng là hai người, hợp với trong sân hơn mười vị huyền môn đệ tử, không có một cái phản ứng lại đây. Mọi người, đây là... sao lại thế này? Nửa giờ trước, Nam Cảnh, Nghĩa Thành, vô định tông tông chủ tào thạc nhìn trước mắt bị màu lam nhạt hơi thở bao vây lấy thành chấn, mày ninh thành bánh qua trèo, lòng nóng như lửa đốt. Một bên đưa tin các đệ tử lại đây. Một bên trầm giọng nhìn về phía trước trận pháp trưởng lao nói, tình huống thế nào? Có thể đột phá đi vào sao? Trường môn, là ta chở vô năng. Kia trưởng lao đã là đầy đầu đổ mồ hôi, trên mặt vội vàng so tảo thạc cũng không thiếu nhiều ít. Này màu lam sương mù cũng không biết là cái quỷ gì đồ vật. Ta đem sở hữu phá trướng trận pháp đều dùng hết, như cũng vô pháp đột phá nửa bước. Đừng nói là vọt vào đi, liên tới gần một ít đều làm không được. Tảo thạc sắc mặt càng thêm khó coi. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái đệ tử nói, phái ra đi cứu người đệ tử tình huống thế nào. Hồi trường môn, kia đệ tử lập tức đáp, phù cận thôn chấn bá cánh đại bộ phận đã bị tiếp đi ra ngoài, nhưng là... Có không ít đệ tử, ở cứu người thời điểm, bị khuyết tán xương ngủ thương đến. Bị thương có bao nhiêu người? Có. Mấy trăm đệ tử. Tào thạc mặt hắc đến sắp thành đáy nồi, ngằng đầu nhìn nhìn không chung cái kia vết rách, còn có bên trong quần quần không tràn ra màu lam hơi thở, có loại muốn chửi má nó xúc động. Này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Trong thành chính là còn có mấy vạn ba cánh, hiện nay còn sinh tử chưa biết đâu. Bọn họ lại bị lúc này mới chút xương mù ngăn trở, liền tới gần đều không được. Tào trường môn sao không nếm thử một chút phong ấn trận. Giống nhau quen thuộc thanh âm tức khắc từ phía sau chuyển tới. Tào thạc quay đầu, chỉ thấy tảng lớn huyền môn đệ tử chính hướng về hắn đã đi tới. Bọn họ tất cả đều người mặc thống nhất lam sắc trường sam, góc áo ẩn ẩn còn văn đường tự chữ. Đây là huyền môn thế gia đường gia tiêu chí, mà đi tuất đảng trước mặt một đôi phụ tử, đúng là đường gia gia chủ đường nghị cùng đường thần. Đường gia chủ, tàu thạc trong lòng tức khắc vui vẻ, lập tức đón đi lên. tao trưởng môn, đường gia tiếp huyền môn học viện thông tri xuất môn hạ đệ tử tiến đến chi viện. Đường nghị ôm quyền giải thích, đường gia ly này gần nhất, cho nên trước một bước chạy tới, cái khác các phái cũng ở hướng này đó đuổi. Hào hào hảo đường gia chủ vất vả tàu thạc bánh quai trèo giống nhau mày cuối cùng lòng một ít, quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh đường thần, đường phu tử cũng tới. Đường thần cương một chút, tuy rằng hắn khảo giáo viên tư cách chứng đã đã nhiều năm, cũng thượng mấy năm khóa, xem như bọn họ nhóm đầu tiên học viện tốt nghiệp đệ tử trung nhất đầu thi đầu tư cách chứng, gia nhập truyền đạo công tác người. Nhưng nghe đã có người kêu hắn phu tử, cũng vẫn là có chút không thói quen. Vì thế lấy lại bình tĩnh, khu một tiếng nói, tào trường môn, hiện tại tình huống thế nào? Ai? Chịu ảnh hưởng dân chúng quá nhiều, ta vô định tông nhân thủ không đủ, các đệ tử đều phái ra đi chợ giúp phủ cận dân chúng khẩn cấp rút lui. hắn than một tiếng vẻ mặt dối rắm, quay đầu lại nhìn nhìn phía trước tảng lớn lam sương ngủ biểu tình càng thêm trầm trọng, còn có này lam xương ngủ thập phần cổ quái. ta chờ căn bản vô pháp tới gần, chỉ là hút vào một đinh điểm liền sẽ kinh gân bách gân, thất khiếu đổ máu. hai người sắc mặt cũng đi theo trầm xuống dưới, đường nghị quay đầu hướng tới phía sau tảng lớn đệ tử nói, đường ra đệ tử nghe lệnh. Tốc tốc đi bốn phía tìm kiếm bị nguy dân chúng, đem các nàng nhanh chóng mang ly, nhớ lấy rời xa những cái đó lam xương mù. "Là?" Mọi người đồng thời trở về một câu, lập tức từng người tản ra, phối hợp vô định tông đệ tử cùng đi cứu người. Đến là đường ra tới mười mấy trưởng lão cùng đường nghị phụ tử giữ lại, Đường Thần nhìn lướt qua trước mặt lam xương mù nói, "Tao trưởng môn, này đó lam xương mù xem ra cũng không phải bình thường xương mù độc yên, căn bản vô pháp xua tan, không bằng thử phong ấn." Tao thạc gật gật đầu. Hắn cũng đang có cái này ý tưởng, chỉ là muốn bố lớn như vậy phong ấn trận, tiêu hao tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa hắn trận pháp thành tích không tốt, sợ vạn nhất ra cái cái gì ngoài ý muốn, còn dễ dàng phản phệ. Biện pháp tốt nhất là nhiều người cùng nhau bày trận, cố tình hắn vô định tông không phải cái gì nội tình thâm hậu đại môn phái, phái chung có thể liên hợp bày trận, hơn nữa hắn cũng liền 4-5 người mà thôi, căn bản hoàn thành không được. Nhưng là hiện tại không giống nhau, đường ra tới mười mấy trưởng lão lại thêm đường phu tử chính là lần thứ nhất huyền môn đại bị khôi thủ giáo viên tư cách khảo thí đệ nhất danh phu tử có hắn ở trận pháp hoàn toàn không có vấn đề vậy làm phiền đường phu tử chỉ đạo ta chờ cộng đồng bảy trận phong ấn trụ này đó làm sương ngủ tao thạc quay đầu vẻ mặt chờ mong nhìn về phía đường thần nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu không biết đường phu tử tính toán dùng cái gì phong ấn trận đường thần nhũ mày nghĩ nghĩ một lát mới nói liền hoàn không phong ấn trận đi cái này hắn rốt cuộc thủ, rốt cuộc năm đó được khôi thủ sau Khen thưởng kia đôi bài thi, hắn sai đạo thứ nhất để chính là về cái này trận pháp. Phát sao 200 biến đâu chương 287 xua tan làm sương ngủ. Đại gia động tác thực mau, rốt cuộc bày trận đều là trưởng lão, tu vi tự nhiên không cần phải nói, thực mau mọi người liền đến chỉ định địa điểm. Hơn nữa nhiều công năng ngàn giảm kính phổ cập, đường thần chỉ đạo đại gia cùng nhau bố khởi trận tới, so với lúc trước dùng đưa tin phù quả thực không cần quá phương tiện. Đường thần thậm chí đem hoàn không phong ấn trận trận đồ chuyển cho sở hữu cùng nhau 7 trận người, thậm chí ở đem mỗi người chạm điểm vị trí đều đánh dấu ra tới. Trên cơ bản chỉ cần nói một tiếng, mọi người đều có thể dựa theo chính xác phương pháp phối hợp khai trận. Cho nên không đến 10 phút thời gian, mười mấy đạo các mẫu linh quang liền ở nghĩa thành bốn phía sáng lên, tảng lớn pháp quyết pháp ấn thăng lên. Giống cái trong suốt phòng ngự nhân cháo giống nhau, bắt đầu chậm rãi đem phía trước không ngừng khuyết trương làm xương ngủ bao phủ lên, thẳng đến hoàn toàn đem phạm vi mấy dặm phạm vi hoàn toàn bao vây lên. Trận pháp cuối cùng thành hình, một cái thật lớn kim sắc pháp trận xuất hiện ở giữa không trung chi gian, sinh sôi đem màu làm xương mù bức lui một ít, lộ ra trận pháp hạ điểm điểm bạch quang. Là hộ thành trận pháp. Có vô định tông trưởng lão trực tiếp kinh hô ra tiếng, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Tào Cực Đại thanh nói: "Kia bạch quang là nghĩa thành hộ thành trận pháp, trận pháp kịp thời khởi động, thật tốt quá." Trong thành bá tánh không có việc gì. Nghe thế thanh âm, không ngừng là Tào Thạc, sở hữu bảy trận đệ tử biểu tình đều là bừng lòng. Bọn họ sở dĩ lúc này mới liều mạng muốn vọt vào làm sương mù bên trong, cũng chính là vì đánh cuộc như vậy một chút hy vọng. Sớm tại 5 năm trước, huyền môn học viện liền đưa ra, ở sở hữu lớn nhỏ thành trấn thiết hạ hộ thành trận pháp, từ gần đây môn phái bảy trận, Cho nên hiện giờ mỗi một tòa thành trấn bên trong, đều có vân thượng sư tự mình suy đoán ra hộ thành trận pháp, nghĩa thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không chung vết rách xuất hiện đến đột nhiên, chờ vô định tông chạy tới, bốn phía cũng đã bị làm sương mù bao trùm. Tao thạc cùng các trưởng lão đều suy đoán, lớn như vậy động tĩnh trong thành trận pháp hẳn là đã khởi động, trong thành dân chúng tạm thời là an toàn, cho nên bọn họ mới không ngừng rời đi phụ cận dân chúng, càng muốn tấn biện pháp đột phá đi vào cứu người. Hiện giờ xem ra bọn họ suy đoán là chính xác, gặp được hộ thành trận pháp trận quang, bày trận mọi người tức khắc có động lực, càng thêm nghiêm túc muốn phong ấn những cái đó lang khí. Đại gia ổn hướng trận pháp, không cần phân tâm, tận lực thu nhỏ lại phong ấn phạm vi. Đường thần cao giọng nhắc nhở mọi người. Trung trưởng Lao lúc này mới vội vàng thu liễm tâm thần, bắt đầu dựa theo đường thần nói, một chút bắt đầu thúc đẩy trận pháp khóa trụ những cái đó làm sương ngủ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thiên cấp trận pháp nguyên nhân, vẫn là bởi vì mọi người thao tung trận pháp thủ pháp thuần thục, nguyên bản như thế nào đều không thể xua tan làm sương ngủ, cư nhiên thập phần nghe lời, bắt đầu một chút theo trận pháp di động. Dựa theo bọn họ ngay từ đầu dự đoán giống nhau, hướng tới phía nam phương hướng hội tụ, từ người trước mắt cũng xuất hiện nguyên bản che che lại thổ địa. Hơn nữa càng ngày càng khoan. Làm sương mù phạm vi càng ngày càng nhỏ, trước mắt đã hộ thành trận pháp trận quang, đã càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí ẩn ẩn đã thấy được tường thành bóng dáng. Nhanh, ta nhìn đến cửa thành. Mọi người một trận vui sướng, càng thêm mau thêm thu nhỏ lại phong ấn tốc độ. Làm sương mù chậm rãi rời qua, lộ ra hộ thành trận pháp quang mang, lại chậm rãi hiện ra phía sau cao ngất bên trong thành, mắt thấy liền nhìn đến trong thành tình huống. Đột nhiên, không trung truyền đến một đạo dễ nghe thiên âm Tảng lớn bảy màu sương mù quang trải rộng toàn bộ không trung. Một đạo kim quang phá vân mà ra, làm như mở ra cái gì, tảng lớn bảy màu tường vân hàng xuống dưới, đầy trời tiên khí mê mạn, đến không hết thân ảnh xuất hiện ở phía chân trời. Tiên giới người, mọi người cả kinh, còn không có tới kịp thấy rõ. Một đạo thùng nước thô to thiên lôi ầm vang một tiếng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào phía dưới phong ấn trận thượng. Đường thần đám người căn bản không phòng bị, chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, nguyên bản ổn định trận pháp Giang rác một tiếng trực tiếp vỡ vụn mở ra. Vài cái trưởng lão, càng là trực tiếp bị trận pháp phản vệ lực lượng chấn đến ngã văng ra ngoài vài mễ, há mồm phun ra huyết tới. Với trưởng lão, vương trưởng lão tảo thạc kinh hô ra tiếng, chính hắn tình huống cũng không tốt, toàn thân kinh mạch đều có đứt gây xu thế. Càng quan trọng là, bọn họ thật vất vả mới bước lui làm sương ngủ, thiếu phong ấn trận không chế, lại lần nữa mê mạn mở ra, lại đem nghĩa thành bao vây lên. Mọi người lại tức lại hận nhìn về phía không trung. Chỉ thấy không trung đã rậm rạp đứng đầy không ít tiên nhân, đầy trời tiên khí cơ hồ nồng đậm mau hóa thành thực chất, đặc biệt phía trước nhất hai người, không chỉ có tiên lực kinh người, lại còn có có chút quấn mắt. Đúng là phía trước ở Thiên sư đường mở học, Tây Thiên đế quân hình hành, cùng Bắc Thiên đế quân hình diệp. Lúc này hai người chính vẻ mặt hứng thú nhìn không trung vết rách, trong mắt ẩn ẩn còn hàm chứa vài phần hưng phấn cùng kích động, làm như hoàn toàn không có chú ý tới phía dưới người. Một lát hình hành mới mang chút kích động ra tiếng nói, "Thiên cơ Ngươi bạc tính chi thuật thật là thiên hạ vô song, này thượng cổ bí cảnh quả thực vào lúc này nơi đây xuất hiện. Phu nhân quá khen. Bên người nàng một người dung sắc kinh người nam nhân tiến lên một bước, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, vẻ mặt thâm tình nói, cũng thẹn đến bác thiên đế quân tương trợ, ta mới có thể bạc tính đến như thế chuẩn xác. Bên cạnh bác thiên đế quân hình diệp cười khẽ một tiếng, khó được không có giống lần trước giống nhau, trực tiếp liền ngữ ra trầm trọng, mà là trầm giọng nói, thượng cổ bí cảnh tất là thần vực nơi. Đại chúng ta đi vào luyện hóa này phương bí cảnh, định có thể tu vi đại trướng. Đến lúc đó Nam Thiên đình hình thương lại tính cái gì, nhất thống tiên giới cũng không phải không có khả năng. Chỉ là này nhập cảnh sương mù hắn thanh âm trầm xuống, nhìn về phía bí cảnh bên trong trào ra lam sương mù nói, nhị tỷ, xem ra ngươi này cựu thiên thần lôi cũng không có như vậy lợi hại sao? Hình hành sắc mặt trầm xuống, tức khắc có chút cao hứng trả lời, "Hừ." Cùng với nói này đó, Không bằng ngấm lại như thế nào mau chóng xua tan này đó làm sương ngủ. nếu không chúng ta ai cũng đừng nghĩ đi vào bí cảnh. Đến lúc đó kéo đến lâu rồi, chỉ sợ cũng không ngừng là chúng ta tưởng luyện hóa này bí cảnh. Hình Diệp quả nhiên sắc mặt biến đổi, cũng trực tiếp dương tay gọi ra Pháp khi nói, không bằng ta phối hợp ngươi một hối, dùng huyền linh chi hỏa thử xem, xem có thể hay không xua tan này đó. Hình hành không có phản đối, hai người đồng thời thi quyết, mắt thấy một đạo chói mắt ánh lửa cùng lôi quang liền hướng tới phía dưới lam xương ngủ không chút do dự hạ xuống, mang theo có thể đốt hết mọi thứ khí thế. phía dưới mọi người sắc mặt trắng nhợt, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, sôi nổi móc ra pháp khí dán lên khinh thân phủ, liền xông ra ngoài. đương nghị càng là không chút do dự liền móc ra tam trường kim sắc pháp phủ ném đi ra ngoài. ngay sau đó chỉ nhìn đến giữa không trung chi xuyến, oanh hàng một tiếng nổ vang. kia ánh lửa cùng thiên lôi cuối cùng bị chắn xuống dưới, không có trực tiếp rơi xuống đi. các ngươi muốn làm gì? tao thản đường gia phụ tử biên cùng vài lần phản vệ không nhiều nghiêm trọng trưởng lão phi thân mà thượng sôi nổi chắn chúng tiên nhân cùng phía dưới lam dung hợp chi gian tất cả đều là vẻ mặt tim đập nhanh đường thần càng là nhịn không được cao giọng chất vấn nói các ngươi có biết hay không phía dưới có một tòa thành bên trong còn có mấy vạn dân chúng nếu không phải bọn họ phản ứng mau nếu không phải bọn họ chắn xuống dưới vừa mới kia lôi hỏa đã đem phía dưới thành trấn một khối đốt cháy huyền muôn người hình diệp sắc mặt trầm trầm nhiễm chút không kiên nhẫn Thư lệnh một tiếng, vẻ mặt không thèm để ý nói, thì tính sao? Một ít phàm nhân mà thôi. Mọi người sửng sốt, trên mặt tất cả đều là không dám tin tưởng. Bọn họ biết. Bọn họ biết phía dưới có người, lại vẫn là lựa chọn ra tay. Trong ngáy mắt, ở đây sở hữu huyền môn đệ tử, tâm đồng thời trật lệnh. chương 288 thể không thể lui. Các ngươi này cũng coi như là tiên. Đường thân khó thở đáy lòng tức khắc sinh ra một cổ vô biên phẫn nộ này đó tiên nhân căn bản không có đem hạ giới sinh linh để vào mắt, kẻ hèn phàm nhân con kiến còn tưởng trở ngại ta tiên giới đại sự không thành. Hình Diệp ánh mắt quét cũng chưa quét phía dưới liếc mắt một cái, lạnh lùng nhìn phía trước mấy người nói: các ngươi này mấy cái huyền môn người trong lại không cho khai, cũng đừng quái bản đế quân liền các ngươi một khối thu thập. Nói hoàn toàn thân uy áp liền hướng tới bọn họ thả qua đi. Đường thân chỉ cảm thấy toàn thân một trọng, cơ hồ muốn khống chế không được khinh thân phủ từ giữa không trung xuống, khít sâu một ngụm điều động trong cơ thể linh khí mới miễn cưỡng chống đỡ được đối phương uy áp. Tào Thạc cùng cái khác trưởng lao sắc mặt cũng không tốt, có khỏe miệng đã chảy ra vết máu, nhưng là lại ai đều không có lui một bước, bởi vì bọn họ không thể lui. Sau lưng chính là mười vạn vô tội dân chúng, lui một bước đó là sinh linh đồ thán. Thân là Huyền môn đệ tử, giúp đỡ chính nghĩa thủ thế gian chính đạo, bọn họ như thế nào có thể lui? Túng ngươi là tiên giới đế quân, cũng không thể như vậy thảo gian nhân mạng. Hình diệp sắc mặt tức khắc đen đi xuống. Trên người uy áp càng trọng, thật là gản bướng hồ đồ. Thật cho rằng huyền môn gia mấy cái thượng tiên là có thể công nhiên phản kháng tiên giới. Hử? Bản Tôn Đường Đường Bắc Thiên Đế Quân, gì yêu cầu cấp Đông Thiên đỉnh kia mấy cái tiểu tiên nhân mặt mũi? Hắn biểu tình lạnh lùng, trong mắt tức khắc hiện ra sát ý, nếu các ngươi khăng khăng tìm chết, bản đế quân liền thành toàn các ngươi. Nói xong, hắn bay thẳng đến mặt sau chúng tiên nhân dương lên tay nói, rửa sạch rớt này đó có kiến, lại nhập bí cảnh. Là Mấy chục cái tiên nhân đồng thời đáp lại, nháy mắt liền hướng tới đối diện đường thần đám người vọt đi xuống. Trung trưởng lão cả kinh, đáy lòng phẫn nộ càng tăng lên, quả nhiên này đó tiên giới linh tinh, vẫn là như vậy vô sỉ. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lửa giận công tâm, cũng bất chấp khác, sôi nổi móc ra pháp khí liền vọt đi lên. Đánh liền đánh, còn không phải là một cái mệnh sao. Bọn họ huyền môn chưa bao giờ túng. Giữa không trung tức khắc sáng lên mấy đạo thuật pháp quang mang, càng là có đầy trời pháp phủ chú thuật sáng lên. Trực tiếp đem không trùng chiếu dọi đến một mảnh ngũ thải ban lan. Hình diệp ngay từ đầu còn không có đem này mười mấy huyền môn đệ tử để vào mắt, rốt cuộc chỉ là một ít phạm nhân mà thôi. Bọn họ chính là thượng giới tiên nhân, đối phó một ít phạm nhân vẫn là triển áp. Nhưng không đến một lát, lại kinh ngạc phát hiện. Sự tình giống như cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, Kia mười mấy huyền môn đệ tử, không bị triển áp không nói, cư nhiên hoàn toàn không có nửa điểm rơi xuống phong su xu thế. Phải biết rằng, hắn lần này mang đến tiên nhân. Đại bộ phận đều là kìm tiên trở lên tu vi, bên trong thậm chí có nửa đường thượng tiên người. Kẻ hèn mười mấy phàm nhân, đừng nói mấy chục cái tiên nhân, liền tính chỉ là một cái cũng có thể đơn giản thu thập. Chính là mười lăm phút qua đi, kia đối chiến ba mươi mấy người hoàn toàn không có chiếm được nửa điểm tiện nghi không nói, ẩn ẩn còn có rơi xuống phong su xu thế. Kia mười mấy huyền môn người trong, tuy rằng đều có bị thương, trên người sôi nổi quải thải, lại là nửa bước cũng không từng lui một chút, gắt gao chắn chúng tiên nhân cùng kia bí cảnh làm xương ngủ chi gian. Sao lại thế này? Hình diệp cả kinh, nhìn bị chặn lại thủ hạ, kẻ hèn phàm nhân như thế nào sẽ có như vậy tu vi? Cư nhiên có thể cùng kim tiên bất phân thắng bại. Không, không chỉ là ngang tay, đối phương chỉ có mười mấy người, hắn phái ra đi lại có ba mươi mấy cái tiên nhân. Bọn họ pháp khí bên cạnh hình hành cũng sửng sốt một chút, tinh tế nhìn mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt định ở những người đó trên tay không sai biệt lắm trường kiếm thượng, đó là tiên khí. Bọn họ dùng cư nhiên là tiên khí. Bắc Thiên Đế quân tế vừa thấy, quả nhiên kia mười mấy huyền môn đệ tử trên tay vũ khí chính nhận ẩn tản ra màu trắng tiên khí, quả nhiên là tiên khí, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp, nghĩ tới cái gì, ánh mắt càng thêm trầm trọng, Đông Thiên đỉnh kia mấy cái phàm tiên đến là hào phóng, hợp với loại này tiên khí cũng chịu cấp hạ giới phàm nhân. Hắn tự nhận là tìm được rồi này, đó phàm nhân đột nhiên có thể đối kháng tiên nhân nguyên nhân. Rốt cuộc Đông Thiên đỉnh 17 nói tiên trung, xác định có cái thập phần am hiểu luyện khí. Tiên khí tự nhiên là bọn họ cấp Hắn quay đầu lại nhìn nhìn phía dưới bí cảnh nhập khẩu, làm như chờ đến có chút không kiên nhẫn, vì thế quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, một người thượng tiên tu vi tiên nhân nói: Nguyên thiền, đi giúp bọn hắn một phen, tốc chiến tốc thắng. Là, đế quân. Kêu tiên nhân ôm quyền lên tiếng, thân hình chợt lóe liền gia nhập chiến cuộc, đang ở liều mạng ngăn trở tiên nhân công kích mọi người, ngáy mắt một cổ khổng lồ nóng rực hơi thở ập vào trước mặt, trước mắt tức khắc xuất hiện đầy trời biển lửa, trong lúc nhất thời phảng phất đem không trung đều bực lửa giống nhau. Bọn họ chỉ cảm thấy thân hình cứng lại, ngay sau đó xôn xao một trận, không trung rơi xuống một phen đem linh khí hóa thành lưỡi dao, hướng tới bọn họ bay lại đây. Tiểu Tâm phòng ngự. Đường Thần lớn tiếng nhắc nhở một câu, đáy lòng lại là trầm xuống, người này thực lực cùng phía trước kia ba mươi mấy cái tiên nhân, hoàn toàn không phải một cái cực khác. Đây là chỉ ở đế quân dưới, thượng tiên thực lực. Đường Thần muốn lắc mình né tránh kia rơi xuống lưới dao, nhưng thật sự là quá nhiều, căn bản né tránh không kịp, thực mau, mỗi người đều bị thương đành phải sôi nổi ngóc ra phòng ngự phủ dán lên mới miễn cưỡng tránh thoát. Càng không xong chính là không chung kia không chỗ không ở uy áp, làm bọn hắn hành động đều đã chịu áp chế. Đường Phu Tử, nếu không chúng ta bảy trận Tào Thạc vừa định đề nghị bảy trận để tiêu đối phương uy áp, nhưng lời nói còn chưa nói xong, trước mắt biển lửa đột nhiên phá vỡ, một đạo thân ảnh từ bên trong vẩy ra. Cẩn thận, đã không còn kịp rồi. Tào Thạc căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngược trận lạnh, có cái gì trực tiếp đâm thủng ngược mà qua vừa mới còn triệu hồi ra biển lửa thiên nhân xuất hiện ở hắn trước mắt chính nắm trong tay kiếm tử ngược hắn rút ra tào trường môn đường thần nhất kiếm đẩy ra trước người dây dưa thiên nhân chiều trạng bên kia bay qua đi lại chỉ có thể nhìn tào thạc giống chỉ cắt đứt quan hệ diều giống nhau từ không trung rơi xuống đi xuống cái kia kêu, kêu nguyên thiền thiên nhân làm như cũng chú ý tới hắn thân hình chợt lóe liền hướng tới công kích lại đây đường thần đấy lòng tức giận càng tăng lên trong tay thuật pháp không chút do dự tiếp đón qua đi phối hợp pháp phủ cùng nhau Trong lúc nhất thời các loại thuật pháp quang mang lại lần nữa sáng lên, nhưng đối phương tốc độ cực nhanh, đường thần thuật pháp còn không có đụng tới đối phương, cũng đã bị hắn tránh ra, pháp phủ cũng toàn bộ đánh hụt, ngược lại chính mình trên người xuất hiện không ít miệng vết thương. Đối phương công kích tốc độ càng là mau, không ít lần hắn đều trốn tránh không kịp. Thuật pháp không tồi. Nguyên thiền mang chút thưởng thức nói một câu, chỉ là Còn chưa đủ. Nói xong hắn một tay nết quyết, lại lần nữa gọi ra đẩy trời rầm rạp tiên khí rơi dao che trời lấp đất hướng tới hắn đánh đi đường thần ly đến thân cận quá căn bản không kịp tránh né cho dù có phòng ngự phù cũng bị hoa được đến chỗ đều là miệng vết thương trên người đạo bảo bị nhuộm thành một mảnh trói mắt huyết sắc đường thần biết chính mình căng không được bao lâu trong cơ thể linh khí càng là còn thừa không có mấy mà không trung nguyên bản liều chết ngăn trở chúng tiên nhân mười mấy trường lão đã chỉ còn lại có hắn cha đường nghị cùng một khắc danh trưởng lão rồi nguyên thiền khỏe miệng xốc ra một cái tươi cười cho đối phương một cái kết thúc ánh mắt Chấn đế quân lộ giả, chết. Nói xong, thân hình chợt lóe, trong tay trường kiếm so với phía trước mau gấp 10 lần tốc độ, hướng tới đối phương ngực đâm tới. Mắt thấy liền phải đâm thủng ngực mà qua, lại cảm thấy trường kiếm một đốn, ngừng ở đối phương trước ngực nửa tất vị trí, Đường thân một bàn tay bắt lấy hắn kiếm phong, đột nhiên chiều hắn nhuyễn miệng cười, "Ta xem chưa chắc." Nguyên thiền sững sốt, vẻ mặt không dám tin tưởng, "Sao có thể?" Hắn rõ ràng vừa mới một lần đều không có đuổi kịp hắn tốc độ. Vì cái gì có thể bắt lấy hắn kiếm? Hắn không khỏi đáy lòng châm xuống, mặc danh dâng lên giống nhau hoảng loạn. Lại chỉ thấy Đường Thần đột nhiên quay đầu, lớn tiếng nói, "Cha! Chính là hiện tại. Chương 289 chúng ta có thần." Chỉ thấy không trung còn sót lại hai người, đột nhiên thân ảnh chợt lóe tới rồi Đường Thần bên cạnh, đồng thời đôi tay nhất quyết, một đạo pháp quyết hướng tới phía dưới Lam Sương Mũ bên trong đánh đi xuống. Ngay sau đó, thật lớn trận pháp bạch quang phóng lên cao, đem phía dưới Lam Sương Mũ tách ra, bao trùm trụ chủ không trung hai bên thiên đỉnh sở hữu thiên nhân. Mọi người chỉ cảm thấy thân hình cứng lại. Ngay sau đó trong trận hồng quang đại lượng, tảng lớn biển lửa hỗn loạn đầy trời lưới giao, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, bay thẳng đến trên không quần quật không ngừng vọt đi lên. Nguyên thiền cả người đều sợ ngây người, đây là Hắn vừa mới dùng thuật pháp, chỉ là so với phía trước hiếu thắng mấy lần. Điện tiềm ánh lửa chi gian, hắn nháy mắt minh bạch lại đây. Cái này huyền môn đệ tử, vừa mới là cố ý, hắn cũng không phải tiếp không được chiêu thức của hắn thuật pháp, hắn là vì kiềm chế hắn kéo dài 7 trận thời gian. Mà những cái đó bị thương ngã xuống. Khoe mắt dư quang hướng tới phía dưới nhìn lại, quả nhiên những cái đó trọng thương ngã xuống người, tất cả đều đứng ở phía dưới trận pháp bên cạnh. Bọn họ cũng chưa chết, mà là liều mạng kinh mạch kinh đoạn nguy hiểm, ở bên trong 7 trận. Cái này trận là, trở về trận. Đem hắn vừa mới sở hữu công kích toàn bộ hấp thu, cũng lấy gấp 10 lần, không. Là gấp trăm lần hiệu quả dùng để phản công bọn họ. Này! Này rốt cuộc là cái quỷ gì trở về trận A. Nguyên thiền cuối cùng phản ứng lại đây, đáng tiếc đã chậm. Hắn đã đang ở trong trận, một lát công phu trực tiếp bị chính mình đắc ý thuật pháp đốt cháy đến sạch sẽ, lại còn có không chỉ như vậy. Trận phạm vi cực đại, hợp với phía trên vẻ mặt tiêu căng, quan chiến hai ngày đế quân cũng bị bao gồm ở trận. kia phóng lên cao biển lửa cùng lưới giao vũ, toàn hướng về bọn họ tiếp đón qua đi. Không trung tảng lớn tiên nhân, căn bản tới không phản ứng, muốn trốn cũng đã không còn kịp rồi, bị đánh b Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, đầy trời tiên nhân trực tiếp bị nuốt hết. Đường thân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thành công. Từ tiên giới người xuất hiện bắt đầu, bọn họ tất cả mọi người biết, lấy bọn họ tu vi, căn bản đánh không thắng nhiều như vậy tiên nhân, cho nên chỉ có thể bày trận. Mà trở về trận là duy nhất hữu hiệu thả còn có thể có phần thắng trận pháp. Cho nên ở Bắc Thiên Đế quân phái gia vị kia thượng tiên nháy mắt, hắn liền có chủ ý nhưng là như vậy kế hoạch không thể giáp mặt nói ra, cho nên hắn mới đánh cuộc một phen chỉ ở ngàn dặm kính truyền âm ba chữ tất khảo đề cũng may nơi này trưởng lao tất cả đều là thi đậu giáo viên tư cách chứng huyền môn học viện nổi tiếng nhất tất khảo đề tự nhiên là 5 năm trước dùng để tiêu diệt nham long trở về trận cơ hồ là nháy mắt tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ làm bộ không địch lại lọt vào lam khí bên trong đi bước một bố hảo trở về trận chỉ chờ hắn tín hiệu tuy rằng rất vào lam sương ngủ có khả năng kinh mạch đứt đoạn tu vi khó giữ được nhưng vì nghĩa trong thành dân chúng Đáng giá. Trở về trận biển lửa cùng lưới giao ước chừng quát 15 phút mới ngừng lại được, tận trời ánh lửa chậm rãi cởi đi xuống, nguyên bản cao cao tại thượng, đứng đầy trời tiên nhân, tại đây không ngừng công kích hạ, đã không thấy thân ảnh, hạ sủi cảo giống nhau rất đầy đất. Không chung ba người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa định thừa dịp làm Sương ngủ bị rút ra, đi xuống cứu ra phía dưới trọng thương trưởng lão. Đột nhiên một đạo màu tím lôi quang chật loé, thẳng hướng tới bọn họ bổ tới. Thần Nhi cẩn thận. Đưa nghị đầu tiên phản ứng lại đây không chút nghĩ ngợi trực tiếp một phen đẩy ra bên cạnh Đường Thần. Ngay sau đó ầm vang một tiếng, kia lôi trực tiếp bổ vào đường nghị cùng một khắc danh trưởng lao trên người. Cha. Đường Thần muốn xoay người cứu người, đã không còn kịp rồi, hai người bay thẳng đến phía dưới rơi xuống đi xuống. Đáng giận, các ngươi này đó đê tiện phàm nhân, cư nhiên tổn hại ta tiên giới nhiều như vậy tiên nhân. Hình Diệp tức muốn hộc máu thanh âm từ trên không truyền đến. Không trung biển lửa đã biến mất, nhưng bên trong lại như cũ còn đứng hai người, đứng là bác Tây hai vị đế quân, trở về trận tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng là hấp thu thượng tiên tu vi nguyên thiền công kích, đối phó cái khác tiên nhân đương nhiên dư giả, nhưng là đối với tu vi ở thượng tiên phía trên đế quân, tự nhiên không đủ để chí mạng. Hình diệp cùng hình hành đầy mặt lửa giận trường hướng không chung duy nhất cận tồn đường thần, trong mắt sát khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, đem trước mắt người thiên đào vạn quả. Bọn họ ai đều không có nghĩ đến, cư nhiên sẽ thua tại chưa từng có để vào mắt phàm nhân trên tay lại còn có chỉ là kẻ hèn mười mấy phàm nhân liền bị thương nặng hai bên thiên đỉnh mãn trăm tiên nhân người đáng chết hình diệp trừng mắt nhìn đường thần liếc mắt một cái đầy người tiên áp không cần tiền dường như hướng tới đối phương thả qua đi gàn từng chữ một ta muốn cho ngươi toàn bộ phàm giới vì ta môn hạ tiên nhân chốn cùng nói hắn cả người tiên lực lớn trướng giương tay vung lên nháy mắt hóa ra tảng lớn hỏa long hướng tới phía dưới công kích qua đi so với phía trước nguyên thiền biển lửa hình diệp hỏa long căn bản không phải một cấp bậc Đây là thuộc về Long tộc căn nguyên chân hỏa, có thể đốt tận thế gian hết thể sinh linh, trong lúc nhất thời cả người thiên địa giống như bị bậc lửa giống nhau, mắt thấy liền phải đem phạm vi trăm dặm trong vòng đốt cháy hầu như không còn, hợp với phía dưới lam khí bị đánh văng ra, lộ ra phía dưới nghĩa thành phòng hộ trận. Đường thân quỳ lên, không quan tâm vọt qua đi, điều động toàn thân cuối cùng linh lực, ngăn trở một cái chính rơi vào trong thành hỏa long. Cơ hồ là nháy mắt, hắn cả người đều bị ngọn lửa căn vứt, toàn thân làn ra mắt có thể thấy được cháy đen. Hắn lại như cũ liều mạng ngăn cản, trực tiếp sinh sôi đem hỏa long đánh oai. Mới từ giữa không trung rớt đi xuống, dừng ở phía dưới hộ phòng trận thượng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hình Diệp sắc mặt phát lạnh, muốn lại lần nữa gọi hồi cái khác hỏa long, tính cả phía dưới nghĩa thành một khối đốt thành. Hình Diệp. Bên cạnh Hình Hành lại mang chút không kiên nhẫn nói, "Đừng chậm trễ thời gian, hiện giờ vẫn là mau chóng luyện hóa bí cảnh quan trọng." Hình Diệp hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nghỉ ngơi tiếp tục công kích tâm tư. Chạy nhanh trợ ta mau chóng đuổi xa này đó nhập cảnh lam sương mù. Nói nàng lại lần nữa gọi ra lôi vân, muốn tiếp tục triệu hoán cửu thiên thần lôi. Hình diệp cũng tay gian vừa chuyển, gọi trở về Hỏa Long mắt thấy hai người cùng nhau liên thủ, liền phải đem phía dưới lam sương mù cùng trong đó nghĩa thành cùng nhau hủy diệt. Dương tay. Đã mau bị đốt thành than đen đường thần, dây rủa bò lên, dùng kiếm cường trống đứng thẳng không song thân hình, gàn từng chữ một, các ngươi thật khi ta huyền môn không người sao nói hắn trực tiếp móc ra bên cạnh người cuối cùng một trương pháp phù, đó là một trương bình thường nhất hòa phù, cũng là trước nay vô dụng, nhưng mỗi cái huyền môn đệ tử đều sẽ nói dỗn bị thượng một trương phế phù, còn chưa có chết. Hình Diệp mày dậm nĩu chặt, một phạm nhân cư nhiên như vậy có thể kháng. Đường Thần lại hít sâu một hơi, mắt nhìn thẳng, từng câu từng chữ niệm ra pháp chú. Thiên địa huyền môn, quảng tế sinh linh, chu tà hàng ma, triệu thỉnh thần linh, triệu thân phù. Hình Diệp sướng suốt, ngay sau đó cười to ra tiếng. Ha ha ha ha ha. Thật là buồn cười, ngươi là tưởng triệu các ngươi tiên giới tổ tiên sao? Chỉ bằng Đông Thiên đỉnh kia mấy cái phàm tiên, liền tính lúc này ở chỗ này, cũng đến ngoan ngoãn tôn sưng bản tôn một tiếng đế quân. Đường Thần lại không có để ý đến hắn, trên mặt biểu tình bất biến, như cũ từng câu từng chữ đem pháp chú niệm xong, huyền môn đệ tử Đường Thần, châm kỳ triệu thần, khẩn cầu huyền môn thượng sư Vân Kiểu chân nhân buông xuống chu tà. Giúp đỡ chính đạo. Ngữ lạc, chỉ thấy bốn phía kim quang đại thịnh. Ở phóng lên cao kim quang bên trong, một đạo hình bóng quen thuộc nháy mắt xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Một thân lam bạch sắc đạo bảo ẩn mang mạc hương, linh khí bức người trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Vân Thượng Sư Chúng ta huyền môn không cần phải triệu tiên giới thần minh, chúng ta có chính mình thần. chương 290 ta thực tức giận Đường Thần Vân Tiểu Hoa biết công phu mới nhận ra trước mắt, đã đốt trọi đến không ra hình người người, vội vàng móc ra đan dược đảo ra một viên uy qua đi. Đường thần cũng không có chối từ. Trực tiếp há mồm ăn đi xuống, nháy mắt chỉ cảm thấy trong cơ thể kia phảng phất còn tại thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, xét qua cổ mát lạnh chi ý, trong cơ thể nhiệt độ nháy mắt tiêu đi xuống. Vân tiểu biểu tình càng thêm nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía không chung hai người, đó là tiên giới đế quân. Mọi nơi vừa thấy, đồng thời cũng nhận ra nơi này chính là bí cảnh xuất hiện nghĩa thành. Sao lại thế này? Nàng theo bản năng đắp ở cổ tay hắn mạch môn phía trên, trong lòng cả kinh, đường thần toàn thân kinh mạch đứt đoạn. Toàn thân không lưu một tia linh khí, đan điển sớm hơn đã vỡ vụn. Có thể nói, hắn tình huống hiện tại, chỉ miễn cưỡng treo cuối cùng một hơi mà thôi. Thượng! Thượng sư! Đường thần chảo một cái đã bắt được tay nàng, mang chút sốt ruột nói, bọn họ muốn. Muốn tàn sát dân trong thành. Thỉnh! Ngăn cản bọn họ. Vân tiểu đôi mắt hơi hơi trợn to, tàn sát dân trong thành. Đấy lòng tức khắc dâng lên một cổ giận phẫn. Phía trên hình diệp lại cười đến càng thêm đắc ý, ha ha ha ha. Đây là ngươi dùng cuối cùng một chương triệu thần phù mời đến giúp đỡ. Một phàm nhân. Cười chết ta. Ngươi sẽ không thật sự chuẩn đến cho rằng phàm nhân có thể ngăn trở tiên giới đế quân đi. Ha ha ha ha. Đường Thần đã liền đứng thẳng sức lực đều không có, nếu không phải Vân Kiểu đỡ, người khác sớm đã rơi xuống đất, chỉ là sớm đã bị thiêu đến nhìn không ra biểu tình trên mặt, lại như cũ vẻ mặt kiên định cùng nghiêm túc, như là căn bản không có nghe được đối phương nói giống nhau, mang chút ấy nấy nhìn về phía Vân Kiểu nói, "Thượng sư, ta không có thể ngăn trở bọn họ. đừng nói chuyện, chuyên tâm bảo vệ cho tâm thần. Vân tiểu móc ra kim châm, trực tiếp cho hắn hạ mấy châm, biên khóa trụ trong thân thể hắn đang điên cuồng sói mòn sinh cơ. biên trả lời, các ngươi làm thực hảo, các ngươi đều làm được thực hảo. nghĩa thành yên tâm. nàng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua không trung hai người, từng câu từng chữ hứa hẹn nói, chỉ cần ta huyền môn ở một ngày, liền không được bất luận kẻ nào đụng đến ta phạm giới một người, bao gồm tiên giới ở bên trong. Đường thần khỏe miệng nhấc lên một cái gian nan độ cung, làm như rốt cuộc buông xuống cái gì gánh nặng giống nhau, giống nhau băng khẩn thần kinh lúc này mới buông ra. Toàn thân kia cổ ý bị hắn xem nhẹ đau xót lúc này mới một cổ nao rung đi lên, trước mắt nhanh chóng bị hắc ám ăn mòn, hướng tới bên cạnh ngã xuống, chỉ tới kịp lưu lại một câu nói mê nỉ non, thượng sư. tiểu tâm, phàm nhân quả nhiên ngu xuẩn, hình diệp cười lạnh một tiếng, nhìn thế xỉu đường thần liếc mắt một cái, trong mắt châm trọc ý vị càng sâu. Nguyên bản hắn một cái ngoan ngoãn nhận lấy cái chết là được, cố tình lại còn muốn lại kéo một cái đi tìm cái chết. Thôi, dù sao này phạm giới người bản đế quân một cái đều sẽ không bỏ qua, không kém ngươi này một cái. Vân tiểu lòng bàn tay căng thẳng, chỉ cảm thấy có cái gì từ đấy lòng tạch một chút xuống ra, vô biên lửa giận chiếm cư nàng luôn luôn rõ ràng chấn định trong óc. Hợp với vạn năm bất biến diện than trên mặt đều nhiễm chút ánh lửa đỏ ửng, một lát chậm rãi đứng dậy, thẳng tắp nhìn về phía không trung hai người, kia trong mắt đánh vỡ nhất quán nghiêm túc. Mang lên một loại khắc khắc thường sắp bén, như là một phen rốt cuộc ra khỏi vỏ lưỡi dao sắp bén, tùy ý liếc mắt một cái đều có thể đả thương người. Vừa muốn động thủ hình diệp, theo bản năng một đốn, mặc danh bị nàng xem đến đáy lòng phát lệnh. Các người có biết hay không vân kiểu nhìn trên mặt đất đã hoàn toàn hôn mê người liếc mắt một cái, xuất khẩu thanh âm bình tĩnh đến có chút dị thường, hán, vẫn là cái hài tử. Không chung hai người sửng sốt một chút, ngay sau đó lại buộc phát ra một trận, so với phía trước càng thêm đại cuồng tiếu tiếng động. Ha ha ha ha ha! Hải tử! Ngươi nói hắn là hài tử! Ha ha ha ha ha! Bản tôn nghe qua nhiều như vậy xin tha nói, nhưng như vậy có tân ý, ngươi đến là cái thứ nhất. Thật là quá buồn cười, vừa mới kia một khắc, hắn cư nhiên thật đúng là cho rằng người này có cái gì bản lĩnh, hừ! Quả nhiên chỉ là phàm nhân con kiến mà thôi. Hình hành trong mắt cũng tràn đầy châm trọc chi ý, phàm nhân quả nhiên tiên chân, cho rằng ngụy Trang thành ấu tể là có thể tránh được một kiếp sao. Được rồi! trực tiếp giải quyết rất đi. Nàng một bên thi pháp lại lần nữa gọi lôi, một bên thúc giục nói, càng sớm tiến bí cảnh càng tốt. Thúc giục cái gì? Hình Diệp mang chút bất mãn hoành nàng liếc mắt một cái, lại nhìn về phía phía dưới vân tiểu, mang theo tràn đầy ác ý nói, đừng dãy ruột, hôm nay ngăn cản ta chờ người, đều phải chết. Đừng nói là hải tử. Liên tính thiên vương lão tử bản đế quân cũng chiếu sắt không lầm. Nói, lại lần nữa điều động cả người tiên khí, tưởng lại lần nữa gọi ra hòa Long. Nói như vậy, Vân Kiểu ngẩng đầu đột nhiên nhoẻn miệng cười, nguyên bản đứng đắn nghiêm túc mặt, dây lát chi gian hoàn toàn thay đổi, phảng phất đánh thức cái gì giống nhau, lộ ra chưa bao giờ từng có tuyệt sắc tư dung, thanh lành đáy mắt làm như ngưng thượng tận xương hàn băng, phảng phất khoảnh khắc đóng băng ngàn giảm, dặm, lạnh đến mức tận cùng lời nói từng câu từng chữ truyền đến, các ngươi thật đúng là cầm thú đâu. Hình Diệp sắc mặt tối sầm, hừ, tìm chết. Lại nói lại không chần chờ, cả người tiên khí đại trướng, không trung tức khắc xuất hiện so với phía trước càng nhiều hỏa long vẫn biểu trên mặt lại hoàn toàn nửa điểm kinh hoàng chỉ là chậm rãi móc ra một trường khinh thân phủ rán ở trước ngực không nhanh không chậm đuốt phẳng hai hạ nói nguyên bản ta là quyết định quyết định vĩnh viễn không cần thuật pháp này nhưng là ta hôm nay mới phát hiện cung cầm thu giống như không cần phải giảng đạo lý cung vọng hình diệp cười lạnh một tiếng giương lên tay kia đẩy trời hỏa long liền hướng tới phía dưới hạ xuống bên kia hình hành cũng đã niết quyết không trung tức khắc lôi vân cuộn cuộn thật lớn màu tím lóe lôi từ tầng mây chi gian dưới ngòi bút rơi xuống Hai người đều dùng ra toàn lực, bọn họ cũng không phải vì giết chết cái này có thể bị triệu thần phù truyền đến phàm nhân, mà là vì nhất cử thanh trừ phía dưới nhập cảnh xương mù tím, hảo phương tiện tiến vào bí cảnh mà thôi, cho nên căn bản không có lưu thủ. Hình diệp càng là lạnh lùng nói, càng dỡ con kiến, xem ngươi còn có thể chạy trốn tới nào đi. Nơi này, hắn tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó đối phương thanh âm đột nhiên xuất hiện phía sau. Không ngừng là hình diệp hợp với bên cạnh hình hành đều là cả kinh, trên tay thuật pháp đồng thời cứng lại trong lòng đều là trận lạnh. Nàng là khi nào lại đây, rõ ràng một khắc trước còn ở dưới, lại nháy mắt tới rồi phía sau, bọn họ cư nhiên hoàn toàn không có thấy rõ nàng như thế nào lại đây. Hai người theo bản năng xoay người lại, lại thấy nàng đã vương tay, nhéo một cái cổ quái pháp quyết, một tay một cái đồng thời hướng tới hắn hai ngực đánh. Bọn họ muốn né tránh đã không kịp, chỉ có thể cảm nhận được nàng dừng ở bọn họ ngực một trường, mang theo một cổ dị thường hơi lạnh. Ngay sau đó hình diệp cùng hình hành phản xạ có điều kiện cấp tốc thối lui Cảnh giác nhìn phía trước thoạt nhìn, hợp với linh khí cũng chưa nhiều ít người. Nhưng mà, cái gì cũng chưa phát sinh. Đối phương quỷ dị xuất hiện, cũng chém ra kia một trường, trừ bỏ ngay từ đầu bị hoảng sợ ngoại, hoàn toàn không có đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thậm chí hợp với bọn họ trên người tiên ý liệt đều không có xuyên thấu. Ha ha ha ha ha hình diệp lại lần nữa cùng tiếu ra tiếng, ngươi là tới cấp bản đế quân trọng cười sao. Đây là cái gì pháp thuật? Giúp ta tiên ý gì hút bụi sao? Các ngươi phàm nhân thuật pháp, căn bản không gây thương tổn chúng ta. Vân tiểu thần sắc không thay đổi, lại khôi phục thành kia vạn năm bất biến nghiêm túc biểu tình, thậm chí tán thành gật gật đầu, ân, ta không gây thương tổn. Nhưng là nàng ánh mắt trên giới đảo qua hai người, các ngươi chính mình có thể. Chương 291 hoàng tức ở phía sau. Cái gì lung tung rối loạn? Hình diệp làm như phiền, dương tay vung lên, đầy trời hỏa long lại lần nữa kích động lên, phân ra một cái nhằm phía vân tiểu cái khác lại lần nữa hướng tới phía dưới rơi xuống Hình hình cửu thiên thần lôi cũng lại lần nữa rơi xuống, mắt thấy liền phải đem phía dưới lam khí cùng nghĩa thành đốt thành một mảnh phê tích. Bản đế quân hôm nay không có thời gian xem ngươi siếp ảo thuật, biến mất. Phúc! Lời nói còn chưa nói xong, hai người đột nhiên đồng thời há mồm phun ra một búng máu, toàn thân tràn đầy tiên lực tức khắc mất khống chế, bắt đầu ở trong cơ thể điên cuồng bạo độc lên. Gọi ra tới lôi điện cùng hỏa long nháy mắt tiêu tán thành tiên lực, như là chưa từng có xuất hiện lại đây. Nhưng mấu chốt là này đó tiên lực bọn họ hoàn toàn vô pháp thu hồi tới, thậm chí bọn họ còn có thể cảm giác được toàn thân kinh mạch đang ở một tất tất đứt đoạn. Bọn họ theo bản năng muốn điều động tiên lực phong tỏa, lại hoàn toàn vô dụng. Ngược lại kinh mạch đứt đoạn đến càng thêm nhanh chóng, thật giống như thân thể chính tất tất nổ tung giống nhau, thậm chí đã sắp lan tràn tới rồi đan điển. Như vậy đi xuống, bọn họ sẽ toàn thân tạc nước mà chết. Tại sao lại như vậy? Hình Diệp lúc này mới không dám tin tưởng mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía mặt sau mặt vô biểu tình đứng thẳng ở không trung nữ tử ngươi ngươi vừa mới đối chúng ta làm cái gì bọn họ này nhóm tu vi không có khả năng không chế không được tự thân tiên lực duy nhất dị thường chính là vừa mới đối phương làm như không hề uy hiếp một trường. nga không có gì vân tiểu vẻ mặt bình tĩnh hợp với tóc ti cũng chưa động một chút trầm giọng trả lời ta chỉ là kiếp nổ các ngươi trong cơ thể tiên khí mà thôi kiếp nổ tiên khí hình diệp hình hành Sao có thể? Tiên khí sao có thể bị kiếp nổ? Hơn nữa vẫn là bọn họ trong cơ thể. Không. Không có khả năng. Hình diệp đôi mắt càng mở to càng lớn, không thể tin được dường như dùng sức lắc đầu. Huyền Long nhất tộc, sinh ra đều là tiên thân, cái gọi là tiên thân đều là dùng tiên khí tẩm bổ ra tới, cho nên bọn họ mỗi một tấc tiên cốt bên trong tất cả đều là tiên khí. Nếu là nàng thật sự kiếp nổ bọn họ trong cơ thể tiên khí nói, kia bọn họ chẳng phải làm ớn, thi cốt vô tồn. Không có khả năng, trên đời sao có thể có như vậy thuật pháp. Người gạt ta, cũng không hắn là không tiếp thu được, vẫn là không thể tin được, hắn gào thét lớn phủ nhận. Chính là trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng tạc nước tiếng động lại không lừa được người. Thậm chí trên người mạch máu đều bắt đầu nứt toạc, đỏ tươi trói mắt nhan sắc nhiễm một thân. Thậm chí hắn đều không chế không được bay lên không thân thể, lập tức liền phải rơi xuống đi xuống. Bên cạnh hình hành thảm hại hơn, nàng Tu vi vốn dĩ liền so hình diệp cao một ít, trên người tiên lực càng đậm. Tự nhiên kiếp nổ tốc độ càng mau, hợp với hình người đều không thể duy trì, thân hình nhoáng lên tức khắc biến thành một cái thật lớn huyền long, phát ra từng tiếng thống khổ rồng âm. Nhưng mà tiên khí kiếp nổ lại không có dừng lại, chỉ thấy long thân phía trên không ngừng nổ tung một cái lại một cái huyết động, cũng lan tràn hướng toàn bộ long thân. Trong lúc nhất thời toàn bộ nghĩa thành trên không đều quanh quẩn hai con rồng đều thẳng thiết, vân tiểu hơi như nhữ mày, trên người lửa giận lúc này mới chậm rãi tắt xuống dưới, nhìn không trung thống khổ phiên rảo hai con rồng liếc mắt một cái. Dùng sức nhắm mắt. Từ biết rõ ràng bạo nước phù nguyên lý kia một khắc khởi, nàng liền nghĩ tới như vậy một cái thuật pháp. Bạo nước phù là kiếp nổ pháp phù bốn phía tiên linh khí, đạt tới bạo tạc hiệu quả. Kêu nếu cái này phù xuất hiện ở trong cơ thể đâu? Đó có phải hay không cả người đều sẽ tạc đến sạch sẽ? Đặc biệt là sau lại, tổ sư ra nơi đó học xong lăng không vẽ bừa. Nàng liền càng thêm khẳng định thuật pháp này. Lấy thân thể vì lá bừa, lấy kinh mạch vì mặc, vẽ ra bạo nước phù. Đủ dập nát thế gian mạnh nhất thân thể Bạo nước phù là thấp nhất cấp pháp phù Nhưng có khi hầu nguy hiểm nhất hướng đều chỉ là cơ bản nhất thuật pháp Không có nhược pháp thuật, chỉ có nhược cách dùng Chỉ là phương thức này trung quy quá mức văn độc, bị kiếp nổ người Phòng trường hợp với thần thức đều có tiêu tán nguy hiểm Cho nên nàng mới từ tới chưa từng dùng qua Thậm chí trừ bỏ cùng tổ sư ra hội báo quá một câu ngoại Không còn có đã nói với bất luận kẻ nào Như vậy đáng sợ thuật pháp, xác thật không nên dùng ở nhân thân thượng Chứ phi. Đối phương không phải người, bầu trời hai người đã không thành hình rồng, thật lớn long thân phía trên, tất cả đều là tạc nước đại động. Ngay từ đầu còn có thể lên trời xuống đất quay cuồng, nay sẽ đã liền quay cuồng sức lực đều không có, sôi nổi rơi xuống ở trên mặt đất, trói mắt long huyết lưu đầy đất. Hình diệp một khắc trước còn không ai bì nổi trong ánh mắt, lúc này đã tràn đầy đều là khủng bố chi sắc. Đến là bên cạnh hình hành khôi phục vài phần bình tĩnh, chỉ thấy nàng phát ra một tiếng rồng âm, đột nhiên dùng hết cuối cùng một tia khí lực cử chảo đào hướng chính mình long bụng bên trong sinh sôi đem đan điền cùng với bên trong long châu cấp đào ra tới long châu cùng đan điền là long tiên lực suối nguồn nàng này một phen động tác đến lúc đó thật sự dừng trong cơ thể kiếp nổ tiên khí trên người lại không xuất hiện tân huyết động hình diệp cũng phản ứng lại đây lập tức cũng móc ra chính mình long châu lúc này mới bảo hạ chính mình thần thức không có hợp với thần thức kiếp nổ nhưng là mất long châu hai long tu vi cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh giảm xuống Chưa nói là huyền long đế quân tu vi, thực mau hợp với bình thường địa tiên đều không bằng. Thậm chí thân hình càng ngày càng nhỏ, đã không đủ phía trước một phần mười. Nay sẽ đừng nói là luyện hóa bí cảnh, muốn hồi tiên giới phỏng trừng đều khó. Nha đầu rất xa, rất nhiều huyền môn đệ tử đuổi lại đây, thiên sư đường cùng các phái chi viện rốt cuộc tới rồi, lao nhân chạy ở cái thứ nhất, liếc mắt một cái liền thấy được không chung rơi xuống vân tiểu, ngươi làm ta sợ muốn chết, đột nhiên liền biến mất, còn hảo còn hảo. gì Này ai đến gần hắn mới phát hiện, vân tiểu bên người còn đỡ một người, cả người cháy đen đã nhìn không ra người dạng, là đường thần. vân tiểu trở về một câu, đem đường thần phóng tới an toàn địa phương, quay đầu nhìn về phía hắn nói, lão nhân, ngươi mang theo hồi hồn đan không có? hồi hồn đan? lão nhân sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, dùng sức gật đầu nói, có có có, cứu mạng ngọn ý, ta vẫn luôn mang trên người đâu. nói vội vàng móc ra một viên kim sắc đan dược. Đây là nhà đầu lúc trước giúp nguyên sư thúc chữa trị kim đan khi, dùng dư lại tiên thực luyện bảo mệnh đan dược. Vẫn là tổ sư ra giúp đỡ ở bên cạnh nhìn, mới luyện thành. Nói chỉ cần còn có một tia sinh cơ là có thể cứu trở về tới, tổng cộng chỉ có ba viên. Vân Tiểu tiếp nhận đan dược, cấp đường thần tắc đi xuống, thấy trên người hắn sinh cơ ổn định xuống dưới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vân Thượng Sư, đường phu tử đây là. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ đương chủ cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhìn trên mặt đất đường thần, lại xem xét đầy đất tiên nhân thi thể, cùng cách đó không xa bị đệ tử bao quanh vây quanh thật lớn trường điều điều. Này, như thế nào sẽ có hai chỉ giao long? Giao long? Vân tiểu sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn lại, lúc này mới phát hiện mất đi long cầu hình hành cùng hình diệp hai người, không biết khi nào đã thoái hóa vì giao. Vì thế giải thích một câu, đây là Tây Bắc Thiên đỉnh kia hai cái đế quân. Đế? Đế quân? Mọi người Người thờ mờ ở đầu ta, Đế quân hôn đến kém như vậy sao? Tư đương chủ, mặt khắc các trưởng lão hẳn là rơi vào những cái đó làm xương ngủ bên trong. Thời gian cấp bách, trực tiếp bày trận xua tan này đó làm xương ngủ. Vân tiểu cao giọng nhắc nhở, có lẽ còn có thể có thể cứu chữa. Hảo hảo. Tư đương chủ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng xoay người phân phó phía sau trưởng lão cùng trưởng môn bày trận cứu người. Vừa muốn động thủ, không trung đột nhiên truyền đến một trận phá phong tiếng động. Chỉ thấy bạch quang chật loé, một đạo thật lớn lượi dao gió từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá khai rồi trên mặt đất lam sương mù, trên mặt đất vẽ ra một đạo mấy dặm lớn lên vết rách, đem nghĩa thành chém thành hai nửa, phòng hộ trận pháp theo tiếng mà toái, nháy mắt tạm thời thanh khai bí cảnh nhập khẩu. Ha ha ha ha ha, một đạo mang theo tính trẻ con tiếng cười từ phía chân trời truyền đến, "Hình hình hình diệp, đa tạ các ngươi vì bản đế quân khai đạo, trợ ta thu phục này bí cảnh." Mọi người cũng chưa phản ứng lại đây. Chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh nhân cơ hội bay nhanh chui vào kia bí cảnh bên trong, không thấy thân ảnh. Cơ hồ muốn đau ngất xỉu đi hình diệp hình hành hai dao, đôi mắt nháy mắt xoát hồng. Đó là Thân Nam Thiên Đế Quân, hình thương chương 292 cứu vớt Nghĩa Thành Thượng sư, Nghĩa Thành hộ thành trận pháp phá Từ đương chủ kinh hô một tiếng Chỉ thấy bị bổ ra làm xương ngủ chi gian, nguyên bản vẫn luôn che chở cả tòa thành phòng hộ trận pháp đã hoàn toàn biến mất, thiếu trận quang cách trở bốn phía lam sương mù đang điên cuồng dũng mãnh vào trong thành, ẩn ẩn còn truyền đến trong thành dân chúng kinh hoàng tiếng kêu cứu, bảy trận cứu người. mau! vân tiểu trầm giọng giao đãi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh bạch ruột nói, lão nhân ngươi cùng ta tới. nga nga. lão nhân gật đầu vội vàng theo đi lên. tư đương chủ cũng chỉ huy trung trưởng môn cùng các trưởng lão bắt đầu ở bốn phía bố nổi lên trận pháp. vân tiểu tìm một cái nhất tới gần lam sương mù vị trí, móc ra trận kỳ liền bày một cái lâm thời trận pháp thực mau trận pháp cũng đã thành hình, lao nhân đưa vào linh khí kích động trận pháp, nàng không điện hảo liệt, lao nhân thói quen tính đưa vào linh lực, cơ hồ là nháy mắt trận tâm sáng lên trói mắt bạch quang hướng tới phía trước duyên mạng, như là nháy mắt mở ra một cái màu trắng thông đạo giống nhau, nối thẳng hướng lam xương ngủ bên trong một đường tới trong thành vị trí, đây là bạch duật mật ngơ. lâm thời phòng hộ trận mà thôi, vân tiểu giải thích một câu, ngươi tận lực duy trì hảo cái này trận pháp ta làm cái khác đệ tử đi vào tiếp người. nay bốn phía lam xương mù quá nhiều, muốn hoàn toàn xua tan ra nghĩa thành, liền yêu cầu bố đại hình trận pháp. này không phải một chốc một lát có thể hoàn thành. hiện giờ trong thành phòng hộ trận pháp đã phá, bọn họ không có thời gian chờ, chỉ có thể tận lực đem người tiếp ra tới. vân tiểu giao đai song, xoay người phân phó vài tên đệ tử thông qua trận pháp đi vào trong thành tiếp người. tiếp theo lại vội vàng ở phụ cận bày mấy chục cái đồng dạng trận pháp, tận lực tiếp ra càng nhiều người. quả nhiên không đến một lát. Trong thông đạo càng ngày càng nhiều dân chúng từ bên trong lui ra tới, tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, thậm chí có người nhịn không được cao giọng thống khổ lên. Hiện tại tuy rằng hỗn loạn, nhưng còn tính có tự, các môn phái đệ tử cũng lập tức ấn bài đại gia rời đi. Chỉ có thể may mắn bị này loại nhỏ trận pháp tiếp ra tới vẫn là số ít, càng nhiều càng còn vây ở nghĩa thành bên trong, hơn nữa bởi vì trong thành phòng hộ trận biến mất, trong thành càng thêm hỗn loạn, đại bộ phận người đều bị phân tán. Vân Tiểu đang định tận lực nhiều từ bất đồng phương hướng bày trận, tưởng cứu ra càng nhiều người khi. Bên cạnh đã hoàn toàn thoái hóa thành giao hình hình, lại thẳng tắp nhìn về phía Vân Tiểu, mang chút không dám tin tưởng cao giọng nói, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi có như vậy năng lực, vì cái gì còn phải ở lại chỗ này làm những việc này? Chạy nhanh đi vào bí cảnh A. Có lẽ là biết chính mình đã hoàn toàn xong rồi, hình hành nói chung tràn đầy hận sắc không thành thép phẫn nộ, giống không thể tiếp thu chính mình cư nhiên sẽ bị người như vậy đánh bại giống nhau. Ngươi làm được đi, tuyệt đối có thể tiến vào bí cảnh. Vì cái gì không đi vào? Vì cái gì muốn xen vào những người này chết sống? Vân thiểu trên tay động tác lại không có đỉnh, như cũ là kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, thậm chí liền quét đều không có quét nó liếc mắt một cái, chỉ là gần từng chữ một, bởi vì ta cũng là người. Là người, phải làm nhân sự. Hình hình toàn bộ giao đều ngẩn người, mặc danh nhớ tới nàng phía trước, mang bọn họ câu kia cầm thú. Đột nhiên liền cảm thấy, Câu kia khả năng không phải một câu khí lời nói, mà là nghiêm túc. Bọn họ đem phạm nhân coi làm có thể tùy ý ước hiếp con kiến, mà ở nàng trong mắt. Bọn họ này đó tiên giới người, lại liền làm người tư cách đều không có. Chỉ là một đám có thể giết cầm thú mà thôi, cho nên nàng mới động thủ. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng vắng vẻ, có loại nói không nên lời châm trọc ý vị. Bọn họ này đó tiên nhân, chưa từng có đem phạm nhân để vào mắt, buồn cười chính là, nhân ra giống như cũng không nghĩ đưa bọn họ để vào mắt đâu. Hình hình cảm thụ được trong cơ thể tu vi sói mòn, nhìn về phía cái kia nhất chiêu liền nháy mắt hạ gục hai vị đế quân nữ tử, ánh mắt càng thêm phức tạp lên. Một lát lại làm như nghĩ tới cái gì, mang chút tuyệt vọng cười lạnh một tiếng nói, ngươi sẽ hối hận, liền tính ngươi hiện tại cứu toàn thành người thì thế nào. Đại hình thương luyện hóa này phương thượng cổ bí cảnh tu vi đại trướng, thế gian lại không người là đối thủ của hắn. Đến lúc đó đừng nói này trong thành người, toàn bộ tam giới đều sẽ trở thành hắn. Vân tiểu không có lý nàng. Chỉ là như cũ nghiêm túc bày một cái lại một cái trận pháp thông đạo. Lấy ngươi năng lực, là có cơ hội có thể ngăn cản hắn. Chỉ cần ngươi trước hắn một bước tìm được bí cảnh cuốn mốc, này bí cảnh chính là của ngươi. Sốn hiện tại hình hành càng nói càng kích động, thậm chí hoạt động thật lớn giao thân muốn tiến lên, rồi lại bị trông coi đệ tử cấp bước trở về. Nếu hắn trước tìm được, luyện hóa bí cảnh liền tới không kịp, ngươi có biết hay không hắn là ai? Hắn là Niết Thương. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Vân Tiểu đột nhiên trước một bước nói ra tên này. Hình hành đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Vân Tiểu, ngươi. Như thế nào sẽ biết đến? Hình thương tiếp quản Nam Thiên Đình, trở thành tân Nam Thiên Đế quân sau. Đích xác tự xưng là niết thương chuyển thế, là chân chính Thiên Đế. Nhưng là cái khác ba ngày đình là không tin, đều cho rằng kia chỉ là vì xưng đế thủ đoạn, cho dù có sở hoài nghi, nhưng căng chết cũng chỉ là cho rằng đối phương đoạt xá nàng nhi tử thân thể mà thôi. Nhưng làm mẫu thân. Hình hành lại có thể cảm giác được, hắn không có nói bậy. Lúc trước nàng sinh hạ cái kia trứng rồng, từ đầu đến cuối đều là nét thương. Là cái kia ở vạn năm phía trước, một tay khơi mào tam giới chi chiến, còn ý đồ mở ra ma giới chi môn thiên đế. Cái này chân tướng quá mức kinh người, không có người sẽ tin tưởng, hợp với nàng chính mình đều theo bản năng phủ nhận. Bởi vì nếu xác nhận, bọn họ Tam Phương Thiên Đình ba người chung, bất luận cái gì một cái cũng chưa tư cách lại lấy đế quân tự cho mình là. Nhưng là nàng không nghĩ tới Cái này huyền môn phàm nhân sẽ biết, hơn nữa như vậy khẳng định. Rõ ràng thân thể của nàng thoạt nhìn, chính là một phàm nhân, nhưng không chỉ có có như vậy khủng bố thuật pháp, còn thấy rõ tiên cơ. Nàng không khỏi đáy lòng lạnh cả người, ánh mắt chậm rãi hiện ra kinh sợ chi sắc, ngươi. Rốt cuộc là người nào? Vân Tiểu lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía nàng, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc trở về bốn chữ, huyền môn đệ tử. Dứt lời, bốn phía đột nhiên quang mang đại thịnh, từ đường chủ bọn họ rốt cuộc bảy trận hoàn thành một cái thật lớn nhiều trọng trận pháp xuất hiện ở không trung, nháy mắt đem nguyên bản tối tăm phía chân trời chiếu rọi đến một mảnh sáng ngời, làm như xua tan thế gian sở hữu khói mù giống nhau. nguyên bản khắp nơi duyên mạn mây tía bị trận pháp ngăn lại, bắt đầu nhanh chóng hướng tới phía bên phải thối lui, lộ ra phía dưới bị nuốt hết thành chấn. Lam sương mù lui, mau cứu người! sớm đã chờ đợi hơn nửa ngày Linh Y với các đệ tử dán lên khinh thân phủ, nhắc tới hòm thuốc liền vọt đi vào. cửa thành cũng đã mở ra. Tảng lớn dân chúng từ bên trong chen trúc mà ra, trên mặt tất cả đều là sống sót sau hai nạn vui sướng. Vân Thượng Sư, tìm được vô định tông các trưởng lão. Có đệ tử ở nơi xa cao rộng cấp hô. Tới, Vân Tiểu không còn có phản ứng mặt sau hai điều dao, lập tức xoay người hướng tới bên kia chạy qua đi. Chỉ là ánh mắt đảo qua trong thành như cũ mở ra bí cảnh nhập khẩu, nghĩ nghĩ, vừa đi một thuận tay kéo qua bên cạnh đi ngang qua bạch ruột nói, Lão nhân, ngươi trở về một chuyến, giúp ta kêu cá nhân. ai Chương 293 thỉnh cái ngoại viện. Bởi vì hấp thu quá nhiều làm xương ngủ nguyên nhân, đường ra cùng vô định tông kia mười mấy trưởng lão đã bị bị thương không ra hình người, màu trắng đạo bảo bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc, hô hấp càng là hơi không thể nghe thấy, trên người linh lực sớm đã tiêu hao xong rồi, chỉ là miễn cưỡng còn vẫn duy trì căng ra phòng ngự kết giới tư thế. Vân tiểu móc ra kim châm, đang muốn tiến lên trần bệnh, phía trước nhất một cái trưởng lão lại dùng cuối cùng một tia sức lực giữ chặt tay nàng nói, "Thượng sư, đừng đừng động ta. trước xem đường gia chủ hòa tảo trưởng môn bọn họ. nàng quay đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện mười mấy người trung gian đang nằm hai người, đúng là đường nghị cùng tào thạng. so với hơi thở mong manh mấy người tới, này hai cái càng thêm nghiêm trọng, hợp với sinh cơ đều còn thừa không có mấy. vân tiểu giao đãi bên cạnh linh y rìa đệ tử một tiếng, lúc này mới vội vàng đi qua. móc ra vừa mới lão nhân đưa cho nàng hồi hồn đan, đảo ra dư lại hai viên, một người rót một cái. bọn họ bị thương quá nặng. Đường nghị toàn thân kinh mạch đều bị người đánh gãy, trong cơ thể còn có nồng đậm ngọn lửa hơi thở, liên tục thiêu đốt hắn ngũ tạng lục phủ, mặt ngoài thoạt nhìn không có việc gì, nhưng nội bộ sớm đã rầu hết đèn tắt, tao thạc càng nghiêm trọng, trước ngực bị người đâm thủng nhất kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua hắn tâm mạch, liền tính là chữa trị, khả năng cũng sẽ tu vi mất hết. Nàng đành phải nhanh chóng hạ châm khóa trụ hai người trên người còn sót lại sinh cơ, thanh trừ hai người trong cơ thể thuật pháp còn sót lại, như vậy cũng chỉ là tạm thời bảo vệ một cái mệnh mà thôi, muốn tỉnh lại Nàng còn cần nghĩ lại biện pháp. Phân phó đệ tử đem hai người tiểu tâm đưa về Thiên sư đường, lúc này mới xoay người nhìn về phía cái khác trưởng lão. Vừa thấy dưới mới phát hiện, bọn họ vết thương tuy không bằng Đường Nghị cùng Tào Thạc, nhưng cũng thập phần kinh người. Trước không nói đối chiến thời sợ chịu thương, bọn họ đại ở lam xương ngủ lâu lắm, liền tính tận lực khống chế, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi hút vào một bộ phận lam khí. Chính là như vậy một chút lam khí, lại khiến cho bọn hắn kinh mạch toàn bộ đứt đoạn, lại từ trong cơ thể phát ra ra tới. Cho nên mới thành hiện tại này huyết người bộ dáng. Nhưng thần kỳ sự cũng không có kinh cập đến tâm mạch, chỉ là hảo những người này đan điền vỡ vụn, tu vi tấn tán mà thôi, trên người sinh cơ sói mòn cũng không nhiều lắm. Vân Tiểu hơi nhíu nhíu mày, càng thêm nghi hoặc, những cái đó lam khí rốt cuộc là cái gì? Vân thượng sư từ đường chủ nhận được thông chi, cũng vội vàng đuổi lại đây, đầu tiên là lo lắng nhìn trên mặt đất chúng trưởng lao giống nhau, lúc này mới nhìn về phía Vân Tiểu nói, bọn họ thế nào? Đương nghị cùng Tào Thạc nghiêm trọng điểm. Những người khác tạm thời không có việc gì. Vân tiểu trở về một câu. Tư đương chủ nhẹ nhàng thở ra, còn hảo còn hảo. May mắn đuổi kịp. Trong thành tình huống thế nào? Vân tiểu hỏi. Tư đương chủ sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, trong mắt xẹt qua một kia đau kịch liệt, trầm giọng trả lời, đại bộ phận đều cứu ra, nhưng là bởi vì phòng hộ trận đột nhiên bị phá hư, không ít dân chúng lây dính thượng những cái đó lang khí, chưa kịp thử thương bao nhiêu người. Bước đầu phòng trưởng, khả năng có mấy ngàn người. Nhiều như vậy. Từ đương chủ bên cạnh người tay dùng sức nắm vào lòng bàn tay, nguyên bản những người này là không cần phải chết, nếu không phải tiến vào bí cảnh những cái đó tiên giới người, hộ thành trận pháp căn bản sẽ không bị phá hư. Hắn càng muốn liền càng thêm phẫn nộ, trong mắt hiện lên chút đỏ đậm chi sắc, hít sâu một hơi, mới bình tĩnh xuống dưới, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Quay đầu tiếp tục nhìn về phía Vân tiểu nói, "Thượng sư, kế tiếp làm sao bây giờ? Này bí cảnh đêm này phụ cận người mau chóng rời đi bao gồm Huyền môn đệ tử Vân tiểu trầm giọng giao đái, mày nắm thật chặt quay đầu nhìn về phía đã hướng tới lúc này mới đi tới hai người nói ta cùng lão nhân vào xem tình huống cái gì Tư đương chủ sửng sốt liền các ngươi hai người thượng sư này quá nguy hiểm hắn còn muốn khuyên cái gì bên kia lão nhân đã lôi kéo một người bước nhanh chạy tới hắn đuổi đến có chút cấp thở hổn hển hô hô nha đầu tìm tìm tới ngươi nói cái kia khí vận tinh tới Vân. Vân thượng sư, ngài tìm ta? Bên cạnh Tập Phàm đôi mắt soát sáng ngời, vẻ mặt hưng phấn hướng tới nàng hành lễ, hay là thượng sư thay đổi chủ ý quyết định thu hắn vì đồ đệ, cho nên mới cố ý làm Bạch thượng sư đem đang ở làm nhiệm vụ hắn mang lại đây. Tập Phàm, yêu cầu ngươi giúp một chút, cùng chúng ta đi cái địa phương. Vân tiểu nói thẳng. Gì? Hảo. Tập Phàm ngẩn người, đi đâu? Từ đương chủ cũng có chút kinh ngạc, nhớ tới bí cảnh bên trong người, mang chút lo lắng nói. Thượng sư, thật sự không cần chúng ta cùng ngài một khối đi sao. Ta xem tây bắc kia hai điều giao long đối phía trước nhập bí cảnh người, cực kỳ kiên kỵ bộ dáng, phòng trừng cũng không tốt đối phò A hơn nữa. Người này chỉ là một cái mới nhập đạo đệ tử. Hắn không rõ, thượng sư muốn vào bí cảnh, vì sao không mang theo tu vi cao trưởng lao trưởng môn, lại mang như vậy một cái không có gì dùng đệ tử. Yên tâm. Vân Tiểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, giữa không trung bí cảnh nhập khẩu nói. Ta đi vào đều không phải là tưởng cùng bên trong người đối thượng, người nhiều ngược lại không tốt, liền chúng ta ba cái vừa mới thích hợp. Các ngươi chạy nhanh rút lui đi. Tư đương chủ cũng không hảo nói cái gì nữa, đành phải gật gật đầu, vân thượng sư nói như vậy, phỏng chừng có chính mình đạo lý đi. Thời gian cấp bách, vân tiểu cũng không lại dừng lại ý tứ, xoay người liền hướng tới trong thành phương hướng mà đi. Đến là lao nhân vừa đi, một bên lôi kéo nàng ống tay háo, có chút túng túng nói, nha đầu, liền chúng ta ba cái, thật sự có thể chứ. Bên trong chính là có một vị trước hôm trước đến Nga, hơn nữa tổ sư ra lại không ở, nếu không chúng ta trở về kêu lên trồng giao đi. Yên tâm. Vân tiểu quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng không biết cái gì chạm hướng tập phàm nói, nếu bọn họ tiến bí cảnh mục đích, thật là vì tìm bí cảnh cột mốc luyện hóa nói, mang lên tập phàm so cái gì cũng tốt dùng. Cột múp. Người là nói lao nhân đôi mắt đột nhiên trợ to, nháy mắt phản ứng lại đây, tức khác xem tập phàm ánh mắt soát sáng ngời. Ngoa tao Hắn thiếu chút nữa đã quên đây chính là một con tầm bảo chùa ta. Đến là tập phàm bị hắn xem đến có chút phát mau, trà sát cánh tay, vẻ mặt ngộng bức nói, hai vị thượng sư, chúng ta. Rốt cuộc muốn đi đâu? Vì cái gì tất cả mọi người ở ra khỏi thành, bọn họ lại muốn vào thành đâu? Không có gì. Vân Tiểu quay đầu lại nhìn hắn một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhìn đến trong thành cái kia khẩu từ sau. Chúng ta đi vào toàn bộ. Người thờ mờ ở đầu ta. Cái loại này vừa thấy liền rất khủng bố địa phương. Nơi nào như là tản bộ địa phương A. Thật sự, ngươi chỉ cần cùng chúng ta đi vào, tùy tiện đi hai bước là được. Giống lúc trước ở Thanh Dương khi giống nhau. Hắn có thể cự tuyệt sao? Mắt thấy ba người phải nhờ vào gần kia đạo liên ngân, lão nhân móc ra tam trường khinh thân phủ. Một người đã phát một trường, nghĩ nghĩ lại cho tập phạm một trường cực phẩm phòng ngự phù đạo. Còn có cái này cũng dán lên, ta thử qua, cái này phù có thể ngăn cản tổ sư ra nửa bàn tay vi lực, đặc dùng được. Nửa bàn tay là cái quỷ gì? Đi thôi. Hai người không lại dài dòng, trực tiếp dán lên phụ sách lên tập phạm liền hướng tới bí cảnh nội vọt đi vào. Chương 294 bí cảnh cuốn mốc. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc một đổi, ngay sau đó đã tới rồi một khắc phiến thiên địa, nơi này dường như là một chỗ biển hoa, bốn phía mê mạn bên ngoài đồng dạng làm sương mù, dưới chân là rậm rạp không hiểu rõ các màu đóa hoa, ẩn ẩn còn mang theo một cổ đặc thù hơi thở, không giống phàm vật. Hợp với không trung cũng cùng bên ngoài không giống nhau, nơi nơi đều là bảy màu dáng màu. Gió nhẹ quá tế vô số cánh hoa trời mưa giống nhau dương dương nhiều rất xuống dưới, mị đến có chút kinh người. Nơi này cảnh sắc thật là không gì sánh kịp A. Tập phàm bị trước mắt hết thể kinh sợ nhịn không được ra tiếng, mọi nơi nhìn nhìn, một lát mang chút ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, thượng sư, chúng ta kế tiếp chạy đi đâu. Hai người không có trả lời, chỉ là yên lặng quay đầu lại, động tác đều nhịp, nhìn về phía tập phàm. Tập phàm, đều xem hắn là mấy cái ý tứ. Hắn loại này phàm nhân đoán không ra thượng sư thẩm ý A huy. Tâm bảo. Ách, tập phàm A. Một lát lao nhân mới tiến lên một bước, ha hả cười nói, chúng ta ở tìm một cái đồ vật, trọng yếu phi thường hơn nữa khẩn cấp, ngươi hiểu. Cái gì? Tập phàm ngẩn ngơ, hắn không hiểu A. Ý gì? Giao cho ngươi. Nói xong, dùng sức phách về phía bờ vai của hắn, cố lên A. Không phải, thượng sư tập phàm bị hắn chụp đến run lên, theo bản năng lui một bước, các ngươi rốt cuộc. Ai nha? Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên dưới chân một quải, trực tiếp một ngông ngã ở mà, phát ra liên tiếp đau triệt nội tâm kêu thảm thiết, ngao ngao ngao ngao ngao. Vân Tiểu quay đầu bình lão nhân liếc mắt một cái, ngươi làm gì? Ta, ta không có A. Lão nhân cũng là vẻ mặt một bước, hắn thể, liền tuy tiện chụp một chút, cũng không dùng lực A, như thế nào liền đổ, không mang theo như vậy ăn vào đi. Hai người vội vàng nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức tiến lên muốn đem người kéo tới, tập phàm lại đau đến mặt đều vằn mẹo. Vội vàng lắc đầu nói, đừng đừng đừng. Đừng núp ních, đau đau đau đau đau. Ta ông, Không phải đâu, như vậy nghiêm trọng. lão nhân tức khắc có chút hoài nghi chính mình. hắn tốt xấu cũng tu nói, không như vậy giòn đi. Không. Không phải thượng sư sai. Tập phàm sắc mặt càng thêm khó coi. Một bên ti ti hút khí, một bên chỉ vào ngầm nói. Là ta giống như. Ngồi. Ngồi xuống cái gì, mông muốn nước ra. Đau quá, đau quá. Hai người sứng sốt. Ngáy mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, không thể nào. Lão nhân trực tiếp rỗi tay xúc động tập phàm trên người khinh thân phủ, trực tiếp làm hắn phủ lên, chiều bên cạnh rời đi, túi đầu vừa thấy. Chỉ thấy vừa mới tập phàm ngồi địa phương, đang nằm một quả thủy tinh bộ dáng lăng hình màu lam cục đá, dưới ánh nắng dưới lấp lánh sáng lên, mặt trên ẩn ẩn còn tản ra không gian chi lực. Bí cảnh cột múc. 2. Hai người kinh hô ra tiếng, không dám tin tưởng nhìn về phía trên mặt đất cục đá liếc mắt một cái lại quay đầu lại có chút một lời khó nói hết nhìn về phía chính đuốc ngông tập phàm. Lão nhân, Vân tiểu. Đột nhiên có loại người chơi nhân dân tệ, trực tiếp bị cử đi học thông quan nào rác. Chỉ là này cột mốc vị trí, xem xét kia bén nhọn đỉnh chót, thẩn ẩn còn có thể nhìn đến một tia vết máu, hẳn là vừa mới tập phàm lưu lại. Như vậy hắn chọc đến địa phương, sẽ không vừa vặn là. Nào đó hoa cỏ đi. Đột nhiên cảm thấy cột mốc tản ra khác thường phân vân là chuyện gì xảy ra. Lão nhân, Vân Tiểu lập tức quyết đoán quay đầu, nghiêm trang nói: "Đem cột mốc thu hảo, chúng ta đi trở về." Lão nhân khỏe miệng vừa kéo, cuộc đời lần đầu tiên phản bác nha đầu nói: "Không không không, nha đầu, cột mốc như vậy quan trọng đồ vật, đương nhiên đến ngươi tự mình bảo quản. Ta hiện tại không có linh lực, chỉ có thể dựa ngươi, vẫn là đặt ở ngươi kia." Nha đầu: "Hiện tại không phải khiêm tốn thời điểm, lại nói ngươi trước kia liền huyền mạch đều không có, còn không phải làm theo như bước. Nay đã khác xưa, ta tin tưởng ngươi năng lực." "Không" vẫn là nha đầu ngươi vạn vô nhất thất. Lão nhân, nha đầu. Tập phàm, bọn họ đang nói cái gì? Vì sao nghe không hiểu? Một lát. Tam vại đồ ăn vặt. Ra rồi ăn uống không tốt. Mười vại. Nha đầu, ta không phải tổ sư gia. Miễn khảo một vòng. Thành giao. Lão nhân không nói hai lời, nhanh nhẹn sẽ xuống nửa thanh ống tay áo, một phen bao lấy trên mặt đất cột mốc đứng lên. Xem xét bên cạnh vẻ mặt ngậm bức tập phàm cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt, quý trọng này đoạn đối khảo thí hoàn toàn không biết gì cả nhật từ đi. Thiếu niên, một vòng không cần khảo thí, điểm này hương thơm tính đến gì? Vân tiểu, không có việc gì, một vòng không cần khảo, nhưng tuần sau có thể gấp bội a. Tập phàm, đột nhiên cảm giác sau lưng có điểm lạnh là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới, cư nhiên sẽ bị các ngươi nhanh chân đến trước. Một đạo mang theo chút non nớt thanh âm đột nhiên ở ba người sau lưng vang lên. Ba người cả kinh, đột nhiên xoay người, Lúc này mới phát hiện không chung không biết khi nào nhiều một người, đúng là trước bọn họ một bước tiến vào bí cảnh vết thương, lúc này chính đầy mặt ác ý nhìn mấy người, đột nhiên liền nhấc lên một cái tươi cười, cũng thế, đến là đỡ phải ta trở nơi nơi tìm người. Nói hắn đột nhiên nhẹ dương lên tay, tức khắc đầy trời hoa vũ cứng lại, khẩn tiếp cuồng phong sậu khởi, những cái đó cánh hoa hóa thành từng mảnh lưỡi dao sắc bén, che trời lấp đất hướng tới trăm triệu nhóm phương hướng bay lại đây. Lao nhân, phong ngự, vân tiểu lớn tiếng nhắc nhở. Bạch Duật lập tức đôi tay nít quyết, mắt thấy kia đẩy trời lưỡi dao sắc bén liền phải rơi xuống, rốt cuộc ở cuối cùng một khắc, một đạo kim sắc quang mang từ lão nhân trên người phát ra ra tới, hình thành một cái phòng hộ cháo bao bọc lấy ba người. Ngay sau đó theo đương đương đương vài tiếng, kia phiến phiến cánh hoa hóa thành lưỡi dao, đều bị chặn lại xuống dưới. Niết thương hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó che trời lấp đất uy áp liền hướng tới ba người hạ xuống. Lão nhân cùng Vân Kiểu đến là con hảo, tập phàm lại trực tiếp bị uy áp ép tới phanh một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Há mồm phun ra một búng máu tới. Uy, vận khí tinh, ngươi không sao chứ. Lao nhân hoảng sợ, rồi lại không hảo quay đầu lại. Vân Tiểu trực tiếp móc ra một trương pháp phù, dán ở đối phương trên người, ngay sau đó một bên bảy trận một bên nói. Lao nhân, dùng ra ngươi toàn bộ năng lực, chuyên tâm đối phó niết thương, nơi này giao cho ta. Hảo. lão nhân gật gật đầu, gọi ra chính mình pháp khí, còn hảo nơi này chỉ có niết thương một người, liều một lần nói có lẽ có thể. Đang nghĩ ngợi tới đột nhiên phía chân trời lại bay tới hai cái tiên nhân hướng tới không trung Niết thương hành lễ Đế quân thực rõ ràng bọn họ là đã nhận ra bên này động tĩnh cho nên chạy tới Niết thương tiếp tục nhìn về phía trên mặt đất ba người làm như nhìn ra lão nhân suy nghĩ nhấc lên một cái ác ý cười nói hướng tới rồi hai người phân phó nói cột mốc ở bọn họ tay lấy lại đây là hai người lên tiếng không có chần chờ liền vọt xuống dưới bắt đầu không lưu tình chút nào công kích lên. Này tiên áp rõ ràng hai người đều là thượng tiên tu vi lão nhân tức khắc có loại muốn mắng nương xúc động mắt thấy phía trước phòng ngự kết giới sắp bị công phá trực tiếp móc ra một phen kim phủ liền hướng tới đối phương ném qua đi so với trước hai vị đế quân thân địch niết thương thủ hạ hai vị này Thượng tiên rõ ràng cẩn thận nhiều lắc mình muốn thối lui muốn né tránh những cái đó pháp phủ lại lần nữa vọt đi lên nhưng lão nhân tu vi dù sao cũng là bị tổ sư ra tấu đại thừa dịp hai người lại lần nữa đánh hạ tới công phu tay gian vừa chuyển kia mấy trương phủ sinh sôi ở không trung xoay cái cong, quay đầu lại nhào hướng hai vị tiên nhân. Âm vang một trận vang lớn, pháp phủ nháy mắt nổ tung. Hai người trực tiếp bị tạc vừa vặn, trực tiếp rớt xuống dưới. lão nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nghiết thương thanh âm lại đột nhiên ở bên thai vang lên. Có vài phần bản lĩnh, nhưng còn chưa đủ. Không biết khi nào, nghiết thương đột nhiên xuất hiện ở kết giới bên cạnh, thừa dịp vừa mới pháp phủ nổ mạnh lực đánh vào, bay thẳng đến Lao nhân chém ra nhất kiếm, mắt thấy chém lại đây. Bạch thượng sư, cách gần nhất tập phàm kinh hô một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền nào tới. Tiểu tâm giới vân kiểu cả kinh, vừa định ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy hảo xảo bất xảo, tập phàm rôi lớn lên tay một phen liền ấn ở lão nhân trong lòng ngực cột múc thượng. Tức khác bốn phía một trận văn mèo, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây khi, trực tiếp bị bắn ra bí cảnh. Phí một chút, trở xuống náo nhiệt nghĩa thành bên trong. Ngẩng đầu vừa thấy, không chung kia nói bí cảnh nhập khẩu, đột nhiên một trận văn mèo. Đem phía trước tiến vào trong đó mấy chục cái tiên nhân, toàn bộ ném ra tới. Sau đó soạt một chút biến mất ở không trung. Tào. chương 295 thiên đế tu dưỡng. Có thể là bởi vì ra tới thời điểm ly đến gần nguyên nhân, nghiết thương ra tới vị trí vừa vặn cũng ở bọn họ bên người, hắn không có do dự cơ hồ nháy mắt liền đối mấy người phát động công kích. Trực tiếp một trưởng liền hướng tới bạch duật phương hướng trụ lại đây. Lão nhân. Vân tiểu kinh hô một tiếng. Phản xạ có điều kiện móc ra một lá bùa liền dán đi lên, vừa muốn xúc động. Nghết thương lại giống như sớm đã biết trước tới rồi giống nhau, đột nhiên một cái nghiêng người né tránh trên tay nàng phụ, trong tay công kích càng là vừa chuyển, chuyển qua lão nhân phía bên phải, căn bản không có trọng thương hắn ý tứ, ngược lại bắt lấy trên tay hắn đổ vật chiều sau mau lui đi ra ngoài. Cột múc. lão nhân phản ứng lại đây, đã không còn kịp rồi, Nghết thương đã cầm cột múc bay trở về giữa không trung, mà mặt khác bị bắn ra tới tiên nhân. Cũng toàn bộ tụ tập tới rồi hắn chung quanh. Trong lúc nhất thời toàn bộ nghĩa thành trên không lại lần nữa đứng đẩy thượng giới tiên nhân. Vân tiểu như mày nhăn, nàng nguyên bản không tính toán nhanh như vậy từ bí cảnh ra tới, bên ngoài huyền môn đệ tử còn không có hoàn toàn bỏ chạy. Chỉ là không nghĩ tới, khí vận tinh sẽ tốt như vậy dùng, đi vào không đến nửa phút liền tìm đến cột mốc không nói, còn trực tiếp đem bên trong người toàn bắn ra tới. Ha ha ha ha ha ha, ha niết thương nhìn tới tay của múc, phát ra một trận đắc ý cùng thiếu. Chỉ là bởi vì hắn hiện tại đầu thai thân thể, thoạt nhìn còn chỉ là cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử, cho nên ngoài ý muốn biến nhũ, hợp với tiếng cười đều thiếu vài phần khí thế, ngược lại mang vài phần đấu chi hương vị. Hắn lại càng cười càng thêm đắc ý, này thượng cổ bí cảnh chung lực lượng là bản tôn. Nói vẻ mặt hưng phấn kích động, phản Phất đã dự kiến tới rồi chính mình nhất thống tam giới thời khắc giống nhau, hưng phấn giải khai trên tay bao vây lấy cột mốc bố bao, lại đột nhiên sửng sốt một chút, sắc mặt tức khắc biến đổi, lại tụ thượng bạo nộ thần sắc. Các người cư nhiên trước tiên khế ước bí cảnh. Ba người sử sốt lúc này mới nhìn đến trong tay hắn nguyên bản hẳn là trong suốt thủy tinh cuốn mốc không biết khi nào cư nhiên biến thành màu đỏ, mặt trên còn lóe một cái khế ước cấn ký. Vân Kiểu cùng lao nhân theo bản năng quay đầu lại nhìn khí vận tinh liếc mắt một cái, đồng thời nhớ tới hắn kêu kinh thiên ngồi xuống lưu lại hương thơm, chẳng lẽ là vừa mới huyết làm bí cảnh nhận chủ. Cho nên tập phàm dưới tình thế cấp bách, bọn họ mới có thể bị bắn ra tới. Ừ. Các ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản bản đế sao? Nghiệt Thương lạnh lùng nhìn trên mặt đất ba người liếc mắt một cái, càng thêm sát khí bốn phía lên, xem bọn họ ánh mắt như là đang nhìn ba cái người chết, liền tính khế ước bí cảnh lại như thế nào, chỉ cần luyện hóa con mộc, lại giết các ngươi, bản đế đồng dạng có thể được đến bí cảnh trung lực lượng. Nói, nhìn trên tay màu đỏ cột mộc liếc mắt một cái, vẻ mặt đắc ý cầm lên, làm cho bọn họ mặt mở ra miệng rộng, sau đó, một ngụm ăn đi xuống. Ca Lâm đi xuống. Ăn đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi. Vân tiểu, lão Nhân, Tập phàm. Ngay sau đó, ba người đồng thời xoay người, phát ra một đạo đều nhịp. Nôn. Làm thiên đế, nguyên bản yêu cầu như vậy trọng khẩu sao. Khó trách tứ phương thiên đế đấu nhiều năm như vậy, cũng chưa người ngồi trên cái kia vị trí. Ngắm lại kêu bí cảnh là dùng nơi nào huyết khế ước, ba người. Không được, Nôn. Các người đây là ở khiêu khích bản đế sao. Thấy ba người nhìn đến chính mình luyện hóa cốt múc, không chỉ có không tức giận, còn một lời không hợp phun ra lên. Trời sinh tính đa nghi hắn, theo bản năng cha xét một chút trong cơ thể cốt múc, phát hiện đích sắc không có vấn đề sau, mới yên tâm, cho rằng bọn họ là cố ý như vậy, vì thế càng thêm tức giận. Không, chúng ta thuần túy là bội phục ngươi. Lão nhân nhịn không được nói. Ừ, không cần phải chơi đa dạng, hôm nay vô luận như thế nào, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Nghết thương ánh mắt lạnh hơn. Cũng không có nói nhảm nhiều, bàn chân trực tiếp ở giữa không chung ngồi xuống, một bên luyện hóa trong cơ thể cốt múc, một bên dương tay phân phó nói, giết bọn họ. Trong lúc nhất thời hắn bốn phía tiên nhân trực tiếp vọt xuống dưới, ba người cũng không rảnh lo ghê tởm, lão nhân lập tức móc ra một phen kim phù, liền hướng tới phía trước giải qua đi, theo ầm vang vài tiếng, mấy cái tiên nhân bị tạc vừa vạn. Nha đầu, ngươi đã khỏe không có. Lão nhân hạ giọng hỏi, thuận tay tắt một phen phù cấp vân tiểu. Vân tiểu lắc lắc đầu. Nàng vẫn luôn ở nếm thử dẫn khí nhập thể, chỉ là dẫn vào linh khí quá chậm, căn bản căng không đến khởi động máy lượng điện, phòng trường không còn kịp rồi. Vậy ngươi gián hảo phòng ngự phủ. Lão nhân cắn răng một cái, trên người kim quang lại lần nữa sáng lên. Một phen niết quyết một bên, ngươi đi ngăn trở bọn họ, giúp ngươi tranh thủ thời gian bày trận. Đến nỗi tập phảng, hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy hai gã tiên nhân đồng thời lăng không mà xuống, trên tay pháp khí chém thẳng vào hướng yếu nhất tập hàng. sau đó. Đột nhiên dưới chân một quải, phụt một chút đổ xuống dưới. Hai người phát ra sát chiêu, hảo xảo bất xảo vừa lúc đánh vào đối phương trên người, sau đó bá kỷ một chút, song song tải tới rồi trên mặt đất. Hảo đi, khí vận tinh không cần phải xem bảo. lão nhân lập tức quyết đoán quay đầu, hướng quá mức. Di, di, nhập môn không mấy ngày, chỉ học được mấy cái thuật pháp tập hàm, đôi tay nắm trong tay phòng ngự phủ, vẻ mặt mở mịt, thượng sư. Ta ta, ta hiện tại nên làm gì a Vân tiểu ngắm hắn liếc mắt một cái, không có trả lời, chỉ là yên lặng triển khai một bước đứng ở hắn phía sau. Đột nhiên phát hiện, vị trí này bày trận càng tốt đâu, kế tiếp sự tình càng thêm hướng tới quỷ dị phát triển, tập phàm hoàn mỹ thể hiện ra một cái khí vận tinh tốt đẹp phẩm chất, phàm là hướng tới bọn họ lại đây công kích, hoặc là bị phòng ngự phụ chặn lại tới, hoặc là đánh bẹp rất bên cạnh, hoặc là lại đây tiên nhân mắt mù đánh tới người một nhà. Cư nhiên không có một cái dừng ở bọn họ trên người, đến lúc đó xông vào phía trước lao nhân che màu. Lão nhân tuy rằng tuổi đại lớn lên xấu, tốt xấu cũng là chính tông thanh dương dòng chính xuất thân, hơn nữa thân có diêm la lệnh, thuật pháp tu vi tự nhiên không kém. Nhưng là định không được nhiều như vậy thượng tiên cùng nhau công kích. Không sai, chân chính động thủ mới biết được, niết thương mang đến tiên nhân tuy rằng chỉ có mấy chục cái, nhưng lại mỗi người đều là thượng tiên tu vi. Như vậy chiến lược chưa nói là đoạt bí cảnh, liền tính là tiến công một phương thiên đỉnh đều dư giả. Thực rõ ràng niết thương đối này bí cảnh là nhất định phải được. Rất có khả năng hắn sáng sớm sẽ biết bí cảnh xuất thế tin tức, cố ý không có xuất hiện, chỉ vì hoàng tức ở phía sau. Mắt thấy Lao Nhân bị buộc đến kế tiếp bại lui, mới vừa tận lực chặn ba gã tiên nhân liên hợp một kích, lại không thấy được chú ý tới bên cạnh một người, đột nhiên đánh ra một trường, trực tiếp đem hắn tử giữa không trung đánh rất xuống dưới. Lao Nhân, vân tiểu cả kinh, không trung kia tảng lớn tiên nhân lại nhân cơ hội vọt xuống dưới, đầy trời thuật pháp quang mang sáng lên, này sẽ liền tính tập phạm khí vận lịch tiên cũng chắn không dưới nhiều người như vậy công kích. Đột nhiên, mấy chục đạo bức tường ánh sáng đột nhiên trong người trước sáng lên, một tầng tầng chắn mấy người trước mặt, theo anh hàng hàng một trận vang, đầy trời pháp thuật toàn đánh vào bức tường ánh sáng phía trên. Vân Thượng Sư, từ đường chủ giá ngay lập tức phủ, cấp chạy tới, mặt sau còn đi theo mấy chục cái trưởng môn cùng trưởng lão, vẻ mặt lo lắng nhìn hướng nảng. Các ngươi vân kiểu xứng xốt, bọn họ như thế nào lại đây? Nói tốt lui lại đâu? chương 296 rốt của căn no. Chúng ta cảm giác được bên này tiên áp lại gấp trở về. Từ đường chủ một bên móc ra phát khí một bên trả lời, Thượng Sư yên tâm, chúng ta đã thông qua truyền tống trận, đem phụ cận dân chúng toàn bộ tiến đi, lúc này mới trở về chi viện ngươi. Chúng ta là sẽ không ném xuống Thượng Sư một người. Cái khắc trưởng môn trưởng lão cũng sôi nổi mở miệng nói. Là nha Thượng Sư, đánh nhau loại sự tình này sao lại có thể thiếu được chúng ta? Không sai, đều là một cái trong viện dạy học, Thượng Sư muốn hết giận có thể lý giải nhưng đến mang lên chúng ta, lao tử sớm 500 năm trước, liền tưởng giáo huấn tiên giới đám tôn tử này cuối cùng làm chúng ta tìm cơ hội. nay đàn vương bất đản, liền người thường đều không buông tha, không đánh không phải huyền môn người. thế tào trưởng môn bọn họ báo thủ. thế nghĩa thành bá tánh báo thủ. trong lúc nhất thời toàn bộ mọi người sĩ khí tăng vọt, trong mắt hừng hực thiêu đốt tất cả đều là lửa giận. vân tiểu vừa định khuyên đại gia trở về nói, tức khắc lại nuốt trở về, than một tiếng, cũng là thời điểm, vì thế hít sâu một hơi. Rối tay chỉ vào đối diện tảng lớn tiên nhân, biểu tình nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc lớn tiếng nói, cho ta tấu bọn họ nha. Là. N. Tiếng nói vừa dứt, tảng lớn huyền môn đệ tử, dơ pháp khí liền vọt qua đi. Trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm đều sắc, không chung lại lần nữa sáng lên vô số thuật pháp loang loáng. Ngay từ đầu chúng tiên nhân đối những người này còn chưa thế nào để vào mắt, tới lại nhiều cũng chỉ là thân thể phàm thai mà thôi, ở bọn họ tiên nhân trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. nhưng mau Bọn họ liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Này, đây là tiên khí. Có tiên nhân khiếp sợ nhìn mọi người trong tay phát khí, phía trước kia mười mấy huyền môn đệ tử cùng đối chiến, bọn họ trong đó tránh ở vân gian thấy được một ít, còn tưởng rằng kia chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Rốt cuộc tiên khí không phải như vậy hảo luyện chế. Nhưng hiện tại là tình huống như thế nào, vì cái gì những người này trong tay đều có loại này tiên khí á càng mấu chốt chính là, có chút tiên nhân chính mình trong tay tiên khí phẩm dai còn so ra kem đối phương dẫn tới đối chiến thời điểm loảng xoảng một chút liền trực tiếp bị đối phương chặn đứt đương nhiên cũng không phải sở hữu tiên nhân tiên khí đều không bằng bọn họ có chút lấy ra bả bối tự nhiên cũng có thể dễ như trở bàn tay bẻ gãy đối phương binh khí nhưng mấu chốt là đối phương tiên khí một phen bẻ gãy không phải như bọn họ giống nhau mà xám như cho tàn vẻ mặt đau lòng sửa dụng hoàn toàn thuật pháp công kích dù sao không chút nào lưu luyến đem trong tay nửa thanh trực tiếp cấp ném cấp ném ném như vậy còn không tính xong Bọn họ qua tay lại tiếp tục móc ra một khắc đem, lại lần nữa không quan tâm sống lên, không sai một khắc đem cũng là tiên khí. Là tiên khí. Tiên khí. Khí. Toàn bộ nam thiên đỉnh thượng tiên đều sợ ngây người, trừ bỏ trong đó có mấy cái tu quá khí tiên nhân, còn tính bình tĩnh ngoại. Mặt khác tiên nhân, không một không bị đối phương kia giống như vĩnh viên đảo không song tiên khí lẻ đỏ đôi mắt. Tình huống như thế nào? Đương phạm nhân đãi ngộ tốt như vậy sao? Bọn họ như thế nào không biết? Vê đút. Vệ đút. Có từ đường chủ cùng chúng trưởng môn gia nhập hiện trường tình thế nháy mắt xoay ngược lại biến thành không trung thượng tiên bị áp chế đến kế tiếp bại lui. đương nhiên này cũng chỉ là bởi vì niết thương ở luyện hóa bí cảnh không có gia nhập nguyên nhân. Đại gia lại kiên trì một chút. Vân tiểu vội vàng nhanh hơn bảy trận tốc độ, lập tức thì tốt rồi. Lập tức nàng trận liền phải bố hảo. Hừ, chậm. Đột nhiên một đạo hơi mang tính trẻ con quen thuộc thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Vân tiểu trong lòng đột nhiên trầm xuống. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản còn ở không trung đả tọa niết thương, không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Ừ, thật cho rằng ta giống kia hai người như vậy xuẩn. Nhìn không ra ngươi mới là uy hiếp lớn nhất sao. Ngữ lạc, hắn bay thẳng đến nàng đánh ra một trường. nha đầu. lão nhân phát ra một tiếng kinh hô, liều mạng bay trở về. Chính là đã không còn kịp rồi, niết thương toàn lực một trường trực tiếp đánh vào Vân Kiểu ngực phía trên. Vân tiểu chỉ cảm thấy bên thai một trận phá phong tiếng động chuyển đến, toàn thân một nhẹ. Cả người đều bị chụp đến chiều phía sau bay đi ra ngoài. Trong mắt cảnh trí đèn kéo quân giống nhau, cực nhanh hướng phía trước bay đi. Trực tiếp đem nàng chụp mấy chục mét, đánh thẳng thượng cái gì mới ngừng lại được. Nàng thân hình không xong, lang sạc hướng tới mặt sau lui qua đi. Vân thượng sư, không cần. Trung trưởng môn đồng thời kinh hô ra tiếng, làm như muốn ngăn cản cái gì, vừa mới còn lòng đầy căm phẫn sắc mặt, trong nháy mắt toàn bộ tái nhận. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, Vân tiểu chỉ cảm thấy xuyên qua đứng dậy. Trước mắt tức khắc nảy lên một mảnh làm nhạt chi sắc, nháy mắt che khuất hắn sở hữu tầm mắt. Lúc này nàng mới hiểu được lại đây, vừa mới đụng vào là cái gì, đó là vây khốn bí cảnh làm sương mù trận pháp, mà nàng vừa mới lui vào làm sương mù bên trong. Thượng sư trúng trưởng môn không dám tin tưởng nhìn vân kiểu biến mất phương hướng, ai đều không có nghĩ đến, niết thương một cái đế quân, sẽ lặn xuống mọi người phía sau đánh lén, lại còn có thành công. Trong lúc nhất thời tuyệt vọng cùng bi thương cảm xúc thổi quét mọi người, hợp với nhãn tuyến đều nhiễm Hử, bản đế chưa bao giờ xem thường bất luận cái gì một người. Đến là nghiết thương híp lại híp mắt quét về phía mọi người, gàn từng chữ, bao gồm các ngươi. Ở nhìn đến tây bắc hai bên đế quân dễ dàng thua ở nàng kia trên tay sau, hắn sao có thể không làm bất luận cái gì chuẩn bị. Từ lúc bắt đầu, hắn liền đem mục tiêu, định ở cái kia bị bọn họ xưng là thượng sư nữ tử trên người, chỉ còn chờ này một kích. Nghiết thương cả người tiên lực lớn trướng, đầy trời uy áp không chút do dự liền hướng tới đối diện thả qua đi. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân một trọng, hợp với thân hình đều là cứng lại, không ít người đã bị đối diện tiên nhân thương đến, chỉ có thể miễn cưỡng né tránh. Niết thương lại đi bước một hướng tới bọn họ đã đi tới, làm như tưởng tự mình gia nhập chiến trường, tay gian hắc quang thoáng hiện, từng điều màu đen tia chấp tức khắc xuất hiện, hình thành một phen trường kiếm bộ dáng, xem ra hiện giờ phòng giới, đã là ta tiên giới uy hiếp, cho nên các người huyền môn, cần thiết vong. Ngữ lạc, hắn giơ lên trong tay màu đen tiêu chấp vũ khí. Mắt thấy liền hướng tới mọi người huy lại đây. Đột nhiên cuồng phong đốn khởi, toàn bộ mặt đất một trận kịch liệt đông đưa, làm như gió bão đột kích giống nhau, vốn là đã thành một mảnh phế tích nghĩa thành, bị phong quát đến tàn gạch thoái ngói đầy trời bay loạn. Sao lại thế này? Không ngừng là không trung tiên nhân, hợp với niết thương đều là sử sốt. Cùng huyền môn đệ tử bất đồng, bọn họ cảm giác được bốn phía, phảng phất có một cổ khác thường áp lực đang ở chậm rãi gia tăng. Khẩn tiếp loảng xoảng một tiếng, có cái gì vỡ vụn thanh âm. Chỉ thấy nguyên bản phong bế lam sương mù trận pháp, không hề dấu hiệu vỡ vụn mở ra. Kỳ quái là bên trong lam sương mù lại không có lại lần nữa lan tràn mở ra, mà là giống như gió lốc giống nhau hướng tới phía trên xoay quanh lên, hơn nữa càng ngày càng ít. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, từ chạy dài mấy dặm phạm vi đến mấy trăm mế, lại đến mấy chục mét, tiếp theo biến thành mấy mét. Cuối cùng theo chi lạp một tiếng trực tiếp tiêu tán đến không còn tăm hơi, chỉ còn lại kia lốc xoáy trung tâm cái kia vẻ mặt nghiêm túc hướng tới bên này chậm rãi đi tới thân ảnh. Thượng sư, trung trưởng môn tức khắc đôi mắt soát lạp một chút, tất cả đều sáng lên. Nàng không có việc gì, thật tốt quá. Nha đầu, lão nhân càng là cái thứ nhất chạy vội qua đi, chính là mới vừa chạy hai bước, lại không tự giác dừng lại. Ngơ ngác nhìn phía trước người, tổng cảm thấy nha đầu trên người, giống như nhiều chút cái gì. Không có khả năng. niết thương sắc mặt trắng nhật, vẻ mặt không dám tin tưởng, nàng sao có thể sẽ không có chết. Hắn rõ ràng dùng ra toàn lực một kích, liền tính là tứ phương đế quân đều phải chết, hơn nữa nàng còn lọt vào làm xương ngủ bên trong, như thế nào sẽ lông tóc không tổn hao gì ra tới. Vân tiểu ngừng ở ly chúng hơn 10 mét vị trí, trên mặt như cũng là vạn năm bất biến nghiêm túc, trong mắt lại hiện lên một tia mê mang, theo bản năng sở sợ bị niết thương trụ trung ngực, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nàng là bị đánh trúng không sai, nhưng giống như từ lúc bắt đầu, liền một chút đều không đau bộ dáng cũng. Đặc biệt là ngoại ý muốn lui nhập tiến lam sương mù sau, bởi vì phía trước nàng vẫn luôn nỗ lực dẫn khí nạp điện nguyên nhân, căn bản chưa kịp dừng lại. Cho nên theo bản năng hút khẩu lam khí, sau đó, liền dừng không được tới. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy trong cơ thể huyền mạch bị uy no rồi, lại còn có có điểm căng bộ dáng, thậm chí ẩn ẩn nghe được huyền mạch đánh no cách thanh âm. Kia cuộn cuộn không ngừng trào ra tới lực lượng, làm nàng nháy mắt có loại tổ sư ra bám vào người giác. Vân Tiểu không có nghĩ lại bông tay, lúc này mới nhìn về phía đối diện nghiết thương, ánh mắt híp lại, nên ta trả lại cho người một trường. Nghiết thương trong lòng chợt lạnh, theo bản năng muốn phi thân xoay chuyển trời đất thượng, mới vừa bay lên tới, đột nhiên bả vai bỗng nhiên một trọng, nguyên bản còn ở hơn 10 mét ngoại. Vân Tiểu đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh người, một tay vô lên vai hắn, trực tiếp đem hắn từ giữa không trung đè ép xuống dưới, đông một thân quỷ gối trên mặt đất, toàn thân tiên lực huynh khắc toàn tán. chương 297 Phi Thăng Thành Tiên Nghết thương theo bản năng muốn phản kháng, lại phát hiện, hoàn toàn không động đậy. Ấn ở nàng trên vai tay, rõ ràng vô dụng lực, hắn lại cảm giác được một cổ lớn lao áp lực thổi quét toàn thân, làm như uy áp rồi lại không đơn thuần như thế, cái loại này không thể động đậy cảm giác, phản phất là từ chính hắn đáy lòng kéo dài ra tới giống nhau. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Vân kiểu đã dôi tay một trường đánh về phía hắn ngực, sau đó như là lôi kéo thứ gì giống nhau, đột nhiên vừa thu lại tay. Nghết thương chỉ cảm thấy ngực chất lạnh. Trên người kim quang chật lõe, sáng lên một cái pháp ấn, một viên màu đỏ băng tinh bộ dáng cục đá từ bên trong chui ra tới. Cột mốc nghiết thương đôi mắt mở to, vừa định muốn ngăn cản, ngay sau đó một cổ xuyên tim đau đớn thổi quét mà đến, toàn bộ ngực làm như muốn vỡ ra giống nhau, có cái gì theo cột mốc một khối, từ đan điền vị trí, bị sinh sôi lôi kéo ra tới. Nào trước pháp ấn lại lần nữa sáng ngời, một viên mượt mà hạt châu rừng ở vân kiểu trong tay, tản ra nồng đầm long khí. Đây là hắn Long Châu lúc này không ngừng là niết thương, vân tiểu chính mình đều là sửng sốt, nhìn trong tay long châu cường một chút, ách, xin lỗi, một chút xả nhiều, không tưởng sớm như vậy, nàng chỉ nghĩ lấy ra của múc, thật đúng là không tưởng hợp với đối phương long châu một khối móc ra tới, ai biết hắn như vậy không trải qua đảo, chúng tiên, chúng trưởng môn, ta, ta tu vi, niết thương kinh hãi mở to hai mắt nhìn, long châu một thất, nháy mắt cảm giác được chính mình trong cơ thể tu vi như là phá cái đại động giống nhau đang ở cấp tốc sói mòn liêu mạng muốn rối tay lưu lại chính mình tu vi lại như cũ vô pháp lúc đích thôi đến là vân tiểu túi đầu nhìn về phía hắn tiếp tục trầm giọng nói giống ngươi loại này phần tử khủng bố không xứng tồn tại nói lại không do dự tay gian căng thẳng không cần làm như đoán ra nàng muốn làm cái gì niết thương hô to ra tiếng cũng đã đã muộn chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng giòn vang nàng trực tiếp đem trên tay long châu tính cả cột múc một khối niết đến dập nát. Hóa thành ánh quang biến mất ở trước mắt. Phúc Niết Thương há mồm phun ra một mồm to huyết, này sẽ không ngừng là tu vi, hợp với hình người đều không thể bảo trì, trên mặt trên tay bắt đầu xuất hiện từng khối màu đen vậy, trên đầu càng là trực tiếp xuất hiện hai chỉ long giác. Nó dường như lúc này mới minh bạch chính mình vận mệnh, trong mắt tràn đầy đối tử vong sợ hãi, run rẩy hô to ra tiếng nói, "Không, ngươi không thể giết ta. Ta là Thiên đế, là Thiên Định Tiên giới chi chủ. Giết ta ngươi sẽ đã chịu trời phạt." Nhất định sẽ. Phải không? Vân tiểu thần sắc bất biến, như cũ là kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, lạnh lùng nói, tuyển ngươi đương thiên đế, kia chứng minh trời cao ánh mắt cũng chẳng ra gì sao. Nói xong, lại lần nữa giơ lên tay, mắt thấy liền phải dừng ở hắn mệnh môn phía trên. Không cần. Đột nhiên, thiên âm hưởng khởi, một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, làm như trực tiếp ở phía chân trời khai một cái khẩu tử giống nhau, phá vỡ thật mạnh mây mù thẳng tắp dừng ở vân tiểu trên người trong lúc nhất thời nguyên bản lũ ám phía chân trời nháy mắt trong nàng quanh thân bước lên nổi lên nhàn nhạt lang khí nguyên bản một mảnh vừa bại nghĩa thành chợt như hồi xuân đại địa dây lát chi gian biến thành một mảnh hoa hải vô số cánh hoa lang không bay múa chiếu rọi đầy trời dáng màu vô số chim chóc hướng tới bên này điền cuồng tụ tập lại đây vòng quanh cột sáng phương hướng nhẹ nhàng khởi vũ phản phất ở chúc mừng cái gì giống nhau vân tiểu bị này đột nhiên xuất hiện hoa lệ đặc hiệu sợ ngây người ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu vừa vặn vẩn quanh trụ nàng cổ sáng này đèn pha tình huống như thế nào? này chẳng lẽ là tiếp dẫn ánh mặt trời? lão nhân trực tiếp buột miệng thoát ra, không dám tin tưởng nhìn không chung kia đạo quang trụ. Cùng mặt khác người bất động, người mang diêm la lệnh hắn, từ bên trong cảm giác được nồng đậm thiên địa uy áp, cũng chỉ có phi thăng tiếp dẫn ánh mặt trời mới có như vậy rõ ràng thiên địa uy áp. tiếp dẫn ánh mặt trời, thượng sư muốn phi thăng. sở hữu huyền môn đệ tử, đôi mắt đều nhịp sáng ngời, sôi nổi vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía vân tiểu. Có chút ngoài ý muốn, càng nhiều lại là đương nhiên. Không nghĩ tới, bọn họ sinh thời, còn có thể nhìn đến huyền môn người trong phi thăng thành tiên trường hợp. Trong lúc nhất thời mọi người, đều là lòng tràn đầy kích động. Đây chính là phi tiên, huyền môn đệ tử cả đời theo đuổi trung điểm. Thẳng đến một trận đột ngột tiếng cười vang lên, niết thương quay đầu nhìn về phía vân tiểu, phát ra một trận cực kỳ châm trọng cùng thiếu, ha ha ha ha ha Ngươi người cư nhiên muốn thành tiên. Người mang theo này đó phàm nhân ngăn trở ta chờ. Lại nguyên lai like chính mình cũng muốn trở thành chúng ta chung một viên. Thật là buồn cười, quá buồn cười, ha ha ha ha. Vân tiểu tay gian nắm thật chặt, mày tức khắc nhữ lại, đây là phi thăng tiếp dẫn ánh mặt trời. Khó trách từ kia nói chiếu sáng ở trên người nàng bắt đầu, trong đầu liền không hiểu xuất hiện một thanh âm, chính không ngừng tồi xúc nàng rời đi nhân giới. Nguyên lai like đây là phi thăng thành tiên sao. Bên cạnh niết thương lại cười đến càng thêm lớn tiếng, phản phất hoàn toàn đã quên tử vong sợ hãi giống nhau, vẻ mặt toán độc nhìn tiểu. Cô ý dùng ác độc nhất nói công kích tới nàng, ha ha ha. Cái gì vì thiên hạ thương sinh, nói đến cùng còn không phải là vì thành tiên, vì được đến lớn hơn nữa lực lượng. Này cùng chúng ta có cái gì khác nhau? Các ngươi dựa vào cái gì ngăn trở chúng ta? Cơ mồm. Bên cạnh một vị trưởng môn nhịn không được quát bảo ngưng lại hắn nói nói. Thượng sư cùng các ngươi này đó cẩm thú mới không giống nhau, nơi nào không giống nhau? Niết thương càng thêm lớn tiếng phản bác nói, trợ to các ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Nàng lập tức cũng là tiên, cùng chúng ta giống nhau, là tiên giới người. Liên tính như thế, thượng sư cũng tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm vậy. Ngươi nọ vẻ mặt kiên định phản bác, cái khác trưởng môn cũng sôi nổi gật đầu. Rốt cuộc nàng là một tay phục hương toàn bộ huyền môn người. Hử, ngây thơ, niết thương cười lạnh ra tiếng, thành tiên, chính là tiên giới người. Tự nhiên lấy tiên giới làm trọng, nàng sẽ có vô tận sinh mệnh. Các ngươi cảm thấy nàng có thể vĩnh viên bất biến sao ngắm lại đông thiên đình những cái đó đã phi thăng nói tiên nhóm, này vạn năm tới, có từng quảng qua các ngươi này đó con kiến chết sống. Mọi người sửng sốt trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói tới phản bác. Bởi vì ở thượng sư xuất hiện trước kia, thượng giới những cái đó đã phi thăng tổ sư ra nhóm, giống như thật sự chưa bao giờ nghe qua có hiển linh truyền thuyết. Thượng sư, thượng sư không giống nhau. Trước kia sự, bọn họ không biết, nhưng điểm này bọn họ nhưng vẫn tin tưởng vững chắc. Ngu xuẩn. Nghết thương cho bọn họ một cái khinh thường ánh mắt, trên mặt biểu tình càng thêm trâm trọng, tiên phàm có khác, từ phi thăng kêu một khắc khởi, liền cùng thường bất đồng. Ở tiên nhân trong mắt, các ngươi này đó phàm nhân, chẳng qua là dây lát lướt qua con kiến mà thôi, ai sẽ vì một ít con kiến mà liều mạng. Cho nên vân kiểu đột nhiên mở miệng, đánh gậy hắn nói, vẻ mặt nghiêm túc nói, nguyên lai cái gọi là tiên nhân, kỳ thật chính là một đám ích kỷ, khinh thiện sợ ác, cuồng vọng tự đại, vì cá nhân ích lợi tổn hại sinh mệnh. Hoàn toàn không có bất luận cái gì đế hạn nhân cha. Ngươi niết thương bị nàng mắng đến sử sốt. Ngượng ngùng, ta đối trở thành các ngươi nhân cha như vậy, hoàn toàn không có bất luận cái gì hứng thú đâu. Nàng ánh mắt nhíu lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu cột sáng chỗ sâu trong, dẫn động trong cơ thể lực lượng, dùng truyền lại tứ phương thanh âm gần từng chữ một, "Ta vẫn tiểu, không, tưởng, phi, thăng." Tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn thẳng tắp đánh vào trên người nàng cột sáng, đột nhiên đinh một tiếng vỡ vụn mở ra hóa thành điểm điểm ánh quang tiêu tán với thiên địa chi gian, thiên âm nháy mắt đình chỉ. chương 298 thần bí người. Người. Người cứ nhiên. Cự tuyệt phi thăng. Nhiết thương vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Vân Tiểu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, người điên rồi sao? Phạm nhân thọ mệnh mới mấy chục tái, kia chính là trường sinh. Bọn họ tu đạo còn không phải là vì trường sinh sao? Vân Tiểu ngắm hắn liếc mắt một cái, một lát mới nhàn nhạt trả lời, người lựa chọn. Ngươi loại này cầm thú lại như thế nào sẽ hiểu? Nói xong ánh mắt trầm xuống, lại lần nữa điều động trong cơ thể lực lượng, ngươi có thể họ phờ lỉn. thương đột nhiên mở to hai mắt, dường như lúc này mới nhớ tới chính mình chẳng huống, trong mắt lại lần nữa nhiễm lớn lao sợ hãi, kêu sợ hãi ra tiếng, không. Đừng giết ta. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, Vân Tiểu trực tiếp một trưởng huy qua đi. Hắn chỉ cảm thấy một cổ áp lực cực lớn nên diện mà đến, mang theo phản phất có thể trực tiếp triển áp thực lực của hắn. Toàn thân lại lần nữa một trọng, mắt thấy liền phải bị trưởng phong đánh nát tâm mạch. Đột nhiên thấy hoa mắt, một trận thanh phong trước một bước từ trước người đảo qua, trước mắt cảnh trí một đuổi, toàn thân đột nhiên buông lỏng, kia cổ áp chế lực lượng đột nhiên biến mất, ngay sau đó hắn đã bị người mang ly mặt đất, nổi tại khoảng cách vân tiểu mấy chục mét nửa cao trung. Không trung đột nhiên xuất hiện một người xa lạ nam tử, hắn người mặc một tịch màu lam trường bào, vóc người cực cao. Rõ ràng chỉ nổi tại cách đó không xa trời cao. Ở đây người lại hoàn toàn vô pháp thấy rõ hắn dung mạo, bao gồm vân kiểu. Nếu không phải bởi vì lúc này trong tay hắn xách theo niết thương, mọi người thậm chí không cảm giác được hắn tồn tại. Hắn quanh thân hơi thở cực nhược, hợp với nửa điểm tiên khí đều không có, một thân lam bảo phản phất đã dung nhập trong thiên địa. Chúng trưởng môn đồng thời cả kinh, sôi nổi cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện người, người là người nào? Cư nhiên có thể dễ dàng như vậy liền từ vân thượng sư trong tay, cứu niết thương, người này tu vi phòng trừng còn ở niết thương phía trên. Nghết thương sắc mặt tái nhợt, còn mang theo điểm sống sót sau thai nạn biểu tình, cũng phản ứng lại đây, rõ ràng là nhận thức bên cạnh người người, xoay người một phen giữ chặt đối phương hoảng sợ nói, là ngươi. Cứu ta, mau cứu ta, đừng lại làm nàng bắt lấy ta. Kia nam tử không có trả lời, tuy rằng thấy không rõ đối phương dung mạo, nhưng là vân kiểu lại cảm giác được một cổ không dung bỏ qua nhạc tuyến, chính trực thẳng chăm chú vào nàng trên người, một lát một đạo linh hoạt kỳ ảo mờ ảo nam âm, tức khắc vang lên, phá hư thiên mệnh dị số không nên tồn tại. Ngữ lạc, làm như có cái gì vô hình đồ vật nháy mắt mở ra, thẳng tắp hướng tới vân kiểu phương hướng hạ xuống. Ở đây sở hữu huyền môn đệ tử, thậm chí là niết thương thủ hạ những cái đó thượng tiên, đều chỉ cảm thấy ngực cự đau, khí huyết cuốn cuộn, làm như không chịu nổi này che trời lấp đất uy áp giống nhau, há mồm liền phun ra huyết tới. Thượng sư, nhà đầu, bọn họ cách đến xa như vậy còn không hề sức phản kháng, kia ở vào trung tâm vân kiểu. Vân tiểu quả nhiên cảm giác được một cổ thật lớn năng lượng xông thẳng nàng công kích lại đây, tuy rằng nhìn không thấy, lại có thể cảm nhận được kia lực lượng tế tế mật mật căn bản tránh cũng không thể tránh, toàn thân một trọng, theo bản năng lui một bước, mắt thấy kia áp lực liền rơi xuống, đem nàng ép tới dập nát. Đột nhiên trong cơ thể bộc phát ra một đạo chói mắt kim quang, làm như phòng ngự kết rồi giống nhau trực tiếp đem kia cổ áp lực cấp bắn ngược trở về, toàn thân càng là bung lỏng. Đến là không trung nam tử đột nhiên lui một bước, kia mở ảo thanh âm tức khắc nhiễm kinh ngạc. Công đức Kim Quang, ngươi như thế nào sẽ? Hắn trong thanh âm tất cả đều là không dám tin tưởng. Ngay sau đó Vân Kiều trên người Kim Quang lại càng ngày càng sáng, hợp với bốn phía tiếp dẫn ánh mặt trời vỡ vụn thành kim sắc quanh quang. Trong nháy mắt phảng phất thu được cái gì tiêu hào giống nhau, bắt đầu điên cuồng hướng tới Vân Tiểu Phương hướng hội tụ. Vân Tiểu quanh thân Kim Quang cũng càng ngày càng thịnh, càng ngày càng dày, chậm rãi liền thân ảnh của nàng đều nhìn không tới, hình thành một cái đường kính vài mễ thật lớn sáng lên Kim Cầu, giống cái loại nhỏ Thái Dương giống nhau đem bốn phía chiếu đến một mảnh kim bích huy hoàng. Vân tiểu chính mình đều mau bị này quang mang chói mắt cho mù, tình huống như thế nào? Nàng như thế nào đột nhiên biến thái dương tình? Đến là không chung cái kia nam tử thật sâu nhìn nàng một cái, cũng không có tiếp tục ra tay, thân ảnh nháy mắt giống như vân nước giống nhau đẩy ra, giống như xuất hiện giống nhau đột nhiên, thân hình càng lúc càng mờ nhạt, không đến một lát đã biến mất ở tại chỗ, nhân tiện mang đi đã nửa tàn nhất thương. Mọi người lúc này mới cảm giác được kia cổ áp lực biến mất. Từ đường chủ cùng chúng trưởng môn sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nghết thương vừa đi, dư lại này đó thượng tiên hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, thành công bị bọn họ đánh bại. Chỉ là vừa mới kia nam tử, rốt cuộc lại là người nào. Trong lúc nhất thời mọi người đều có một loại, phiền thoái mới vừa bắt đầu cảm giác. Đương nhiên so với này đó, càng quan trọng là, thượng sư cái này cầu. phi, này thân kim quang rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Thanh Dương, ứng đồ ăn, ứng đồ ăn, đã xảy ra chuyện. Ngươi mau tới một chút ta. Mới vừa một hồi đến Quan Nội, lão nhân vô cùng lo lắng liền hướng tới sau núi sông lên đi. Đầy đất bắt đầu tìm nổi lên người, một bộ muốn đem đất trồng rau lật qua tới tìm ra thức. Ứng luân từ bí đỏ lều chui ra tới, vô vô đầy đất đảo quanh bạch ruột. Này đâu này đâu. Hiện tại lại không phải cơm điểm, ngươi đi lên làm gì? Tiểu Đô đệ đâu? Nàng thượng đi đâu vậy? Đúng rồi, nàng lần trước nói muốn Tân đưa ta chút đồ ăn loại, có tới không? Hiện tại bắt đầu mùa đông. Không ra thật nhiều đất trồng rau, vừa lúc thích hợp. Ứng đồ ăn. Đã xảy ra chuyện. lão nhân vẻ mặt suốt ruột đánh gây hắn nói, lôi kéo hắn liền chiều sơn đi xuống, mau theo ta đi xem nha đầu. Ứng luôn ánh mắt trầm xuống, cũng không so đo hắn buột miệng thốt ra kêu ngoại hiệu, tiểu đồ đệ làm sao vậy. Sẽ không bị thương đi. tiêu nha đầu nếu là xảy ra chuyện, dạ huyên sẽ điên đi. Người cùng ta đi xem sẽ biết. Lão nhân liền đi biên nói, nha đầu liền ở sánh ngoài, tổ sư ra không ở. Ta chỉ có thể tìm ngươi. Mang ta đi nhìn xem. Ứng luân thân hình trật lõe, trực tiếp liền hướng tới dưới chân núi bay qua đi. Lão nhân cũng lập tức dán lên ngay lập tức phủ theo đi xuống. Một đường hướng tới đi lên thính, ứng luân trực tiếp một phen đẩy ra đi vào. Tiểu đồ đệ, ngươi. Ngoa tào. từ đâu ra công đức tinh. Hắn mới vừa đi đi vào chân, lập tức lại triệt ra tới, theo bản năng che che đôi mắt. Đóng lại môn còn không cảm thấy, cửa vừa mở ra, chỉ thấy trong phòng một mảnh kim quang. Đâm vào người không mở ra được đôi mắt, trong phòng trừ bỏ quang càng là hoàn toàn thấy không rõ bất cứ thứ gì. Ứng luân, ngươi biết ta đây là có chuyện gì sao? Vân tiểu thanh âm từ kim quang chỗ sâu nhất truyền ra tới. Tiểu đô đệ. Ứng luân sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, này phiến hủ chết người công đức là từ ai trên người phát ra tới. Có chút một lời khó nói hết nhữ như mày, dương tay vung lên, tức khắc quanh thân âm khí đại thịnh, nồng đậm màu đen hướng tới bốn phía tản mát ra đi, hòa tan trong phòng, cây mắt quang mang. Hắn lúc này mới thấy rõ, đứng ở giữa đại sảnh, như cũ vẻ mặt nghiêm túc Vân Kiểu, chỉ là đáy mắt tràn đầy một bước. Ta nói tiểu đồ đệ A. ngươi này một chuyến đi ra ngoài, rốt cuộc đều làm chút gì. Như thế nào đột nhiên trên người nhiều nhiều như vậy công đức. Ứng luôn trên dưới quét Vân Kiểu vài mắt, tấm tác bảo lạ, như vậy nồng đậm công đức kim quang, ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy. chương 299 tín ngưỡng thành thần. Công đức kim quang. Vân Kiểu sửng sốt một chút. Giống như cái kia cứu đi niết thương kẻ thần bí vượt miệng thốt ra cũng nói qua cái này tử cái gì kêu công đức Kim Quang thân phụ công đức người trên người công đức tích lũy đến trình độ nhất định liền sẽ hiện ra ra thật thể ứng cấp giải thích nói đây là thiên đạo chiếu cố chứng minh công đức không phải nói thiên đạo đối công đức cập vì bùn xỉn rất khó đến người bình thường suốt cuộc đời cũng không nhất định sẽ có sao vì sao trên người nàng sẽ có nhiều như vậy nhớ trước đây vì cứu thế mà chết phong ấn ma khí yêu vương tử thần trên người cũng không có như vậy lượng qua a, xác thật như thế. ứng luân gật gật đầu nói, thế gian này chính đạo đúng sai rất khó bình phán, cho nên chỉ có chân chính đã làm đại thiện đại đức, cứu vất thương sinh việc người, thiên đạo mới có thể thừa nhận, cũng dáng xuống khen thưởng đó là công đức. ứng luân tò mò vây quanh nàng xoay một vòng tròn, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, mới trầm giọng hỏi, tiểu đồ đệ a, ta cũng rất tò mò, Người trước kia rốt cuộc làm chút cái gì mới có thể tích lũy nhiều như vậy công đức? Cũng không có làm cái gì a, ngươi không phải biết không? Vân Tiểu ngẩn người, hồi tưởng một lát mới đếm ký nói, ta chính là mở rộng một chút toàn dân nghĩa vụ huyền môn giáo dục công tác mà thôi. Muốn nói cứu người nói cũng chỉ có. Lần trước tiên giới luyện hồn sự kiện, ngăn cản bọn họ chế tiên mạch, lần trước nữa nuốt tiên thú sự kiện, ngăn cản ma khí giải phong, còn có chính là lần này ngăn cản tiên giới đồ nghĩa thành, cứ như vậy cũng không nhiều ít ta. Tao! Này còn gọi không có gì hắn cho vân kiểu một cái ngươi có phải hay không tính toán phương thức có vấn đề ánh mắt, ta nói tiểu đồ đệ. Ngươi có hay không nghĩ như vậy quá, ngươi ngăn cản luyện hồn là cứu người minh hai giới, ngăn cản nuốt thiên thú là cứu minh yêu hai giới, đến nỗi lần này nghĩa thành, ta đoán cũng là tiên giới cái kia niết thương làm ra tới đi. Hắn vạn năm trước liền nhiễu loạn quá một lần tam giới, ngươi hiện tại ngăn trở hắn, ước tương đương cứu tam giới. Gì? Còn có thể như vậy tính sao? Như vậy tính lên. Nhiều lần cứu thế chi công, có thể có này đó công đức cũng là bình thường. Chỉ là hắn quay đầu lại lần nữa quét mắt trước công đức tinh liếc mắt một cái, trong mắt lại ngưng thượng chút nghi hoặc chi sắc, công đức chỉ ở kiếp sau thể hiện, giống nhau sẽ không trực tiếp hiện ra ở hiện thế người trên người, đây là cái gọi là tu lai thế. Vì sao đến nguyên nơi này liền bất đồng đâu? Ta nói tiểu đồ đệ, ngươi ở được đến này đó công đức là lúc, đều làm cái gì? Vân tiểu nghĩ lại tưởng, một lát mới mang chút do dự trả lời nói, cự tuyệt phi thăng tính sao? ha ứng luôn sửng sốt một chút, ngây người một lát mới phản ứng lại đây nàng nói gì đó, ngươi cự tuyệt phi thăng, hắn trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, đầy mặt đều viết, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề, thậm chí tiến lên một bước, tính toán sở sở cái chán của nàng, ngươi không có nghe lầm, vân tiểu lui một bước, né tránh hắn tay, ta chính là cự tuyệt phi thăng, đường động này đó, ngươi chạy nhanh giúp ta ngẫm lại biện pháp, như thế nào đem này đó kim quang thu hồi tới. Ta không thể lão mang theo chúng nó đi. Nàng còn phải đi học đâu, lượng thành như vậy như thế nào dạy học a? Lại nói buổi tối cũng ngủ không được a. Nguyên Lai like vừa mới cảm giác được tiếp dẫn ánh sáng là ngươi dẫn xuống dưới. Hắn biểu tình càng thêm một lời khó nói hết, nghiêm túc nhìn nàng một lát, than một tiếng mới trả lời nói, "Này công đức vốn dĩ chính là vô hình vô tướng đồ vật, hiện tại như vậy lượng, hẳn là chỉ là phía trước ngươi gặp công kích, cho nên nó mới có thể hiện tượng xuất hiện, chủ động bảo hộ ngươi mà thôi. Ngươi bình phục hạ tâm tình." trong lòng nghĩ thu hồi này quang tự nhiên liền sẽ biến mất vân tiểu sử sốt vội vàng hít sâu một hơi hoan lại lòng tràn đầy nôn nóng quả nhiên không đến một lát quanh thân kim quang càng lúc càng mờ nhạt không đến nửa khắc chung công phu liền hoàn toàn biến mất trong phòng cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng nàng xoa xoa có chút mau bị chính mình lóe mù đôi mắt nguyên lai đơn giản như vậy sao tiểu đồ đệ a thấy kim quang biến mất ứng luân lập tức thu hồi quanh thân âm khí để sát vào vài bước mang chút tò mò hỏi tới nói nói Ngươi vì sao không muốn phi thăng a? Ngươi phía trước tu luyện còn không phải là vì phi thăng sao? Phải biết rằng thời cơ cũng không phải là lúc nào cũng đều có, bỏ lỡ lần này, ngươi khả năng về sau đều không có cơ hội này. Vân Tiểu nhìn hắn một cái, trực tiếp đáp, liền tiên giới làm những cái đó phá sự, ta thật đúng là không nghĩ theo chân bọn họ thấu một khối đi. Lại nói ta hiện tại cơ bản đem tiên giới Tam Phương Thiên Đình đắc tội cái biến, duy nhất Đông Thiên Đế Quân còn sinh tử chưa biết. Ta đi lên tiên giới không phải tìm chết sao? Tiên giới. Ứng luân sửng sốt một chút, buồn miệng thốt ra nói, ai nói với ngươi sẽ đi tiên giới. Vân tiểu ngây người một chút, không phải phi thăng thành tiên sao. Phi thăng không phải bay lên tiên giới là cái gì. Không phải a? Nơi nào là. Đương nhiên là thần giới. Vân tiểu, Lao nhân. Ha. Một lát. Thần. Thần. Thần giới. Lao nhân nửa ngày mới giật mình thở ra thanh, có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Đúng vậy. Ứng luôn vẻ mặt đương nhiên, nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía vân kiểu nói, nha đầu, ngươi không phát hiện chính mình, hiện tại toàn thân đều vận chuyển thần lực sao? Thần lực. Vân tiểu ngẩn ngơ, nàng sắc cảm thấy hiện tại huyền mạch lực lượng, cùng trước kia linh lực thực không giống nhau, phản phất cường đại rồi không ngừng mấy vạn lần. Nhưng nàng vẫn luôn tưởng bởi vì những cái đó bí cảnh lam khí đặc thú nguyên nhân, cho nên mới có thể đem huyền mạch nạp điện mãn. Chính là này cùng thần lực có quan hệ gì? Từ từ phía trước nàng giống như nghe Niết Thương nói, cái kia bí cảnh là cái thượng cổ bí cảnh. Ứng Luân, thượng cổ bí cảnh chỉ chẳng lẽ là chính là thần giới bí cảnh? Ngoa Tào, hóa ra những cái đó lam khí thật sự chính là thần lực a? Nói cách khác Niết Thương trăm cây ngàn đắng muốn luyện hóa đồ vật, từ lúc bắt đầu liền đặt ở mọi người trước mắt. Chỉ là ai đều không quen biết, cho rằng kia chỉ là bí cảnh nhập khẩu độc khí mà thôi. Nghĩ lại một chút, sở hữu rất vào bí cảnh người đều là kinh mạch đứt đoạn thất khiếu đổ máu loại tình huống này còn không phải là tu luyện khí luyện xóa khí kinh mạch đi ngược chiều tạo thành hiện tượng sao thân lực quá mức nồng đậm phàm nhân kinh mạch tự nhiên không có khả năng hấp thu cũng thu làm đã dùng có lẽ đổi cái tiên nhân vọt vào đi tuy rằng cũng không nhất định có thể hấp thu nhưng kết quả khẳng định sẽ hảo rất nhiều chỉ là bọn họ căn bản không có đi vào ma năng vừa lúc bởi vì tổ sư gia huyền mạch nguyên nhân đem thần lực hấp thu cái hoàn toàn vân tiểu Mặc danh tưởng cấp tiên giới điểm căn đuốc là chuyện gì xảy ra. Cho nên nói, ta là bởi vì hấp thu này đó thần lực, mới dẫn hạ tiếp dẫn anh sáng sao. Đương nhiên không phải. Ứng luân trực tiếp phủ nhận nói, thần cách nào có dễ dàng như vậy tu thành. chư thượng cổ thời kỳ liền ra đời thần đê bên ngoài, muốn tu thành thần, trước muốn có được thần cách. Cái gọi là thần cách đó là thành thần tư cách, chỉ có được đến thiên địa thừa nhận, mới có thể trở thành chân chính thần, cũng chính là thế giới này cho rằng ngươi là thần. Mới có thể vì thần, hợp với thiên đạo Cũng chưa tư cách đúng tay Đến nỗi ngươi Có thể có thần cách, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái Tiểu đồ để ngươi cẩn thận ngắm lại Phía trước còn phát sinh quá cái gì đặc biệt sự không có Không có a. Vân kiểu lắc lắc đầu Ta chính là đột nhiên bị triệu thần phù kéo qua đi Đánh một trận, sau đó liền Cái gì? Triệu thần phù Ứng luân đánh gãy nàng lời nói Ngươi nói chính là triệu thỉnh thần linh triệu thần phù Ngươi là bị triệu thần phù kéo qua đi Đúng vậy. Như thế nào sẽ? Ai chịu thì ngươi? Đường thần, trước kia học viện học sinh, hiện tại là lão sư. Ứng luân ngẩn người, đột nhiên làm như nghĩ thông suốt cái gì, cười lên tiếng, thì ra là thế, khó trách. Khó trách ngươi sẽ thành sinh thần cách, nguyên lai là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng? Vân tiểu nhịu như mày, đường thần sao? Không, là cả người giới tín ngưỡng. Ứng luân nghiêm túc nhìn về phía nàng, ánh mắt tức khắc có chút phức tạp lên, một giới sinh linh thừa nhận. Tự nhiên, có thể đại biểu thiên địa. Bọn họ tin từ ngươi, triệu thính ngươi, phụng ngươi vì tín ngưỡng, cũng xưng ngươi vì thần, vậy ngươi chính là chân chính thần. Vân tiểu, lão nhân. Một lát. Ta hiện tại đáp ứng phi thăng, còn kịp sao? Ứng Luân. chương ba trăm xuẩn các đồ đệ. Ứng Luân nói kỳ thật phi thăng thành tiên, cũng không phải bọn họ phía trước cho rằng chỉ cần tu vi tới rồi liền có thể phi thăng, đây là phải được đến thiên đạo tán thành. Nhân yêu tiên tam giới chi gian đối với thiên đạo tới nói đều là tam giới sinh linh, cũng không có cái gì bản chất bất đồng. Nhưng bởi vì pháp tắc hạn chế, sớm tại chuyển thế là lúc làm người vì tiên liền sớm đã chú định, trên nguyên tắc không thể vượt qua. Nay liên tỷ như miêu cùng hổ đều là động vật, nhưng nếu miêu muốn biến thành lão hổ là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Người cùng tiên cũng là như thế, phàm là sự đều có một kia biên số, đó chính là công đức. Cái gọi là phi thăng, kỳ thật chính là thiên đạo làm một lần giao dịch, thiên đạo thỏa mãn phi thăng người muốn thành tiên nguyện vọng mà thu đi nguyên bản sẽ tặng cho hắn công đức. Đông Thiên đỉnh kia hơn 10 vị sư thúc chính là dùng phương pháp này. Lúc ấy tam giới hỗn loạn, nhân giới cơ hồ diệt tộc, là bọn họ kiến tông lập phái, đem huyền môn thuật pháp lan truyền đi ra ngoài, giáo hội thế nhân sinh tồn chi đạo, làm nhân giới ở trong hỗn loạn có tự bảo vệ mình chi lực, này tự nhiên là một phần đại công đức. Bọn họ đó là bởi vậy mới có thể phi thăng thành tiên, được đến thiên đạo cho phép, hoàn thành vượt giới chuyển biến. Giống cứu thế loại này đại công đức vốn dĩ liền không thường xuất hiện. ứng luân trầm giọng giải thích nói, thanh dương lại một lần ra mười mấy, thiên đạo tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách đem công đức thu hồi đi, cho nên ở bọn họ gặp được chí mạng nguy cơ thời điểm, giáng xuống công đức đồng thời, trực tiếp thu hồi cũng thỏa mãn bọn họ thành tiên nguyện vọng, chính là lựa chọn tốt nhất. đương nhiên này vẫn là chính bọn họ sở cầu, cho nên nói, kỳ thật sư thúc bọn họ chỉ là dùng công đức cùng thiên đạo đổi cái quốc tịch mà thôi. thiên đạo thật đúng là sẽ tính sổ a, nhớ trước đây yêu vương tử thần. Cũng là dùng nàng công đức, đổi về những cái đó bị nuốt thiên thú ăn luôn yêu hồn. ân có thể nói như vậy. Thiên đạo thật đúng là ổn kiếm không lỗ a Đây là quy tắc có hạn, người mang công đức người có được quá nhiều biến số, cho nên cái kia ngu ngốc mới đưa. Ách, cho nên thiên đạo là vì duy trì thế giới này trật tự. Ta đây thành thần lại là sao lại thế này? Vân tiểu nghĩ đến một vấn đề, nếu nói là tín ngưỡng nói, lúc trước sư thúc bọn họ kiến tông lập phái, đã cứu không ít người hẳn là cũng không thiếu tín ngưỡng chi lực mới là vì cái gì bọn họ không có thành thần đâu chẳng lẽ chỉ là bởi vì triệu thần phù nhưng bọn họ cũng không phải không có bị triệu thần phù triệu quá a chính là ai đều không có ở bọn họ vẫn là người thời điểm triệu thỉnh quá bọn họ a như vậy vừa nói thật đúng là lại nói tín ngưỡng loại đồ vật này tuy rằng lại nói tiếp thực dễ dàng nhưng muốn trực tiếp phản hồi đến tự thân trên người lại thập phần khó khăn ứng luân tiếp tục giải thích nói thế gian cái gọi là cầu thần bái phật tích lũy tín ngưỡng nhiều nhất cũng chỉ bất quá là tự thân một loại tốt đẹp nguyện cảnh mà thôi bọn họ chân chính sùng bái tín nhiệm cũng nhìn lên cũng không phải chân chính người kia chỉ là cảm nhận chung một loại tưởng tượng mà thôi đặc biệt là ở bọn họ thành tiên sau nay đó tín ngưỡng chi lực căn bản vô pháp chuẩn xác phản hồi đến bọn họ trên người đi nhưng ngươi không giống nhau hướng luôn quay đầu nhìn về phía nàng mang theo tia ý cười nói bọn họ tín ngưỡng đơn thuần chỉ là ngươi người này mà thôi cho nên kia cổ tín ngưỡng chi lực Mới có thể chuẩn xác dừng ở trên người nàng, đúng rồi tiểu đồ đệ, ngươi còn nhớ rõ, dạ duyên dạy ngươi cái kia triệu thần phù pháp chú là như thế nào niệm sao? Thiên địa huyền môn, quảng tế sinh linh, chu tà hàng ma, triệu thỉnh nàng niệm đến một nửa, sững sốt một chút, đột nhiên phản ứng lại đây đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, thần, linh, ân. Ứng luôn khẳng định gật gật đầu, chính là thần linh. Ngoạc tạo, nguyên lai triệu thần phù triệu vốn dĩ chính là thần. Đây chính là giả viên cái kia tâm hát sáng tạo ra tới phụ chú, tự nhiên không đơn giản. Tổ sư ra. Từ từ. Vẫn kiểu đột nhiên có loại lớn mật ý tưởng, tổ sư ra sáng tạo cái này pháp phù thời điểm, sẽ không vốn dĩ chính là vì thành thần dùng đi. Bằng không vì sao khác phù chú thuần thuộc sau, không cần dùng chú ngữ phát động, triệu thần phù lại như cũ yêu cầu. Có phải hay không bởi vì các sư thuốc căn bản không có lĩnh hội đến hắn ý tứ, vẫn luôn cho rằng này chỉ là một trường cấp thấp vô dụng pháp phù. Kết quả bọn họ một lòng chỉ nghĩ thành tiên, lại bỏ lỡ có thể thành thần cơ hội. Đây là tổ sư ra mỗi ngày ghét bỏ bọn họ xuẩn nguyên nhân sao. Nguyên bản muốn dạy bọn họ thành thần, bọn họ lại toàn trộm thành tiên. Khó trách tổ sư ra muốn trọc giận đến không nghĩ thấy bọn họ. Như vậy tưởng tượng, các sư thúc giống như. Thật đúng là dại rột rất có đạo lý. Vân Tiểu than một tiếng, nhưng vẫn còn không có đem cái này suy đoán nói ra, nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói, cho nên ta trên người đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy công đức. Là bởi vì cự tuyệt phi thăng, thiên đạo vô pháp đem công đức thu hồi đi, cho nên chỉ có thể trả lại cho ta. Có thể nói như vậy. kia nếu ta hiện tại tưởng thành tiên, thiên đạo có phải hay không lập tức sẽ đáp ứng? Ứng luôn ánh mắt tức khắc sáng lên, cười đến vẻ mặt vui vẻ nói, nếu không tiểu đồ đệ ngươi thử xem. Nàng nếu là thành tiên, nhất định có thể tức chết giả. huyên tên hôn đằng kia. Vẫn là thôi đi. Vân tiểu nghe ra hắn nói ngoại âm, hơn nữa này cũng không cần phải thí, bởi vì liền ở nàng vừa mới mở miệng ngấy mắt. Nàng trong đầu lại lần nữa trồi lên thúc giục nàng rời đi nhân giới thanh âm, dường như gấp không chờ nổi muốn đem đem nàng nhét vào tiên giới đi dường như. Ừ, nàng lại như vậy không có nguyên tắc người sao. Đương nhiên không phải, trừ phi làm nàng thành thần. Chi lạc, trong óc thanh âm nháy mắt dừng lại. Mơ mơ tờ. Nghĩa thành sự chấm dứt sau, thiên sư đường lại lần nữa vội lên. Trong thành rời ra dân chúng quá nhiều, an trí bọn họ là cái vấn đề lớn. Nguyên bản nghĩa thành cơ bản đã bị hủy đến không sai biệt lắm nhưng trong thành cũng không phải hoàn toàn an toàn, có lẽ còn tàn lưu những cái đó lam xương ngủ, cũng chính là thần lực. Còn có những cái đó tiên nhân thuật pháp pháp khí linh tinh, đối với bình thường phạm nhân tới nói, là rất nguy hiểm. Cho nên thiên sư đường vội suốt hơn một tháng, mới cơ bản đem sự tình trải vớt lại. Nhưng lại có một cái tân vấn đề, chính là chảo trở về những cái đó tiên giới tiên nhân, xử lý không tốt. Cùng lần trước Nam thiên đỉnh trực tiếp bị Minh Vương đoàn diệt bất đồng, lúc này tiên nhân chung, có sinh có chết có nửa tàn càng có vài người là ở niết thương sau khi biến mất, trực tiếp đầu hàng. Nay liền có điểm khó làm, nếu nói dết lời nói, nhân số có điểm nhiều, huống hộ bọn họ cũng không dám bảo đảm này đó tiên nhân, có hay không cái khác đặc thù thủ đoạn nhưng thoát chết được, phóng, lại cảm thấy thực xin lỗi những cái đó ngộ hại người, giam giữ liền càng không có thể, chứ không nói có thể hay không quan được, ai biết bọn họ thượng giới còn có hay không đồng lõa, có thể hay không xuống giới cứu người gì đó. Tư đương chủ thật sự có chút khó xử, Đây chính là một đống nguy hiểm phân tử, liền như vậy tạm thời nốt ở thiên sư đường, hắn cũng không dám tùy tiện thông chi khai giảng. Vạn nhất nếu là thương đến thấp tuổi tân sinh làm sao bây giờ? Cuối cùng vẫn là vân kiểu ra cái chủ ý, ném cho đông thiên Đình. Này vốn di chính là tiên giới chính mình tranh đấu, khiến cho bọn họ bên trong mâu thuẫn chính mình giải quyết, muốn đấu chính mình đấu đi, tin tưởng nguyên sư thúc bọn họ, hẳn là rất vui lòng tiếp thu cái này cục diện dối dám. Vì thế, nàng trực tiếp thông chi nguyên giang sư thúc làm cho bọn họ hạ giới nhắc tới người. đương nhiên trang bị muốn lưu lại. Chương ba linh một quy nguyên linh mầm. Đông Thiên Đình động tác thực mau, cơ hồ là ở Vân Kiểu đưa tin sau ngày hôm sau, liền phái người tới đón đi rồi những cái đó chiến bại tiên nhân. Nhân tiện còn mang đi đã hoàn toàn cởi hóa thành giao Tây Bắc hai bên đế quân. Đến nỗi Nguyên Sư thúc bọn họ sẽ xử lý như thế nào, bọn họ liền quản không được. Hiện giờ Nam Tây Bắc Tam Phương Thiên Đình đế quân đều đổ, Đông Thiên đế quân lại ly hồn, thiên giới cũng coi như là rắn mất đầu phỏng chừng có rất dài một thời gian cũng chưa thời gian tìm phạm giới phiền thoái. đương nhiên thiên sư đường lại thu hoạch một đám tân trang bị so với thượng một lần hư vấn có kinh nghiệm các trưởng lão tỏ vẻ tiên giới kỹ thuật quá là hậu đoạt lại rất nhiều tiên khí đều không bằng học viện dây truyền sản xuất ra tới phần lớn đều chỉ có thể một lần nữa dung luyện vân tiểu lúc này không có đi gặp hạ giới tới đón người nguyên sư bọn họ một là sợ bọn họ hỏi đến tổ sư ra sự rốt cuộc hắn ngủ say sự càng ít người biết càng tốt nhị là nàng cũng thật sự đi không khai Lần trước thủ thành những cái đó trưởng lão bị thương không phải giống nhau nghiêm trọng. Vân Thượng Sư, thế nào? Thấy nàng thu hồi trầm, từ đường chủ đám người lập tức xuống tới, vẻ mặt lo lắng hỏi. Vân Tiểu lắc lắc đầu, mọi người mang theo vài phần hy vọng ánh mắt, tức khác lại lần nữa tối sầm xuống dưới, từ đường chủ nhìn trên giường ba người liếc mắt một cái, mày đều đã ninh thành bánh qua trèo, này đều ba tháng, mặt khác trưởng lão đều đã khôi phục đến không sai biệt lắm, bọn họ lại. Chẳng lẽ bọn họ ba cái sẽ vẫn luôn như vậy hôn mê đi xuống? Lúc trước Liều chết chặn tây bắc hai bên Thiên đình đường ra cùng Vô Định Tông hơn 10 vị trưởng lão, mỗi người trọng thương. Cũng may Vân thượng sư ý liễu thuật cao, chính là đem người toàn cấp cứu trở về, hiện giờ 3 tháng qua đi, tuy nói tu vi mất hết, nhưng thân thể mắt thấy đều khôi phục đến không sai biệt lắm. Nhưng đường ra chủ đường nghị, Vô Định Tông trưởng môn Tào Thạc, còn có đường phu tử đường thần, ba người nhưng vẫn hôn mê tới rồi hiện tại, hoàn toàn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Vân thượng sư, nhưng còn có cái gì biện pháp khác? Vân tiểu tinh tế nghĩ nghĩ, Một lát mới ra tiếng nói, bọn họ ba cái cùng mặt khác trưởng lao bất đồng, không chỉ có là bị thần lực phản phệ tâm mạch, càng quan trọng là còn đã chịu chí mạng trọng thương, thương tới rồi căn cơ cũng liên lụy thức hải, cho nên mới chậm chạp vẫn chưa tỉnh lại. Trừ phi có thể chữa trị thức hải, nếu không. Từ đường chủ sốt ruột bật thốt lên hỏi, kia này thức hải muốn như thế nào chữa trị? Ai, từ đường chủ có điều không biết bên cạnh y quốc xương dương vội vàng giải thích nói, này thức hải liên tiếp thần thức, không thể dễ dàng xúc động, nếu không nhẹ thì thần chết. Nặng thì còn có khả năng thương cập hồn phách Vân Thượng Sư có thể ở Thức Hải bị hao tổn dưới tình huống Giữ được bọn họ tánh mạng, khóa trụ sinh cơ đã thực không dễ dàng Đến nỗi Thức Hải Trừ phi tự hành phục nguyên, nếu không căn bản không thể chữa trị Kia Vậy phải làm sao bây giờ Trung trưởng lao sắc mặt càng thêm ngưng trọng Chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì biện pháp sao Phòng trong tức khắc một mảnh trầm mặc Trong lòng mọi người đều không khỏi dâng lên một cổ cảm giác vô lực Thậm chí muốn đem những cái đó tiễn đi tiên nhân truy hồi tới, lại tấu một đốn. Biện pháp là có, chẳng qua làm không được mà thôi. Vân Tiểu đột nhiên ra tiếng, phòng trong người sửng sốt, đồng thời quay đầu, nàng lúc này mới thở dài, mở miệng nói. Ta nhớ rõ đan thư thượng có một mặt vô ngân đan, có thể trợ người trọng tố căn cơ, đương nhiên cũng bao gồm thức hải. Thật sự, mọi người vui vẻ. Nhưng mấu chốt là nàng thanh âm thấp thấp, nhìn về phía mọi người nói, ta tuy rằng biết này đan dược như thế nào luyện, điện cơm. Luyện đan lò điều chỉnh lên cũng không khó, nhưng là này đan phương bên trong một mặt chủ dược, hiện giờ cũng đã tuyệt tích. Khác dược còn hảo, còn có thể tìm được thay thế, nhưng là cái kia dược nàng thử qua sở hữu tương tự dược tính thảo dược, đều không đạt được cái loại này hiệu quả. Sương Dương làm như nghĩ tới cái gì, tiếp tục hỏi, không biết Vân Thượng Sư theo như lời, là cái gì dược? Quy Nguyên Linh Mầm. Vân Tiểu trả lời, một loại cả người đỏ đậm, giống nhau lửa cháy dược thảo. Ta cũng chỉ thấy thư thượng như vậy miêu tả cụ thể trông như thế nào cũng không phải rất rõ ràng tổ nghe ta sư tổ nói vật ấy liền tính là ở trăm vạn năm trước cũng thập phần hiếm thấy mọi người tâm tức khắc lại lạnh nửa thành đến là xương dương mảy nhăn đến càng sâu một ít hơi hơi cúi đầu vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng xương cấp chủ chính là nghĩ tới cái gì Từ lương chủ thấy thế vội vang hỏi cái này xương dương nhìn vẻ mặt suốt ruột mọi người mang theo chút do dự nói kỳ thật ta cũng không xác định nơi đó có hay không vân thượng sư theo như lời quy nguyên linh mầm, rốt cuộc kia địa phương chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Địa phương nào? người nói rõ ràng a. tư đương chủ có chút vội vàng nói là vô về bên. hắn lúc này mới đáp, tiếng nói vừa dứt, ở đây người đều là sừng sốt. hoang đường. một bên tiêu lớp trưởng trực tiếp nhịn không được chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, loại địa phương kia sao lại có thể đi? chính là xác thật truyền thuyết nơi đó. Trường nước cờ không tịnh thiên tài địa bảo, hợp với thượng cổ linh thực cũng xương dương tiếp tục nói, không được. Tư đương chủ đánh gây hắn nói, phản đối nói, chúng ta tìm dược liệu là vì cứu người, không phải vì lại đáp người đi vào. Vô hồ về huyên là địa phương nào? Vân tiểu nhịn không được hỏi. Tư đương chủ sững sốt một chút, lúc này mới giải thích nói, đó là tam giới giao hội chỗ, truyền thuyết nơi đó tiên linh ầm tam khí hội tụ, người thường căn bản vô pháp thừa nhận, đừng nói là người, hợp với tiên cũng không dám tùy tiện tới gần. Không ai biết bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cũng coi như là tam giới cũng không dám đặt chân một mảnh từ địa. Kia thiên tài địa bảo lại là sao lại thế này? Nàng tiếp tục hỏi. Kia cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Tiêu lớp trưởng tiếp theo giải thích nói, nghe nói nơi đó địa hình phức tạp, cho nên khắp nơi đều có linh thực tiên thảo. ngay cả thế gian sớm đã tuyệt tích, ở bên trong nơi nơi đều là. Truyền thuyết mười mấy vạn năm trước, thế gian cầm máu ít linh thảo đã từng tuyệt tích mấy trăm năm. Sau lại có người vào nhầm vô về huyền, ngoài ý muốn mang ra vít linh thảo, mới khiến cho này linh thảo lại tái hiện thế gian. Đương nhiên này đều chỉ là truyền thuyết, làm không được thật. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, không sai, liền tính nghe đồn là thật sự, cũng không thấy đến nơi đó liền có nhưng chữa trị thức hải quy nguyên linh mầm. Từ từ, ta trước xác nhận một chút. Vân Tiểu đến là không nói thêm gì, xoay người móc ra ngàn giảm kính, chuyển được thanh dương sau núi người nào đó giọng nói cho chuyện cơ hồ là nháy mắt một đạo kinh hỉ thanh âm liền truyền ra tới. Tiểu đô đệ, ai nha, khó được ngươi ban ngày ban mặt tìm ta, làm sao vậy? Là cái nào đồ ăn không đủ? Hôm nay ta tâm tình hảo, tự mình cho ngươi đưa xuống núi thế nào? Ta cùng ngươi nói, hôm nay củ cải đặc biệt ngọn, vô luận là xào củ cải, tiêm củ cải, vẫn là đánh thành củ cải tương đều đặc biệt ăn ngon. Đúng rồi ngươi lần trước không nói muốn ăn lẩu sao? Ta này cái gì đồ ăn đều có, muốn hay không cho ngươi cắt thành phiến đưa qua đi? Ta cùng ngươi nói, ta đồ ăn a. Vân Tiểu còn không có mở miệng, đối phương đã bùn bùn một trận truyền âm. Mọi người chỉ cảm thấy đầu đều ong ong ong một trận vang, trong lúc nhất thời trong óc bên trong trôi trống một cái trước mắt, chỉ còn lại có liên tiếp, đồ ăn đồ ăn đồ ăn. Trường 302 mạnh nhất phòng ngự. Đồ ăn, ta hỏi ngươi chuyện này. Vân Tiểu theo bản năng đánh gây hắn nói, buột miệng thốt ra nói, ngươi biết vô hồ về huyền cái này địa phương sao. Vô hồ về huyền. Hắn dừng một chút, gì mà a? chưa từng nghe qua chúng ta kia không cái này mà a tiểu đồ đệ a chính là tam giới giao hội chỗ nàng vội vàng thay đổi một cái cách nói nga hắn hiểu rõ lên tiếng tam giới giao hội chỗ ta biết ta kia địa phương sửa tên tiêu vô về liền sao ta tuy rằng không đi qua nhưng kia cũng không phải là cái hảo địa phương ngươi không biết năm đó kia ngu ngốc nơi đó có phải hay không trường rất nhiều bên ngoài không có linh thực giống như có đi ta không chú ý này đó lại không phải đồ ăn Nhưng là nơi đó tam khí hội tụ, trường đồ vật đến là sắc thật rất nhanh. Nhưng tuyệt đối so với không thượng ta loại, ta đồ ăn. Hảo, ta đã biết, cảm ơn. Vân Tiểu lập tức cắt đứt đưa tin, quay đầu nhìn về phía mọi người nói, xác nhận, nơi đó hẳn là có đồ ăn. Có dược. Ta ngày mai liền đi một chuyến đi. Không được. N. Vân Tiểu nói âm vừa ra, liên loạt vào phòng trong mọi người tập thể phản đối. Thượng sư, kia địa phương quá nguy hiểm. Tư đương chủ cái thứ nhất mở miệng. Không sai. Tiêu lớp trưởng cũng phản đối nói, liền tính là vì cứu đường ra chủ bọn họ, cũng không nên là thượng sư ngài đi. Không bằng ta chờ đi thôi, ta trận pháp thành tích đệ nhất, có lẽ có thể dựa vào trận pháp ngăn cản một trận. Không, vẫn là ta đi. Đừng một vị trưởng lão cũng ra tiếng nói, trận pháp tuy mạnh, nhưng không hảo di động, ta là phù tu khóa đệ nhất, ta nhiều mang mấy trương phòng ngự phù, có lẽ có thể ở bên trong tìm quy nguyên linh mầm. Ta cảm thấy vẫn là ta đi thôi, ta tu vi so các ngươi đều cao. Thuật pháp khóa ta mới là đệ nhất, ta căng thời gian so các ngươi càng dài. Không, vẫn là. Mắt thấy mấy người liền phải tranh lên, một bộ cướp anh dũng hy sinh bộ dáng. Vân kiểu xem đến một đầu hát tuyến, bọn họ có phải hay không đối chính mình có cái gì hiểu lầm. Như thế nào mỗi người đều là vẻ mặt nàng là đi chịu chết bộ dáng. Chờ một chút. Nàng thật sự nhìn không được ngắt lời nói, ta cũng không phải nhất thời xúc động mới nói đi vô về bên. Nếu đi, tự nhiên sẽ có biện pháp lông tóc vô thương trở về. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không vì cái này bạch bạch mất đi tính mạng, lại nói ta nếu là đã chết. Liên tính các ngươi toàn khoa đều đệ nhất danh, cho các ngươi quy nguyên linh mầm, cũng không ai sẽ luyện vô ngân đan A. Ở lao sư trước mặt, tú gì đệ nhất danh A? Tư đương chủ, tiêu lớp trưởng, chúng đệ nhất, cảm giác tập thể trung đao. Vì thế yên lặng quay đầu nhìn về phía người nào đó. xương Dương, Ngoà tảo đều xem ta làm gì. Xem ta cũng sẽ không luyện A vẫn Tiểu cảm thấy thế nhưng có hy vọng chưa khỏi Đường Thần đáng người, vậy cần thiết tận lực thử một lần. Này không đơn thuần là thân là một cái bác sĩ y tế đức, càng quan trọng là không thể làm vẫn luôn thủ vương nghĩa thành huyền môn đệ tử thất vọng buồn lòng. Trước không nói Đường Thần bọn họ ba cái, kia đã tỉnh lại hơn 10 vị trưởng lão, tuy rằng thân thể đã khôi phục, nhưng là lại bởi vì căn cơ bị hao tổn, một thân tu vi tận thế, này không chỉ có là chính bọn họ tổn thất, càng là huyền môn tổn thất. Nếu thật có thể tìm quy nguyên linh mầm. Như vậy không những có thể trưa khỏi đường thần bọn họ, càng có thể tu bổ cái khắc trưởng lao tổn thương, khôi phục bọn họ tu vi. Vì thế nàng không có nhiều trì hoãn, thu thập một chút, liền cùng lao nhân cùng nhau hướng tới tam giới giao hội chỗ mà đi, đương nhiên còn phải mang lên tập phàm. Vô về huyên là thiên tài địa bảo khắp nơi không sai, nhưng có thể hay không tìm quy nguyên linh mẩm, nàng lại có chút không dám xác định. Nhưng mang lên tập phàm này chỉ tầm bảo chuột, vậy thỏa. Chỉ có bọn họ không quen biết, không có hắn tìm không ra. Tập phàm đến là đối với có thể được đến hai vị thượng sư như thế trong dụng, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Cả người mừng rỡ tung tăng, dọc theo đường đi cực lực muốn biểu hiện chính mình, tuyệt đối có thể đảm nhiệm thanh dương dự bị dịch đệ tử quyết tâm. Bưng trà rót nước, hỏi Hàn Ân cần đến là tiếp theo, để cho người xem thế là đủ rồi chính là hắn kiêng nghịch thiên tầm bảo thuộc tính. Thường thương nhặt chán bạc vàng là tiêu sứng, dâm đến một hai kiện cao giai pháp khí pháp phù cũng coi như, mặt sau trực tiếp bắt đầu nhặt túi chứa vật liền có điểm quá mức. Tuy rằng sáng sớm liền biết hắn là chỉ khí vận tình, nhưng Vân Kiểu cùng Lão Nhân vẫn là nhịn không được bắt đầu hoài nghi, có phải hay không không cần phải đến vô về uyên, Tiêu quy Nguyên Linh mầm liền sẽ bị hắn tùy tay nhặt được. Cũng may như vậy nghịch thiên sự vẫn là không có phát sinh, tuy rằng hiện tại nơi nơi đều có truyền thống trận, ba người cũng ước chừng hoa ba ngày thời gian, mới đến nhân giới nhất phía bắc, lại gián khinh thân phủ, vẫn luôn bay hai ngày mới đến tam giới giao hội chỗ, rất xa liền nhìn đến phía trước một mảnh u ám địa giới. Đó là một mảnh phân không rõ ngày đêm khu vực, sở hữu ánh mặt trời phản phất đều không thể chiếu đi vào, không khí bên trong lẩn lẩn có ba loại bất đồng hơi thở hỗn tạp, mặc dù bọn họ ly đến có mấy dặm xa, như cũ cảm giác được một cổ tim đập nhanh, phản phất muốn hít thở không thông dường như. Bên hai càng là chuyển đến từng đợt phần phật quái thanh. nha đầu lão nhân không khỏi liền có chút thở hồn hển lên, cao mày nhìn phía trước kia một mảnh u ám, nơi này hảo cổ quái, ta phòng ngự phủ. Giống như vô dụng. Nguyên bản rán ở trên người liền sẽ khai trương trong suốt phòng ngự pháp cháo, hiện tại lại chỉ là vặn vẹo một chút, liền trực tiếp vỡ vụn, dường như bị cái gì lôi kéo khai giống nhau. Nơi này chịu tam giới hơi thở ảnh hưởng, linh khí không ổn định, cho nên pháp phù mới có thể mất đi hiệu lực. Vân tiểu trả lời, không ngừng là pháp phù, ta phòng trường pháp trận, thuật pháp đều không thể dùng. Kia làm sao bây giờ? Lão nhân sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, không có phòng ngự phù căn bản vào không được, không đi vào lại như thế nào tìm linh thực Vân Tiểu nghĩ lại tưởng, quay đầu lại nhìn về phía hai người nói, các ngươi ở chỗ này chờ một lát. Nói xong bay thẳng đến phía trước đi đến. Từ từ, nhà đầu ngươi làm gì? Lão nhân hoảng sợ, lập tức giữ chặt nhân đạo, không thể lại đi phía trước đi rồi. Bên trong tam giới chi khí càng đậm. Nơi này còn chưa đủ. Vân Tiểu vẻ mặt nghiêm túc nói. A, ta lập tức quay lại. Nàng không có giải thích, hướng tới phía trước bước nhanh đi qua, hít sâu một hơi. Đem huyền mạch trung toàn bộ thần lực một tia không dư thừa toàn thu liếm lên càng là hướng phía trước đi tia cổ phản phất cao nguyên phản ứng cảm giác liền càng thêm nghiêm trọng hợp với ngực đều có chút buồn đau lên nàng cắn chặt răng nhanh hơn bước chân tiếp tục đi phía trước đi mắt thấy thân ảnh liền phải hoàn toàn hoàn toàn đi vào kia phía đưu ám bên trong rốt cuộc nàng toàn thân sáng ngời, phảng phất có thể chọc hạt người mắt kim sắc ánh sáng xuất hiện trực tiếp đem nàng quanh thân hơn 10 mét phạm vi ánh đến một mảnh ánh vàng rực rỡ vì thế Hai người chỉ nhìn đến hảo hảo một cái mội tử đi ra ngoài, trở về liền biến thành một cái thái dương tinh. Lão nhân. Tập phạm. Vân Tiểu đoán được không sai, tam giới giao hội chỗ, âm khí linh khí tiên khí hỗn tạp, cho nên nơi này là một cái linh khí tiên khí cùng âm khí đều không dùng được địa phương. Nhưng là. Công đức có thể. Trên người nàng công đức chính là tốt nhất phòng ngự. Thất thần làm gì. Chạy nhanh đi vào kim quang, chúng ta muốn bảo đi. Vân Tiểu thanh âm từ bên trong truyền tới. Lão nhân cùng tập phàng đều ngốc một chút, một lát mới phản ứng lại đây, vội vàng đi vào kim quang bên trong. Cơ hồ là nháy mắt, bốn phía cái loại này sắp không thở nổi cảm giác biến mất, hai người đều theo bản năng hít vào một hơi thật dài. Hợp với tam giới chi khí thổi qua kia phần phật quái thanh, đều nghe không thấy. Trước mắt gì đều nhìn không thấy, trừ bỏ kim quang vẫn là kim quang, trước mắt bị đâm vào đều có chút hoa mắt lên, theo bản năng hướng tới phía trước đi đến. Ai, làm gì đâu? Dẫm đến ta chân. Phía trước đột nhiên truyền đến vân kiểu hô đau thanh, có lẽ là biết bọn họ nhìn không thấy, lại bỏ thêm một câu, ta lôi kéo các người đi. Ngay sau đó hai người cảm giác một đoàn càng lóa mắt kim quang phiêu lại đây, kéo lại bọn họ tay, hướng tới phía trước đi đến. chương 303 tiến vào giao giới. Ba người ước chừng đi rồi nửa canh giờ, một đường bảy quải tăng cong, bởi vì kim quang quá nồng đấm nguyên nhân, lão nhân cùng tập phạm căn bản không biết dọc theo đường đi đều trải qua một ít địa phương nào. Nhưng kỳ quái chính là, Vân kiểu lại dường như rất rõ ràng, còn có thể thường thường nhắc nhở bọn họ chú ý dưới chân. Hơn nửa ngày mới ngừng lại được, nhắc nhở một câu nói, nơi này hẳn là chính là vô về bên trung tâm, hẳn là an toàn, nhưng các ngươi vẫn là phải chú ý điểm. Ngay sau đó bốn phía kim quang chậm dài thu trở về, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại, nháy mắt có chút không thích ứng, trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn đến chút mơ hồ hình ảnh, nhưng tương đối với bên ngoài hỗn loạn tới, nơi này muốn yên tĩnh đến nhiều bốn phía hoàn toàn không có một tia tiếng vang, hơn nữa so bên ngoài càng thêm tối tăm, nhưng cũng không còn có cái loại này lệnh người cảm giác hít thở không thông. Bên này âm khí trọng, hẳn là sinh đều là âm khí nồng đậm âm thực. Chúng ta đến đi trung gian nhìn xem, nơi đó có lẽ có quy nguyên linh mẩm. Vân tiểu giao đái hai người nói, đợi lát nữa ta chưa hoán một hồi đôi mắt. Lão nhân xoa xoa mau bị kim quang chọc mù hai mắt, theo bản năng nói, nha đầu ngươi này kim quang dùng tốt, chính là quá trói mắt. Cũng không biết ngươi vừa mới rốt cuộc như thế nào phân rõ phương hướng. Đến là vân tiểu sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn không ngừng xoa đôi mắt hai người, mang chút mạc danh nói, không phải cho các ngươi chuẩn bị mặc. Bịt mắt sao? Vì cái gì không cần? Bịt mắt. Hai người đều là sửng sốt, cái gì bịt mắt? Xuất phát trước ta không phải làm cho các ngươi mặt, cùng pháp phù một khối tha các ngươi túi chữ vật. Nàng dơ dơ lên trên tay mới vừa gỡ xuống tới màu đen mảnh vải, chỉ cần cột vào đôi mắt thượng liền có thể thấy rõ. Hai người lúc này mới nhớ tới, xuất phát trước vân kiểu đúng là bọn họ túi chữ vật tắc một ít pháp phù linh tinh đồ vật, trong đó giống như đích sắc có như vậy một cây dây lưng. Nguyên lai like cái này là che đôi mắt dùng sao. Tập phàm, hắn tưởng dây của tóc. Lao nhân, hắn tưởng cái gì kiểu mới pháp phù. Hai người hoán một hồi lâu, đôi mắt mới khôi phục bình thường, lúc này mới phát hiện nơi này cực đại, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, nhưng thực rõ ràng chia làm tam khối bất đồng địa vực. Một phương âm khí mê mạn có vẻ có chút âm trầm, một phương là một mảnh sáng ngời tiên khí nồng đậm, mà ở giữa hai bên còn lại là một mảnh màu sáng mảnh đất. Bên trong tràn ngập bọn họ sở quen thuộc linh khí, mà ở này tam phiến địa vực thượng, nơi nơi đều sinh trưởng đến tảng lớn tảng lớn hoa cỏ linh thực, các loại nhan sắc bộ dáng đều có. Ngày thường lão nhân ngẫu nhiên cũng sẽ phiên phiên vân kiểu linh y rìa công pháp, gặp qua linh thực tiên thảo cũng coi như là thập phần phong phú. Nhưng là nơi này, hắn lại có hơn phân nửa đều kêu không nổi danh tự thậm chí trong sách đều không có nhắc tới quá. Quý Nguyên Linh mầm là linh thực, ba người Mục Tiêu Minh sát thẳng đến kia phiến màu xám mảnh đất mà đi. Vân tiểu vừa đi vừa nhắc nhở nói, nhớ rõ là một gốc cây màu đỏ ngọn lửa trạng linh thực, đại khái trường như vậy. Nàng móc ra một chương trước khi đi bằng cảm giác họa ra đồ, nghĩ nghĩ qua tay đưa cho Tập Phàm, rốt cuộc hắn tìm được cơ suất đại, không nhất định chuẩn xác, tìm tương tự là được. Tập Phàm một trận kích động, thượng sư quả nhiên coi trọng hắn, lập tức dùng sức gật đầu trả lời, tốt thượng sư Ta nhất định nghiêm túc tìm. Nói xong, Trịnh Trọng tiếp nhận bản vẽ. Cẩn thận, không quen biết kỳ quái thực vật đừng loạn chạm vào, để tránh chúng độc. Nàng lại giao đái vài câu. Lão nhân cùng tập phàm gật gật đầu, lập tức tách ra hướng tới bất đồng phương hướng tìm nổi lên linh thực, đặc biệt là tập phàm vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi. Vân Tiểu Tinh tế nhìn lướt qua, phát hiện nơi này tuy rằng linh khí cực kỳ nồng đậm, nhưng cỏ dại cũng còn rất nhiều, hơn nữa địa phương đại, tưởng từ bên trong tìm ra quy nguyên linh mầm thật là có chút khó khăn. Cũng may nơi này tam giới chi khí rõ ràng, cũng không giống bên ngoài giống nhau quệ với nhau, các nàng vẫn là có thời gian chậm dãi tìm. Chỉ là nàng giống như xem nhẹ mỗi chỉ tầm bảo chuột năng lực. Một phút sau. Thượng sư thượng sư, là cái này sao? Không phải, đây là tím linh thảo, vài thập niên mới một nở hoa quý hiếm linh thực. Giá trị 100 lượng đâu? 3 phút sau. Thượng sư thượng sư, cái này có phải hay không? Không phải, đây là tẩy linh trúc, trăm năm mới trường một tấc. Giá trị 1 ngàn lượng. 5 phút sau. Thượng sư thượng sư, ngài xem xem cái này. Cũng không phải, đây là vạn diệp liên, tẩy bàn phạt mạch dùng. Giá trị 1 vạn lượng, chúng ta muốn chính là quy nguyên linh mầm toàn thân màu đỏ cái loại này, biết không? Đừng lại tìm lục, này đó vô dụ. Ngươi nha không phải là bệnh mù màu đi. 7 phút sau. Thượng sư thượng sư, cái này là màu đỏ, còn sẽ đậu cũ. Đây là hồng huyến trần, nó thành tinh đương nhiên sẽ đậu. Ngươi lại chảo một chút. Nó còn sẽ đánh người đâu? Kia! Ta lại tìm xem. Hắn gục đầu xuống, vẻ mặt thất vọng. Từ từ. Có lẽ là xem hắn có chút nản lòng, vẫn tiểu vội vàng lại bỏ thêm một câu, thành tinh trước thả, cái khác linh thực cho ta, rút đều rút, ta giúp ngươi bảo quản. Đừng lãng phí sao, còn có thể bán tiền. Tập phàm. lão nhân. Nói tốt vô dụng đâu. Tập phàm đem trên tay linh thực đưa qua, xoay người tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm lên. Thẳng đến 15 phút sau. Hắn xem xét phía trước màu đỏ linh thực, lại nhìn nhìn chính mình trên tay đồ, lại lần nữa nhìn nhìn linh thực, lại nhìn nhìn đồ. Lặp lại xác nhận rất nhiều lần, đôi mắt lúc này mới trợn to, vội vàng quay đầu lớn tiếng kêu, thượng, thượng sư, ta, ta tìm được rồi, mau xem cái này. Cái này nhất định là, vân tiểu cùng lao nhân đều sửng sốt một chút, lập tức bước nhanh đi qua, quả nhiên chỉ thấy tập phẳng phía trước hai bước xa địa phương, chính trường một gốc cây cả người đỏ bừng linh thực. Sở hữu lá cây giống như một cái nụ hoa giống nhau hướng tới phía trên hơi thu, xa xa thoạt nhìn giống như là một bó thiêu đốt ngọn lửa giống nhau. Chỉ nhìn đều phản phất mang theo độ.